v à t i ể u phong bản thân đối huyết ma thần chủ liền là một vị thần dược tóm lại cẩn thận an hàn tuyệt không đơn giản trước đó ngụy long uy áp một phương lúc nàng còn không trưởng thành nhưng mà gần nhất những năm này an hàn cùng yến hạo có thể là âm cực giới nhân tộc cường đại nhất hai cái trụ cột thông tin yêu chủ cũng không phải nhiều lời tính cách nhưng mà hắn làm đến yêu ma sơn phụ trách khai thác những giới khác vượt yêu chủ được đến tin tức so vũ hóa thần triều cùng cựu đại đạo tông phải hơn rất nhiều âm cực giới lấp đầy hồng câu sau đó thời gian vặn vẹo cũng khôi phục bình thường bản nguyên tri hải ngoại tầng một ngày không sai biệt lắm tương đương với tầng ngoài cùng giới vực một năm an hẳn tại sao u hủy long thời đại là trói mắt nhất cường giả một trong bất kỳ một cái nào giới vực đỉnh phong đều không đơn giản dù cho đây chẳng qua là tầng ngoài cùng giới vực liệt thiên yêu chủ cũng là phụ trách khai thác giới vực cho nên nàng cũng minh bạch cái này một điểm giới vực cường giả tối đỉnh thân nơi ở đại thiên phú đại khí vận không thể coi như không quan trọng yên tâm đi ta chỉ là tình thế bức bách không thể không đi tới sự tính mất khống chế ta liền biết trực tiếp rút thân liệt thiên yêu chủ nhìn về phía vạn tiểu phong ánh mắt mang theo không tốt chính là bởi vì vạn tiểu phong đối ngày xưa địch nhân thổi phồng dẫn đến ngụy long thân ngoại nhược điểm càng phát hấp dẫn người lại thêm lời đổi lời nói lúc này tam phương liên hợp kháng ngụy là chiều hướng phát triển cùng ngụy long chính thức giao phong trước đó bất kể là người nào làm cường giả kiên trì còn là từ mỗi người bọn họ tộc đàn xuất phát cũng không thể vội vàng hướng phía sau người cầu viện thông tin h yêu chủ cùng liệt thiên yêu chủ đều tinh thông không gian thư không lưỡng chủng lĩnh vực. t h ô n tin h yêu chủ là dị thú thôn tinh thú xuất thần mà liệt thiên yêu chủ thì là dị thú liệt thiên h u n g điệp nguyên nhân chính là đây t h ô n tin h yêu chủ chủ thôn vệ có liên quan hư không mà liệt thiên yêu chủ thì thiên hướng về vỡ vụn không gian cái sau tung hoành ở giữa càng thêm tự do liệt thiên yêu chủ tại chạy trốn bên trên không thể so cường giả tối đỉnh kém nguyễn khuyết lao tổ cũng là truyền âm thái âm giáo chủ cầm x u ố n g an h à n g thời điểm nhất định phải ghi nhớ tự bảo vệ mình đệ nhất biện pháp tốt hơn là giao cho thiên đế xử lý mặt khác cũng phải cẩn thận huyết ma thần chủ cái này là một cái tàn nhẫn g i a hỏa cựu ó khó nói, cầm còn mà hay không hạ an hàn còn khó nói, nhưng an n dương đạo nhân bởi vì căn cơ bị hao tổn con đường vô vọng nếu là cựu đại đạo tông còn đứng trước ngụy long trả thù phá diệt nguy hiểm hắn còn sẽ cẩn thận cẩn thận nhưng bây giờ tam phương liên hợp hắn nhận là đại ách đã tiêu trừ cho nên con đường bị hủy cựu hận khó tránh khỏi hội ăn mòn đạo tâm của hắn ngươi phải cẩn thận hắn cực đoan hội ảnh hưởng ngươi nguyễn k u y ế t lao tổ ánh mắt gác mỗi một câu đều có thể vị lợi hay thái âm giáo chủ trầm ồn gật đầu lão tổ đại khái có thể yên tâm này làm nhất định sẽ không để cho giáo ta tôn nghiêm bị hao tổn tại đông thăng châu cho dù yêu chủ thần chủ cũng không thể làm càn ý của ta là ngươi phải cẩn thận thôi ngươi có phán đoán của mình n g u y ệ t khuyết lao tổ còn muốn nói điều gì sau cùng nhìn thấy thái âm lão tổ ánh mắt ngược lại trầm mặc thái âm giáo chủ ánh mắt bên trong có một đoàn hỏa n g u y ệ t khuyết lao tổ cố nhân sớm đã v ỡ lạc quanh năm tại huyết chín chỗ tu chỉnh cũng là tại thiên đình đối thái âm đại giáo có truyền thừa ký thác lại khó mà giống thái âm giáo chủ cái này dạng kia rõ ràng có lẽ tiền nhiệm có nhưng mà theo thái âm đại giáo bên trong cố hữu bị tuế nguyện t r ư ờ n g h à để qua bờ một bên trở thành quá khứ cũng không có thái âm giáo chủ lại khác an hàn thanh lý đồ đệ của nàng chu s á t tâm phúc của nàng cái này do、so、thái âm thánh nữ bị phản xác còn muốn làm thái âm giáo chủ phẫn nộ lao tổ ta nhìn nguyện khuyết lao tổ tựa hồ không nghĩ đi tới cầm xuống an hàn a thánh hải phái đại trưởng lão cũng tại truyền âm hỏi tuân huyền hắc lao tổ huyền hắc lao tổ cười hắc ngụy long đã nhanh muốn bắt hạ bắc minh、Châu. hắn liên tiếp được đến tốt chỗ khí thế như hồng tâm tình hội rất không tệ có giao dịch chỗ để đàm phán an hàn nhìn như là hắn ngược điểm nhưng mà trước mặt chuyện này t r u n g quy sẽ đi qua tổn thương một vị cường giả tối đỉnh đ ộ nhi còn là chuyển thừa đệ tử kia liền sẽ không theo đi đầu ân đoán mà tiêu thất huyền hắc lao tổ ngữ khí mang lấy điểm tán thưởng khâu cốt đạo nhân vẫn lạc có lẽ cũng không phải là chuyện xấu chí ít ngươi hỏi ra vấn đề này thuyết minh ngươi còn bảo lưu lấy thanh tình nguyện khuyết lao tổ có lẽ có chính mình suy tính nhưng mà hiển nhiên nàng không muốn đi cho nên ta cũng không đi thánh hải phái đại trưởng lao y nguyên hơi nghi hoặc một chút các lao tổ cân nhắc còn không phải nó có thể hoàn toàn nghĩ rõ ràng vũ hóa thần t r i ề u một phương cũng có một phen giao lưu vạn tiểu phong thật sự cho rằng ta nhìn không đến người mục đích nghĩ muốn để ta tiếp nhận một vị cường giả tối đỉnh nội hỏa huyết ma thần chủ lạnh lùng cho vạn tiểu phong chuyên âm ngày đó từ chiến trường trở về bắt đầu thấy vạn tiểu phong thời điểm huyết ma thần chủ liền có một loại khát vọng mánh liệt được đến vạn tiểu phong được đến hắn thân thể loại kia khát vọng phi thường k ị liệt là một loại tối t ă n bên trong chỉ dẫn trong lòng tiêu đốt mà vạn tiểu phong ý nghĩ huyết ma thần chủ sớm đã nhìn xuyên liên tiếp dốc lên ngụy long cường đại dùng này che giấu chính hắn vô năng không phải chính hắn phế vật mà là ngụy long cường đại cho nên hắn mới bại thế thảm huyết ma thần chủ minh bạch hiện nay ngụy long cường đại một cái sơ bộ tiến nhập đỉnh phong c h i cảnh cường giả s á t thực cường đại chỉ là vạn tiểu phong tao ngộ ngụy long k i a thời điểm ngụy long còn không trưởng thành trung cực còn là vạn tiểu phong phế vật thôi vạn tiểu phong cái này phiên trọng điểm thổi phồng huyết ma thần chủ cũng đã nhìn thấu liền là muốn kích phát hắn huyết tính tốt nhất cùng ngụy long đặc thù mượn ngụy long c h i thủ đem chi trừ bỏ có thể là huyết ma thần chủ đã nhìn xuyên vừa văn tướng phản vạn tiểu phong nói hắn đều tin tưởng hắn tin tưởng ngụy long rất mạnh cho nên hắn thừa cơ hội này tránh đi ngụy long cầm xuống an hàn có thể cầm xuống tốt nhất chương năm trăm một mươi vạn tiểu phong cải biến hạ đến mức ngụy long trả thù hắn không sợ này làm chỉ là bắt đồng thời từ đấu cũng không phải đánh giết hơn nữa sau chuyện này hắn hội trở về huyết chiến chỗ có thần hoàng phù hộ nhiều nhất sử dụng hết an hàn cái này thẻ đánh bạc giao cho thiên đế xử trí đến mức thiên đế như xử trí thế nào kia cũng không phải là trốn tại huyết chiến chỗ hắn quan tâm huyết ma thần chủ đã hạ quyết tâm sự tình sau hắn hội tập sát vạn tiểu phong mượn cơ hội này tránh đi ngụy long đầy đủ hắn nghỉ ngơi dưỡng sức ngươi ngươi vạn tiểu phong tựa h ồ bị nhìn thấu tâm tư thần s ắ c gần ẩn nhất biến theo sau lại cố tự chấn định xuống đến ta nói đều là lời nói thật ngụy long s á c thực rất đáng sợ đến mức thực lực của ta nếu là thần chủ có ý kiến ta nhóm có thể đấu một trận vạn tiểu phong cũng không để ý truyền âm khí tức kích phát đế tộc huyết mạch triển lộ không thể nghi ngờ mà vạn long thần thể k í c h phát càng làm cho huyết ma thần chủ thần sắc biến của nhiệt khu khu ta nhóm không thể chậm trễ thời cơ tê phượng sơn có thể là ngụy long mục tiêu kế tiếp hòa phượng đại tôn không nghĩ tới vũ hóa thần triều nội bộ mâu thuẫn như này lớn liền làm dịu không khí ngụy long đã tàn sát chư thần hội chư thần hội có nhiều thảm cũng liền tỏ rõ lấy tê phượng sơn tiếp xuống cục diện hòa phượng đại tôn mặc kệ cái gì đại nghĩa hắn muốn giữ vững chính mình địa bàn vì phong ngừa vạn tiểu phong cùng huyết ma thần chủ làm lên tới thái âm giáo chủ mang lấy ba người khác trước một bước rời đi tại đông thăng châu bất kỳ địa phương nào đều có thể đi tới thiên đ ỉ n h đồng dạng trong thiên đ ỉ n h cũng có đặc thù hư không thông đạo đi tới đông thắng châu các n g n g n á c h ai ứng đối ngụy long đại địch như vậy ngươi nhóm còn muốn tính kế lẫn nhau thật đấu sẽ là lưỡng bại c ầ u t h ư ơ n g a long ảnh thần chủ truyền âm vạn tiểu phong đa tạ thần chủ quan tâm ta dù cho không so đo những này nhưng mà huyết ma thần chủ nhìn không giống như là bỏ qua ta bộ dáng ta trước đó cũng chỉ là thăm dò mà thôi vạn tiểu phong khỏe miệng cười khổ ẩn ẩn có chút mùi khổ long ảnh thần chủ thật sâu nhìn vạn tiểu phong một mắt lúc này vạn tiểu phong mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nào có trước đó bị huyết ma thần chủ châm chọc phẫn nộ đâu một bên ngư u buôn ánh mắt hơi hơi loại lên hắn lao ngư u mặc dù không thông minh nhưng mà cũng không ngu dốt hắn ẩ n ẩ n có cảm giác cái này vị đế tộc huyết mạch cho dù tiền nhiệm tao nộ qua đại ách nhưng bây giờ lại lại một lần nữa thuế biến cái gọi là cường thế cũng không phải là vĩnh viễn vị tiện bộc phát có chút thời gian yếu thế là vì càng tốt tụ lực huyết ảnh thần chủ kinh khủng tuyệt luân hấp thu vạn linh chi huyết cùng n h t thị huyết không che giấu chút nào cường đại nhưng mà ngư b ô n lại chắc chắn huyết ma thần chủ lần này muốn cắm ngãi nào một cái có lẽ là tại an hàn có lẽ là ngụy lòng cuối cùng vẫn là rơi trên người vạn tiểu phong tam phương liên hợp chia binh hai đường còn lại đỉnh cấp cường giả còn có thôn tinh yêu chủ long ảnh yêu chủ nhân tộc hai vị lao tổ huyền hắc lao tổ cùng nguyễn khuyết lao tổ liếc nhìn nhau ngươi vì sao chối từ rồi huyền hắc lao tổ truyền âm nguyễn khuyết lao tổ hỏi nguyễn khuyết lao tổ biết rõ huyền hắc lao tổ hỏi là cái gì đi tới cầm xuống an hàn ấn lý thuyết nàng có ra mặt tất yếu nguyễn khuyết lao tổ hỏi ngược một câu ngươi lại vì cái gì đầy rồi ta nhìn ngươi đầy cho nên ta cũng đầy huyền hắc lao tổ nói như thế nguyễn khuyết lao tổ không cần phải nhiều lời nữa có chút thời gian nhìn như dễ dàng con đường nguy hiểm càng lớn còn là nữ nhân hận a chẳng biết tại sao huyền hắc lao tổ nghĩ đến câu nói này d i ọ n g cuối cùng người cũng không có chậm trễ quá lâu từ thiên đình đến đến đông thắng châu góc đông bắc mà sau một đoàn người chạy tới bắc minh châu t ê phượng s ơ n chỗ một chuyến này bởi vì chống cự ngụy long mà tạm thời liên hợp đội ngũ còn không ứng đối ngụy lòng liền lẫn nhau có tính toán t phượng sơn là bắc minh châu mãng hoang khu vực trường khống giả hỏa phượng nhất tộc không chỉ chấp trưởng vô tận sân mạch cùng với vô số điệu tộc hoang thú hơn nữa cùng chư thần hội không sai biệt lắm tê phượng sơn cũng có những tộc quấn khác chi nhánh hiệu lực không thua kém tứ giai thế lực cùng tê phượng sơn nhìn nhau hỏa giao nhất tộc mặc dù huyết mạch so hỏa phượng nhất tộc thấp một chút nhưng cũng không thể coi thường còn có hỏa linh tức nhất tộc thân làm linh cẩm lại cũng không phụ thuộc tê phượng sơn cũng là cường hãn nhất chi phi cẩm hoàng kim dương đài nhất tộc tại mãng hoang khu vực một chỗ vàng bình nguyên phía trên dong rồi tung hành có lấy đạp phá hư không trùng tộc thiên p h thái âm giáo chủ một đoàn người chạy tới thái âm đại giáo ma hỏa phượng đại tôn một đ o à n người nhanh chóng chạy tới tê phượng sơn song phương không có kẻ yếu hạ quyết tâm về sau mục đích rõ ràng bắc minh châu vùng cực nam thiên mụ sơn ngụy long bản thể tại một chỗ hư không bên trong mở to mắt nhìn về phía một mảnh khác hư không có ý tứ có ý tứ yêu chủ tiên nhân thần chủ không ngoài sở liệu của ta cái này là tam phương liên hợp rồi vì yêu chủ kia khí tức có chút quen thuộc s ớ n trước ta cấu kiến vượt giới v ư ợ đại trận lúc giống như cảm thụ qua cái này đạo khí tức vị vương kia thần chủ là hạo long, thần vương tộc xuất thân. chủ hạo long Đến là một ứ c có bốn vị, bất quá chân chính có thể vào mắt cũng chính tiên bất thể mắt đại khái hai nhân, bốn quá vị, vào vị. là m cái là thái âm đại giáo cường giả thái âm lực sắc thực mạnh còn có một cái tựa hồ là thánh hải phái cường giả s o kia khô cốt đạo nhân còn hiếu thắng nhiều đến mức hai vị khác tiên nhân đều là cựu đại đạo tông c h i chủ trước đó liền bị ta nghiền ép lên hiện tại còn không có khôi phục hơn nữa khi tức bên trên kém quá nhiều so với thái âm đại giáo thánh hải phái hai vị kia cường giả liền giống như là chưa thấy qua huyết thái điều ngụy long bản thể chỉ một cái lướp mắt l i ê nguy bắt long Thắng càng xem trọng là vị nào yêu chủ một vị thần chủ cùng với hai vị tiên nhân cũng chính là thôn tinh yêu chủ long ảnh thần chủ nguyện khuyết lao tổ cùng với huyền hắc lao tổ trước đó nguy long thấy qua tiên nhân cùng cái này bốn vị so sánh trên lệnh có điểm đại không chỉ có là tu vi còn có khí chất trên lệnh l i ê n giống như là tại âm cực giới có không có đi qua chiến trường phương bắc khác nhau đồng dạng âm cực giới mặc dù hoang thú chi họa liên tiếp nhưng mà thảm thiết nhất chiến trường còn là tứ hung tung hoành chiến trường phương bắc tại ngụy long chính thức bật khởi cùng tứ linh khai chiến trước nay chiến trường phương bắc dùng thảm liệt trừ s ư n g mà đi tới chiến trường phương bắc lịch luyện trí cường thần ma vương cũng không có đi tới chiến trường phương bắc đến thần ma vương nhìn như tu vi tranh lệch không lớn trên thực tế tại thực chiến là khác nhau một trời một vực đương nhiên nhất làm cho ngụy long cảm thấy hứng thú còn là trong đó nhất đạo khí tức trí thượng long thần không nghĩ tới ngươi quả nhiên không chê ta những yêu chủ kia thần chủ tiên nhân cũng tốt cũng không sánh nổi trong đó nhất đạo khí thức ngụy long vừa cảm thấy được liền nhận ra người kia bước chân ngụy long ánh mắt dần dần biến thái hắn vừa có tung hoành dương cực giới bản lĩnh trí thượng long thần liền đưa tới cửa ngụy long không quan tâm trí thượng long thần thực lực hắn cảm thấy hứng thú là trí thượng long thần thu hoạch biết bí ẩn từ siêu việt ban đầu ngụy long liền có phương diện này nhu cầu nhưng mà cho tới bây giờ hắn mới có tiếp tục thăm dò bản nguyên tri hải bí mật thực lực cùng tinh lực tựa hồ có cái gì không ổn sự tình phát sinh chương năm trăm m ư ơ i một thực lực đề thăng nhật nguyệt giữa trời thượng thế nào rồi như buôn bí mật truyền âm hỏi vạn tiểu phong như buôn thô bên trong có tế chia binh hai đường sau đó huyết ma thần chủ đi cầm xuống n ă n hàn càng phát để hắn cảm giác vạn tiểu phong không đơn giản vạn tiểu phong lắc đầu nhìn qua nơi xa hư không không có gì như buôn không có hỏi nhiều nữa vạn tiểu phong chầm tư có một s á t na hắn sinh ra đỉnh điểm không ổn trực giác chẳng lẽ là ngụy long vạn tiểu phong đầu tiên nghĩ đến ngụy long giữa thiên địa người nào có thể mang đến cho hắn thống khổ không hề nghi ngờ là ngụy long kia là nghĩ lại mà kinh ký ức đã tuyển trạch h i ê n thân kia ta từ lâu làm tốt chuẩn bị đối mặt vạn tiểu phong nội tâm thầm nghĩ báo t h ủ chuyện này vạn tiểu phong đã không có ý nghĩ từ lúc từ bỏ trí thượng long thần xương hảo hắn liền từ bỏ trước đó một phương diện tự nhiên là đánh không lại thật đánh không lại hắn cùng ngụy long tranh lệch càng lúc càng lớn cái này là sự thật không thể chối cãi còn có báo t h ủ khả năng thời điểm vạn tiểu phong cắn răng lưu đồ chỉ là theo tranh lệch càng lúc càng lớn lớn đến không nhìn thấy hy vọng tia bây giờ không có kiên trì tất yếu con mắt kia hết thể lật giấy sau đó vạn tiểu phong tỉnh táo suy nghĩ cảm thấy hắn cùng ngụy long ở giữa vẫn có một ít cộng đồng lợi ích xuất thân đế t ộ c huyết mạch vạn tiểu phong có thể biết rõ càng nhiều tin tức hơn giả lập đạo quả đạo quả tiên vực thậm chí cả để hắn hết t hệ thống khổ bắt đầu cái k i a đoán mệnh tin tức hắn cũng có một chút suy đoán duy nhất khó khăn có lẽ liền l à như thế nào đạt đến hợp tác vạn tiểu phong ánh mắt hơi hơi l o a lên nhìn xem thân chức một đoàn người ngụy long quật khởi đã thành kết cục đã định bắc minh châu cũng hội bao phủ tại hắn thống trị phía dưới tư thần hoàng cựu long thủ thậm chí thiên đế thái độ liền có thể nhìn ra một hai ngược lại là trước mắt đoàn người này còn muốn làm ra thứ gì dây r ù a một lần ngụy long bản thể rất nhanh thu hồi tâm thần cố nhân trí thượng long thần cũng tốt còn làm m ấy cái kia khí tức rõ ràng cường giả khác nhau cũng được đều không thể giao động ngụy long bộ pháp siêu thoát ban đầu liền muốn muốn giấu t ả i có thể là con đường này dù sao không thích hợp ta đến hiện nay trước một bước cầm xuống đại bộ phận bắc minh châu ta hữu cực đạo lộ tới gần với đại thành có đỉnh phong chiến lực chỉ cần thực lực để thăng rất nhanh liền không cần quan tâm địch nhân cường hành đây chính là ngụy long dần dần xác định con đường bắc minh châu đông bộ các h ạ b á c tu liên đệ tử đã thông qua đại trận nhanh chóng đổi tới chúng thần sơn thượng rất nhiều bí cảnh sơ bộ dò xét hoàn tất chí linh sơn chủ trước đến bái kiến ngụy long thần s ắ c lộ ra rõ ràng kính sợ chí linh sơn chủ cũng không biết do trước mắt ngụy long chỉ là tam thân thuật phân thân một trong lại có thể rõ ràng cảm giác được ngụy long khí tức lại mạnh cái này mới một ngày không đến a cái này thực lực tốc độ tăng lên cũng thật đáng sợ chí linh sơn chủ đã dò xét chúng thần trên núi rất nhiều bí cảnh ở trong đó thần tộc c h ấ n thủ cùng với sinh hoạt thần tộc người hết thể chết hết chí linh sơn chủ trong thần sắc kính sợ không chỉ có là đến từ thực lực còn có ngụy lòng phong cách làm việc h á n tuyệt không nhìn thấu tất cả nhưng lại có thể cảm giác được trước mắt cái này vị các hạ tại nhanh chóng xúc tích lực lượng từ đạo môn lại đến hắn chỗ bắc tu liên còn có trước mắt chư thần hội tất cả tài nguyên đều là cái này vị các hạ trưởng thành tư bản cái gọi là q u y ề n vị bất quá chỉ là trưởng thành sản phẩm p ụ cho nên chí linh sơn chủ càng thêm kính sợ ngụy long tiếp nhận trí linh sơn chủ đưa lên không gian khí cụ cái này là chúng thần sơn cũng chính là vân lam thần vương tộc chi nhánh nắm giữ rất nhiều bí cảnh tài nguyên người nhóm bắc tu liên rất thiện với nắm lấy cơ hội ta cũng sẽ cho người nhóm cơ hội chúng thần sơn cùng với nơi này rất nhiều bí cảnh liền giao cho các ngươi c ả i tấy ngụy long cảm giác qua không gian khí cụ bên trong tài nguyên hài lòng nhẹ gật đầu lúc trước hắn thi triển hung tàn thủ đoạn càng nhiều mục tiêu là chu sắt thần tộc mà không phải vơ vét tài nguyên ngược lại là bắc tu liên có lẽ là tại nghèo nàn chỗ nghẹn quá lâu một ngày xuất hiện một đường t h quang trong ự c t i ế thời l gian g ngắn dâng lên tương ứng tài nguyên ngụy long không quan tâm trước đó một bằng người hắn quan tâm là thần hoàn g cùng cựu long thủ còn có vị kia dùng sức một mình phong chấn vấn đạo sơn đoạn tuyệt chuyển thừa c h i địa tồn tại hắn yêu cầu mau sớm leo lên đến tiên nhân viên mãn cái này dạng mới có lấy nắm giữ cục diện lực lượng đa tạ các h ạ c h í linh sơn chủ không che giấu chút nào thần sắc kích động ngụy long muốn tài nguyên cũng không phải là nhổ t ậ n gốc mà là cắt lấy làm hạ tích lũy những cái kêu bảo địa cùng với tương ứng thần dược còn hội tồn tại chỉ là bị lấy đi làm hạ một cha từ ngụy long thái độ không khó coi ra hắn đã bỏ đi t á tao bắt cá ý nghĩ mà là chậm rãi cạnh ấy chế tạo cơ bản bàn trước t h ầ đó bắc tu liên minh chủ lục phong vì một cơ hội có thể là tuyển trạch cùng giới vực công địch liên minh có thể nghĩ cái này liên minh đối với cơ hội khao khát từ đây cũng liền có thể lý giải đi đầu trí linh sơn chủ kỳ vọng nếu không phải trước kia giới vực đại biến hắn nhóm không có kịp thời chiến đội thuận theo với thiên đế cũng sẽ không trở thành chó nhà có tang tồn tại trốn khỏi bắc địa nghèo nàn chỗ cái này là bắc tu liên rất nhiều chuyển thừa chi nhánh cộng đồng nguyện vọng có lẽ nghèo nàn bắc địa có thể làm đến lịch lượt chỗ nhưng mà tuyệt không phải chuyển thừa bảo đ ị a n g u y long để trí linh sơn chủ rời đi hắn thì là đem những cái kia tài nguyên nhanh chóng hấp thu mà sau thông qua tam thân thuật liên hệ đem tạo hóa vận chuyển cho bản thể càng là nghiên cứu tam thân thuật càng phát cảm giác càng phát có nhất khí hóa tam thanh vị đạo nguy long không biết nghĩ đến cái gì có châm tư chỉ chốc lát hồng vũ cũng tới các hạ đảo châu báu vạn mắt bình nguyên cự nhân đảo tài nguyên đã thu thập một nửa còn cần mấy ngày. mấy hồng vũ cũng dâng lên tài nguyên chỉ là sắc mặt của hắn khó coi các h ạ đạo môn chúng ta mới là nhân tộc chân chính người thừa kế hắn còn chưa nói xong ngụy long khẽ vươn tay tựa hồ có một tòa sơn áp tại hồng vũ thân bên trên ngắt lời hắn ta không muốn nghe cái gọi là lý do ta nhìn thấy sự thực l à bắc tu liên để lên truyền thừa tiên thiên đạo thể cường giả toàn bộ điều động thiên nhân cảnh giới hơn ba trăm đạo thể cảnh giới hai vạn có dư thần hồn cảnh giới càng là mấy chục vạn không chỉ có là bắc địa truyền thừa tích lũy còn đem thập phương bí cảnh cùng với rất nhiều ngoại bộ giới vực bí cảnh đệ tử toàn bộ để lên trước đó bắc tu liên hàng phục thời điểm những cái kia lưu làm c h u y ể n thừa hạt giống các đệ tử lần này cũng toàn bộ điều động hắn nhóm tại ngắn ngủi một ngày thời gian bên trong xuất ra như này nhiều lực lượng tại giải rác trong vài canh giờ đem chúng thần sơn thượng hơn ba trăm tài nguyên bí cảnh hai trăm lịch luyện bí cảnh cùng với k h á c bí cảnh t h a m dò một lượn g ngụy long lời nói m ô i nói một câu hồng vũ sắc mặt liền tái nhuận một phân không có bắc tu liên thời điểm, đạo môn là không thể thiếu tồn tại nhưng mà có bắc tu liên đạo môn liền không lại duy nhất Mà chương í n n h h n g y năm ó i t u Liên đánh cực t r u m một mươi hai thực lực đề thăng nhật nguyệt giữa trời hạ thông tục nguyễn long còn không tại dương cực giới tìm đúng chính mình định vị thời điểm bắc tu liên đã đánh cược truyền thừa đại vận so sánh dưới hồng vũ tại thảo phạt bắc tu liên trước đó còn có tiểu tâm tư cái này vừa so sánh liên có thể nhìn ra tranh lệch ngụy long nhìn xong hồng vũ dâng lên không gian khí cụ ngươi s i ê u tập tài nguyên còn không có bắc tu liên phương diện một phần tư hơn nữa ngươi cung cấp tài nguyên bên trong có một ít rõ ràng là tiêu hao bảo địa nội t ì n h ta muốn thật là muốn n ổ t ậ n gốc ta trực tiếp thôn phệ bí cảnh liền thôi vì cái gì còn muốn điều động ngươi nhóm ta muốn là t ế thủy trường lưu mà không phải một lần tiêu hao bắc minh châu tất cả nội t ì n h nói xong lời cuối cùng ngụy long trực tiếp liền là q u á t lớn thật liền sợ hàng so hàng vẹn vẹn để thăng tiên thiên đạo thể cảnh giới bảo dược ngụy long quét qua liền có rất nhiều tạ hái tới tổn hại bộ dễ có lẽ ngụy long trước đó có làm một phiếu liền đi dự định đó là bởi vì hắn không có thủ hộ tất cả những thứ này thực lực hiện tại ngụy long đã có thực lực bắc minh châu là hắn tìm đúng chính mình tại dương cực giới định vị quan trọng nhất không lại là siêu thoát giả cũng không phải kẻ phá hoại mà là một cái kiến thiết người việc này liên quan ngụy long sau đó mưu đồ thậm chí đợi đến tổ mạch thủy nhãn bạo phát ngụy long có dự định mượn này thanh lý trung t h i ê n châu nếu là có thể làm thành k i a liền là chân chính sự nghiệp vĩ đại cũng có thể vơ vét thượng cổ tông môn tích lũy tóm lại ngụy long cũng sâu xác minh bạch đạo môn phế vật hoặc là đây chính là cựu đại đạo tông nâng đỡ đạo môn muốn xem đến kết quả hồng vũ trí lớn nhưng tài mọn có không tầm thường ý nghĩ lại không có cùng chi tương ứng kế hoạch từ hồng vũ trước đó nghĩ muốn lưng con cựu đại đạo tông cầm xuống tổ mạch thủy nhãn liền có thể nhìn ra một ít đầu mối mà đợi đến ngụy long cường thế nghiên ép lại rất nhanh rụt trở về tại ngụy long bên cạnh thật vất vả tìm tới chính mình vị trí ngụy long cũng bắt đầu đại thế sơ thành lôi kéo khắp nơi lại vẫn cứ có một chút tiểu tâm tư gặp lợi nhỏ mà vong nghĩa làm đại sự mà tiếp thân đặc biệt là cùng tích cực bắc tu liên so sánh đây chính là tranh lệnh hồng vũ một cái tiên thiên đạo thể cường giả tại ngụy long ánh mắt phía dưới vậy mà mồ hôi lạnh lâm ly cơ hồ khống chế không nổi thân thể của mình gõ xong hồng vũ ngụy long vui thích đem tri dâng lên tài nguyên hấp thu thiên mụ sơn ngụy long bản thể mở tò mắt khoảng cách lần trước để thăng bất quá mấy ngày lại một lần nữa để thăng lại lần nữa đến lần này không đơn thuần là cái gọi là linh ngọc bảo dược loại hình còn có vô tận tần huyết để thăng đi ra thêm điểm thiên phú ngụy long trong lòng hơi động lượng lớn tích lũy lấy cực nhanh tốc độ tiêu thất mà tương ứng ngụy long thực lực tại nhanh chóng tiến bộ hai mươi ba mươi hai tiên tiên đạo thể cảnh chín mươi bốn g u y long thực lực lấy cực nhanh tốc độ n ả y lên tới tiên tiên đạo thể viên mãn c h i cảnh mà hắn thể nội trái tim giới vực tại nhanh chóng diện hóa thể ngoại đại đạo bí cảnh cũng tại ẩm ẩm vận chuyển liên tiếp hoàn thiện vô địch pháp con đường nguy long chậm rãi mở to mắt nhìn một cái tổ mạch lại liếc mắt nhìn thủy nhãn ta hàng lâm thời điểm dẫn động ngươi nhóm cái này hai đại tiền nhiệm dương cực giới bản nguyên hiện hóa một lần nữa khôi phục tại ta trưởng thành bên trong cũng tại liên tiếp nghiền ép ngươi nhóm cung cấp năng lượng chậm lại ngươi nhóm khôi phục tiến độ lúc đến hôm nay ta mới chính thức thấy rõ một chút đồ vật vì cái gì ta hội dẫn động ngươi nhóm dương cực giới cùng âm cực giới gút mắt so ta tưởng tượng còn muốn sâu a ngụy long thì thào tự nói tự a hầu nghĩ thông suốt cái gì đông thần châu thái âm đại giáo sơn môn ngụy long bản thể tăng thực lực lên hỏa phượng đại tôn một đoàn người đi tới tê phượng sơn m a huyết ma thần chủ một đoàn người thì trực tiếp lợi dụng thiên đình đặc t h ù hư không thông đạo đến đến thái âm đại giáo sơn môn chỗ thái âm đại giáo làm đến cựu đại đạo tông một chồng sơn môn là tại một tòa trên tiến sơn cựu âm hội tụ chỗ tiên sơn châu cảng là dựng dục một tia thuần dương ẩn chứa kinh thiên đạo vận đây chính là cựu âm sơn đi cựu âm thuần dương danh bất hư truyền huyết ma thần chủ nhìn qua tầm mắt phía trước tiên sơn liên tục tán thưởng ngọn núi kia nhìn từ xa giống như là một vòng mặt trời lại nhìn đi ẩn ẩn lại có ánh trăng t r u n g điệp cái này không phải là h à o giác đây chính là tuyệt âm chỗ sinh ra thuần dương c h i diệu tại chỗ sâu nhất không có gì bất ngờ xảy ra có thể tự nhiên sinh ra tiên lực lượng hay cái làm bạn tương sinh có truyền thuyết cựu âm sơn bản thân liền ẩn chứa thái âm đại giáo vô thượng truyền thừa có lấy âm dương tương sinh vô tận đạo vận nếu là có thể minh ngộ có thể đạt đến vô thượng c h i cảnh liệt thiên yêu chủ nói như thế thái âm giáo chủ vừa muốn nói cái gì cựu dương đạo nhân cũng là cười nói tuyệt âm chỗ sinh ra một vệ chân dương cái này tòa cựu âm sơn so với chúng ta chân dương phái còn muốn phụ họa chân dương đạo vận có chút thời gian ta cũng nghĩ qua nếu là chân dương phái cùng thái âm đại giáo có thể lẫn nhau lĩnh hội tu luyện cũng có thể nhìn trộm đến đỉnh phong tri lộ thái âm giáo chủ nhìn qua cựu âm sơn thần xác hiện lên một vệ t r á lấp nàng có thể cảm giác được chính mình mất đi đối với sơn môn đại trận k h ô n g chế mà nàng hướng hướng về phía trước hư không lôi kiếp đã tiêu thất không có gì bất ngờ xảy ra cái k i a an hàn vượt qua lôi kiếp đương nhiên để thái âm giáo chủ tâm tình càng không tốt còn là bên cạnh ba người từng câu từng chữ ẩn ẩn tại thăm dò thái âm đại giáo sâu cạn đặc biệt là cựu dương đạo nhân vậy mà dong i ặ c tựa hồ có lấy hợp phái ý nghĩ thái âm giáo chủ còn không mở miệng trước có nhất đạo tiếng cười truyền đến một cái bán tàn phế vật cũng dám ở ta sơn môn bên ngoài t ê u gạo nghe được thanh âm này bốn người thần sắc ngay nắn nhất、biến. phản ứng kịch liệt nhất còn là cựu dương đạo nhân căn cơ bị hao tổn là hắn vĩnh viên đau nhức chỉ là để bốn người kinh ngạc là thanh âm này đầu ngờn nghe đến bọn hắn thuyết minh chủ nhân thanh âm tại hắn nhóm đến thời điểm một mực tại nhìn trộm hắn nhóm mà bốn người bọn họ lại không hề có cảm giác còn không đợi bốn người mở miệng liền nghe đến một tiếng ầm vang cựu âm sơn tựa hồ l ó e lên một cái đầy người hỏa diễm bao p h ủ thân ảnh liền c u n g một đ o à n người từ cựu âm sơn bên trên l o a lên liền biến mất cựu âm tiên sơn bản thân nhật nguyệt giữa trời dị tượng cái này nhất khắc triệt để d ấ b ạ chỉ thấy một vòng mặt trời thăng không tán phát quang mang chỉ có ấm áp mà không có xâm lược cảm giác liền giống như là mùa đông sau giờ ngỏ ánh sáng mặt trời tràn ngập sinh cơ phi mùa hè q u a n g kia để người khô nóng một vòng viên n g u y ệ t cũng là cùng mặt trời song hành thái âm lực truyền bá tán thiên địa quét qua bình thường nhận biết bên trong băng hàn nhiều một vệ đồng bình nhiều lưu h ò a phản phất n g ộ t ngạt thời tiết lúc ánh trăng lạnh lùng nương theo lấy từ từ t h à n h phong để người không tự chủ đông lòng n h ậ t n g u y ệ t tình huy âm dương giáo hội tại chỗ bốn người lại lần nữa sắc mặt đại biến hắn nhóm xuất thân đều có bất đồng lại duy trì có không có nông cạn hạng người đặc biệt là thái âm giáo chủ thần sắc càng là phức tạp tới cực điểm vô cùng nói nói cái loại cảm giác này mà theo dị tượng hàng lâm cùng một thời gian cái kia mở miệng nói chuyện người cũng mang lấy một đ o à n người đến đến bốn cái khách không mời mà đến trước mặt chương năm trăm m ư ơ i ba bậy hạ cớ gì mưu phản thượng tại thái âm giáo chủ không thể tin tưởng ánh mắt bên trong người nói chuyện đến đến tướng mạo cùng thái âm thánh nữ có tám phần tương tự nhưng mà khí chất hoàn toàn khác biệt cũng như vĩnh c ử u băng lãnh hàn ngọc lộ ra để người vô pháp quên được lạnh lùng cùng lạnh nhạt cùng quanh thân như là xôi trả hòa diễm hình thành t r a n lệch rõ ràng an hàn đây chính là an hàn lúc này trên trời hạo nhật cũng bị an hàn che lại quan huy nhật nguyện giữa trời dị tượng nguồn gốc từ cựu âm sơn đạo v ẫ n kích phát mà tinh tế truy cứu thái âm giáo chủ minh bạch chính nàng làm không được không chỉ nàng làm không được chỉ sợ cũng liền nguyện khuyết l a o tổ cũng vô pháp làm đến cái này là âm dương giao hội c h i tượng cũng là thái âm truyền thừa đột phá cách cũ cảnh tượng bình thường tiểu tu không hẳn không có cơ duyên sơ bộ liên quan đến đạo âm dương mà thái âm truyền thừa lại là bản thân bóp chết thái âm dùng thái âm giáo chủ vì liệt nàng cũng nghỉ ngơi qua tương ứng dương thuộc tính bí pháp chỉ là đạo vận còn chưa nhập thể liền bị thân thể bên trong thái âm đạo vận chém xuống càng là tại thái âm truyền thừa bên trong đi càng xa càng là khó mà sinh ra dương là đạo vận có thể cùng thái âm đánh đồng chỉ có thái dương đạo vận không nói trước đại đạo tầm thứ vẹn vẹn nhỏ xíu đạo vận căn bản không có khả năng tại trải qua thái âm đạo vận tầm bủ sinh ra tiên thiên thái huyền đạo thể thái âm người thừa kế thể nội tồn tại cho nên huyết ma thần chủ thăm dò liệt tiên yêu chủ miệng bên trong truyền h u y ế t thậm chí cự dương đạo nhân nói tới hợp phái đề nghị phần lớn không có h tu tập thái âm chuyển thừa đến đỉnh điểm sâu xa tình trạng được x ư n g tụng một câu thói quen khó sửa như thế nào hai ba c ả m n ộ liền có thể nghịch chuyển thái âm thành cựu thái dương đạo vận đặt đến âm dương tương hợp con đường hơn nữa thói quen khó sửa bất quá là một loại khoa trương t h u ế t pháp thái âm đại đạo bản thân liền là một đầu thông tin ê tri lộ ẩn chứa vô tận đại đạo t r í lý lĩnh hội thái âm đại đạo liền không biết cần bao nhiêu thiết tư tài nguyên thời gian đi đến sau cùng một dạng có thể nhìn thấy đỉnh phong con đường bất quá vô luận như thế nào chân chính có thể đủ làm đến âm dương tương hợp đặc biệt là tại thái âm chuyển thừa đi đến sâu xa sau âm dương tương hợp không thể nghi ngờ con đường so đơn thuần thái âm con đường càng rộng tại nơi này không có cái gì tham thì thâm thuyết pháp có thể đủ chống cự thể nội nhiều năm tích lũy thái âm đạo vận thuyết minh an hàn bản thân tích lũy thái dương càng n ộ cũng đến không thể khinh thường tình trạng hiểu trong đó nội tình thái âm giáo chủ càng thêm rõ ràng an hàn kinh khủng không có khả năng k h ô n g lộ như thế thái âm lực thánh nữ bản thân liền có tô âm chi thể đi đến mức hiện nay thể nội hình cùng tuyển dương không có khả năng làm ộ t bước cảm lộ liền có thể làm đến tình trạng thái âm giáo chủ tận mắt nhìn đến còn là khó có thể tin có thể là tại nội tâm sâu chỗ nàng đã có ý khác chỉ nhìn an hàn thân ngoại hòa diễm cùng nó thần hồn tương sinh lại cùng thân thể tương liên giống như bản mệnh c h i hỏa lại thêm an hàn một thân huyết n ụ c tinh hoa tích lũy từ hỏa diễm thần dị cùng với n ụ c thân ưu thế song song tăng thêm tuyệt đối có khả năng làm đến đối kháng thánh nữ nguyên bản thái âm đại đạo tích lũy gắng gượng sáng chế càng rộng con đường tiêu hóa thái âm thánh nữ tất cả tích lũy đồng thời còn giữ lại tự thân đạo đồ không thay đổi ni mã thái âm giáo chủ sinh ra một loại hoang đường cảm giác cái này là thái âm thánh nữ dùng thái âm đoạt hồn chú trước đoạt nhục thân lại đoạt thần hồn cái này hoàn toàn là an hàn đem thái âm thánh nữ ăn xong l a o sạch tiến thêm một bước gắn gượng g chiếm tất cả tạo hóa thủ đoạn này cái này tâm tính thái âm giáo chủ như này làm dáng ba người khác cũng tốt không chỗ nào liệt thiên yêu chủ cùng hết u y ma thần chủ từ trên thân an hàn người được mùi vị quen thuộc kia là núi thây biển máu là vô số chiến đấu ma luyện đạo tâm là không thể phá vỡ ý chí mà cựu dương đạo nhân thì là bị khí thế sở đoạt không tự chủ được nhìn qua đi ở trước nhất an hàn cùng với sau lưng an hàn một nhóm người những n à y người nghĩ như thế nào an hàn không có cân nhắc nàng tại mấy người kia đột một hàng lâm thời điểm liền cảm thấy những người này hành tung nắm giữ thái âm thánh nữ tất cả ký ức cùng tích lũy an hàn đối thiên đình cũng không xa lạ là gì làm đến mấy vạn năm trước kia trận đại kiếp sau chế tạo siêu cấp thế lực thiên đình không hề nghi ngờ có được vô thượng quần uy mà cái này quần uy đại bộ phận đến từ bị an hàn sở đoạt tạo hóa thân thể phụ thân trần vũ thiên đế an hàn đẻ xuống đăm chiêu nghĩ tại mọi người bị dị tượng khí thế sở đoạt thời khắc nàng đã ra tay phía sau cửu âm sơn ầ m vang rung động ở sau lưng hắn thái âm tông sơn môn đại trận liền cùng thái âm bí cảnh gia t r ỉ tích lũy toàn bộ tại an hàn một quyền bên trong n h ậ t n g u y ệ t đồng huy vô tận h ỏ a diễm vô tận băng hàn trong p h ú t chốc theo an hàn một quyền phá xuất vê anh song phương chỗ hư không đ ỗ n g nhiên giống như cái gương vỡ vụn mà bao vây lấy an hàn toàn lực cùng với các loại gia t r ỉ một quyền lõe da đỏ cùng làm l ư ợ n g chủng quan mang là h ỏ a diễm cũng là băng hàn là thái âm cũng là thái dương thái âm giáo chủ nhìn thấy chỉ là thái âm đại giáo truyền thừa mà trên thực tế an hàn chủ tính chung trong cơ thể mình lực lượng căn bản là tạo hóa huyền công bộ công pháp kia đi tới hôm nay so ngụy long sơ sáng tạo thời điểm hoàn thiện không biết bao nhiêu an hàn không ngừng khai thác thực tiễn lấy con đường của nàng huyết ma thần chủ sắc mặt đột biến liệt thiên yêu chủ quanh thân có hát sắc thần bí đường v ẫ n xuất hiện trực tiếp bày ra bản thể dị tượng trước mắt mở ra không gian kéo dài khoảng cách lùi lùi thái âm giáo chủng ư n g tụ tất cả đạo vận điều động hết thể lực lượng hóa thành nhất đạo nguyên hồ tuyệt không thử nghiệm đón đỡ an hàn cái này một quyền mà là lùi lại cựu dương đạo nhân cũng là đột nhiên lui lại thần xác mảy may không có trước đó thong dòng cùng với trả thù k h ó i ý đây là sợ hãi bốn người phản ứng cũng không chậm cái này một quyền kinh khủng không chỉ là an hàn thực lực cũng không chỉ có là an hàn sở chiếm cứ chủ trận ưu thế còn có thời cơ trường khống đ ỗ n g nhiên rơi xuống cuốn phong mưa rào như là kinh lôi an hàn một quyền từ vừa mới bắt đầu liền có mục tiêu không phải huyết ma thần chủ cũng không phải liệt thiên yêu chủ cũng không phải thái âm giáo chủ mà là căn cơ bị hao tổn thương thế còn không khôi phục cựu dương đạo nhân c ử u dương đạo nhân vô pháp t r ô n tránh đừng ta một quên phía dưới hóa thành cho bụi huyết n ụ c nổ tung đạo vận oanh minh mà sau một cơn lốc xoáy từ an hàn thân sau bày ra đem tất cả ba động năng lượng đột nhiên thốn vệ người người nhóm thái âm giáo chủ đại nộ tất cả những thứ này chỉ là tại trước mắt xong trận an hàn mở miệng thoáng hiện mà ra đám người hơi hơi thất thần c ử u dương đạo nhân liền chết thái âm giáo chủ tức giận xen lẫn mấy phần sợ hãi nàng nhìn xem an hàn cũng tại nhìn xem an hàn sau lưng người công tôn trưởng lão tạ trưởng lão công tôn lan ta phi yến còn có cái khác tiên thiên đạo thể cảnh giới trưởng lão cùng an hàn cùng lúc xuất hiện ta nhường các ngươi coi trừng ư t h á n h nữ ngươi nhóm chính là như vậy làm sao bỏ m ặ t hắn đ ổ sát giáo ta bên trong đệ tử trưởng lão các nàng có ít người còn là sư tỷ của các ngươi sư mùa a trước mặt cái này người đã không phải là t h á n h nữ nàng đoạt xá t h á n h nữ ta thái âm đại giáo truyền thừa nguy cơ sớm tối mà thiên đế cũng không hội ngồi yên không lý đến thái âm giáo chủ kích động mở miệng cẩn thận một tiếng quát lớn vang lên là từ liệt thiên yêu chủ miệng bên trong truyền g a đối tượng tự nhiên là kích động không thôi thái âm giáo chủ An hàn cái này nhất kích không chỉ ngay tại chỗ đánh giết cựu dương đạo nhân còn để bốn người bọn họ tách ra dùng hắn nhóm thực lực bất quá là chớp mắt có thể đến khoảng cách nhưng mà ngay cả như vậy cũng là quen người càng trọng yếu là an hàn nhất kích xuất thủ tuyệt không lưu lại mà là xuất thủ lần nữa an hàn lách mình đến đến thái âm giáo chủ thân trước nơi này là thái âm đại giáo sơn môn tại sơn môn bao phủ bên trong an hàn thực lực có thể đủ lại tăng trưởng bá thành ứng đôi im bặt mà dừng thái âm giáo chủ an hàn nhìn đến trên mặt nàng vết xẹo cũng cảm nhận được hắn run dày thân thể tại ta siêu thoát thời điểm đoạt ta sinh cơ chết an hàn một quyền kích ra không cho thái âm giáo máy chủ hội thái âm giáo chủ cũng chưa từng cầu xin tha thứ nàng không phải đạo tâm đã hủy cựu dương đạo nhân đến trước khi chết thời điểm thái âm giáo chủ cảm nhận được cùng an hàn ở giữa c h i n h lệch không phải trên thực lực c h i n h lệch mà là ý chí c h i n h lệch chỉ sợ an hàn từ mở miệng ban đầu đã có một cái hoàn chỉnh mưu đồ trước hết giết cựu dương đạo nhân lại giết nàng mà sau、so、đối phó huyết ma thần chủ cùng liệt thiên yêu chủ bốn người bọn họ liên hợp vốn là cơ duyên xảo hợp cùng đại thế bức bách an hàn cái này chủng còn không giao l ư ợ n g liền trực tiếp sinh tử tương tranh phong cách chiến đấu cho dù huyết ma thần chủ cái này chủng từ huyết chiến chỗ mới vừa đi ra thần chủ cũng có chút không t h í chứng cũng không phải là theo không kịp an hàn tiết tấu chiến đấu mà là an hàn không có đem mục tiêu đặt ở trên người hắn cho nên hắn vô ý thức tuyển t r ạ c h lần tránh dùng do xét an hàn càng nhiều nội tình thái âm giáo chủ yếu ngăn chặn an hàn mấy hiệp như vậy dù cho bỏ mình cũng hội để an hàn tiết tấu chiến đấu bị đánh phá chương năm t r ă vậy hạ cớ gì mưu phản hạ vain thái âm giáo chủ nghĩ nhiều Nàng cũng dương nhân bức cửu đạo theo g ó thái bị An à n quyền cho bụi. Nàng tao ngộ một cho b n âm giáo chủ v ẫ t lạc nguyên bản mặt còn có do dự công tôn lan các loại người cũng là sát na trầm tĩnh xuống dưới chúc mừng giáo chủ chém giết địch tới đánh không biết là người nào trước mở miệng đã người lần lượt mở miệng nói an hàn khẽ gật đầu đến bước này thái âm đại giáo t r í ít mặt ngoài có thể đủ duy trì được người nhóm lui ra phía sau đi còn lại hai người này không phải chết đi kia hai cái có thể so một nhóm trưởng lão không do dự lập tức rút đến bên trong sân môn thoát ly hạch tâm chiến trường các nàng lại không phải người ngu đã minh bạch a n hàn ý tứ đưa các nàng kéo ra đến đi cái này một lần trợ lực chỉ là tiếp đó càng nhiều hơn chính là một loại thần phục hình thức hai vị là vũ hóa thần triều cùng với yêu ma sơn người a trực tiếp tới ta thái âm đại giáo sân môn là muốn cùng ta cựu đại đạo tông tuyên chiến an hàn nhìn xem hai người mỉm cười hỏi nghe nói huyết ma thần chủ liệt tiên yêu chủ đều là cảm thấy an hàn vô s ỉ ngươi đều giết chết giáo chủ của các ngươi liền thánh nữ đều thay thế còn hỏi câu nói này ta nhóm là vì thái âm đại giáo thanh lý môn hộ có thể đủ đến này cũng là giáo chủ của các ngươi huyết ma thần chủ thần sắc không thay đổi mở miệng hắn còn chưa có nói xong liền bị an hàn đánh gãy ta đã truyền lệnh thiên hạ thái âm giáo chủ ý đồ phản địch đoạn tuyệt truyền thừa đã sớm bị liệt là ta thái âm đại giáo phản địch c ũ nàng g l cựu đại đạo t ô cùng với nhân với thân ộ c t ậ m chí cả thiên cùng thiên đình chung n địch Mà cách làm của nàng cũng nói cái này một điểm. nàng này Nàng cách của cũng cái thân nói vị giáo chủ là các ngươi mở ra thiên đình thẳng vào sơn môn nhanh gọn thông đạo đem các ngươi dẫn tới phản địch chi danh làm thực an hàn dứt lời địa hữu thanh không chỉ như đây còn xuất ra hai mai ngọc đồng ném cho hai người bên trong rõ ràng là có liên quan đem thái âm giáo chủ trục xuất đại giáo đánh phản địch tuyết minh dù cho có thiên đình bản thân thần dị nghĩ muốn chấp mắt đến đến thái âm sơn môn còn cần thái âm giáo chủ dẫn đường nếu không vẹn vẹn là sơn môn đại trận liền có thể ngăn trở cái này trùng truyền thống bình thường mà nói thiên đình đặc thù thông đạo cũng không sẽ trực tiếp cơ cấu tiến nhập người khác sân môn kia cùng đánh mặt tuyên chiến không có khác nhau tuyên bố thái âm giáo chủ tạo chính mình ngược cái này trùng thao tác là huyết ma thần chủ liệt thiên yêu chủ không nghĩ tới ngươi đoạt xá thánh nữ thân thể còn như này không biết thu liễm như này nói bừa ta nhóm đến chính là muốn bắt được ngươi lấy các ngươi nguyện khuyết l a o tổ cùng với giáo chủ danh nghĩa huyết ma thần chủ bóp nát cái kia ngọc đồng lớn gan hai cái yêu nghiệt ta liếc mắt liền nhìn ra ngơi nhóm lưu đ ồ làm loạn cùng nịch phản pha tại an hàn độ kiếp trước đó liền để người bắt đầu làm bất quá chỉ là ở trong giáo truyền bá đợi đến nàng mới vừa độ kiếp sau đó mới chính thức thông báo thiên hạ từ trước đó an hàn hai lần xuất thủ liệt thiên yêu chủ cùng huyết ma thần chủ đều hiểu một chút an hàn tính cách cho nên ứng đối an hàn lại lần nữa mạnh mẽ xuất thủ hai người sớm có dự đoán dầm dầm dầm chỉ là chưa hề dự liệu được là an hàn thực lực so với bọn hắn tưởng tượng còn hiếu thắng thành cựu tiên nhân đích an hàn có lấy chính mình luyện thể nội tình lại có thánh nữ thần hồn tích lũy lại thêm hỏa diễm thần dị cùng thái âm lực bị tạo hóa huyền công trình hợp có thể nói thành cựu tiên nhân sau đó an hàn thực lực liền so huyết ma thần chủ cùng liệt t i ê n yêu chủ thực lực mạnh hơn một phân lại thêm lúc này còn tại thái âm bí cảnh sơn môn phạm vi bên trong thực lực lại có đề thăng khoảng cách đỉnh phong chi cảnh kia vô địch cái này hai vị cũng đều là tiên nhân cảnh giới bên trong cường giả chỉ là hai người cũng không phải là đồng tộc trước đó liên hợp cũng là bởi vì ngụy long cái này địch nhân trung mặt ngoài tường hoa phía dưới nội tại là đều có tính toán hai người ngay từ đầu liên thủ chiến đấu an hàn chiến đấu tố chất cũng là cực mạnh dù cho có tính t o á n kế nhưng là cơ bản ý thức chiến đấu tại đó lẫn nhau ở giữa còn có tiểu phối hợp mấy lần áp chế ở an hàn có thể là theo chiến đấu gây cấn nàng khí tức vì cái gì càng ngày càng t í c h mịch liệt thiên yêu chủ phát hiện không đúng an hàn đang mượn hắn nhóm rèn luyện chính mình căn cơ trước chiếm thánh nữ tạo hóa lại vượt qua tiên nhân lôi k i ế p có thể nói một bước lên trời nhưng mà cũng có tệ nạn kia liền là an hàn căn cơ xuất hiện dao động thông tục mà nói an hàn chiếm thánh nữ tạo hóa tồn tại một ít bài xích phản ứng cựu dương đạo nhân cùng thái âm giáo chủ yếu như vậy người không có pháp rèn luyện nhưng mà liệt thiên yêu chủ liên thủ với huyết ma thần chủ lại giống như thiết truy ma luyện an hàn cũng không phải an hàn thực lực biến cường mà là nắm giữ lực lượng so trước đó càng thong dong an hàn dần dần thích hướng tiết tấu chiến đấu vê anh an hàn kháng chủ huyết ma thần chủ huyết nguyện a n mòn nhất kích vết thương nhẹ liệt tiên h yêu chủ rốt cuộc chiếm cứ một tia tiên cơ an hàn không chút do dự dùng trấn thủ lại trận phong tỏa không gian bày ra không chết không thôi tư thái thi triển toàn lực đi liệt thiên yêu chủ hướng huyết ma thần chủ quát nàng quanh thân đạo vẫn ẩn ẩn vỡ ra chỗ ngực có vết máu như ẩn như hiện lấy nàng thực lực ngoại thương c h ư ớ c mắt liền có thể tốt nhưng mà an hàn dùng âm dương lực lượng thương tích nàng đại đạo bí cảnh l ụ c thân bất quá là đại đạo bị hao tổn hiện hiện mà thôi huyết ma thần chủ gật đầu ken két liệt thiên yêu chủ bày ra liệt thiên hung điệp chân thân một cái trọn vẹn ngàn trượng mỹ lệ hồ điệp an hàn cảnh giác bất kỳ cái gì dị thú đều không đơn giản liệt thiên yêu chủ t ự tại huyết ma thần chủ phẫn nộ dùng cặp an hàn ngạc nhiên ánh mắt bên trong quay người vạch phá không gian tại an hàn trấn thủ đại trận phong tỏa không gian trước đó trốn Trốn. lúc này huyết ma thần chủ tâm lý chửi mắng liệt thiên thần chủ cũng minh bạch vạn tiểu phong dụ tâm hiệp ác thế là huyết ma thần chủ trọng chấn cờ trống huyết ma thần chủ dốc hết toàn lực huyết ma thần chủ bày ra thực lực cưỡng hãn huyết ma thần chủ treo chương năm trăm m ư ơ i năm từ bần đạo thượng thái âm đại giáo sơn môn chỗ không gian đã bị c h ấ n thủ đại trận cắt chém thành vì đặc thù lĩnh vực nhận n g u y ệ t giữa trời dị tượng cao nơi ở phía trên vùng không gian này vỡ vụn không gian pai phiến tùy ý huy sái hồng s ắ c h ỏ a diễm lam s ắ c băng hẳn giống như nổi bật thuốc màu hát vây tại cái này phiến không gian mà vô tận huyết vô tận thần lực ngang dọc đan sen phản phất đi đến cuối cùng lao nhân t ự c hạn tất cả thiếu đốt bày ra sau cùng ánh sáng cùng nhiệt mà cái này tất cả bất quá là hồi quang phản chiếu mà thôi ta xem t h ngươi quả nhiên bất kỳ một cái nào có thể tại giới vực bên trong đi đến đỉnh phong cường giả đều không đơn giản cho dù là một cái tầng ngoài cùng giới vực thổ dân a húng chi ngươi còn phản s á t thái âm thánh nữ chiến trường chính giữa một cái toàn thân huyết ảnh bao phủ giống như cái này phiến không gian như thế vỡ thành tất cả mọi thứ thân ảnh lạnh lùng nói cái này người chính là bị liệt thiên yêu chủ ném hạ huyết ma thần chủ hắn q u ỳ dạp xuống giữa không t r ú n g phía trên vô hình không gian giống như kiên cố nhất mặt đất mà tại hắn đỉnh đầu là một vòng như hắn thân thể vỡ vụn huyết nguyệt hắn ngưng tụ đại đạo huyết nguyệt bản mệnh đồ vật tồ tại tựa hồ chỉ là sau một khắc liền hội vỡ v ụ mà lại phía trên thì là một cái toàn thân hỏa diễm như cùng thân ảnh cũng là mình đầy thương tích chỉ là trạng thái so huyết ma thần chủ tốt rất nhiều người lời nói cũng chỉ có những này rồi sao người đã thi triển bốn lần giữ bí mật thủ đoạn nếu là lại không có át chủ bài chỉ sợ chịu không được ta lần tiếp theo chém giết an hàn ánh mắt như băng cười lạnh hỏi huyết ma thần chủ trầm mặc từ lúc liệt tiên yêu chủ đạo tẩu qua bất quá một k h ắ c đồng hồ nhưng mà hắn đã bị chém giết bốn lần thân vị thần chủ huyết ma nắm giữ không ít bảo mệnh thủ đoạn các chủng đạo thuật thậm chí tiến thuật nhưng mà cho tới giờ khắc này hắn đã đến chân chính mức đèn cạn dầu mà hắn nói những lời kia bất quá là dây dưa một chút thời gian thôi hắn đã thoát ly đối vạn l o n g thần thể tham lam tiêu trừ ảnh hưởng lúc trước hắn phán đoán nhân tố đối với vạn tiểu phong đế tộc huyết mạch khát vọng để hắn hơi cực đoan một điểm mà cái này một điểm tại vạn tiểu phong có ý dẫn đạo dưới để hắn đến ứng đối an hàn xem thường vạn tiểu phong cái này dạng một cái biến mất mấy vạn năm truyền thuyết nhân vật cũng xem thường an hàn c ư ờ n g đại tự cho là có thể dịch ra cùng ngụy long giao phong lại không nghĩ rằng chính hắn kiên t r ạ c mới thật sự là sai lầm phạm một cái cấp thấp nhất sai lầm nguyễn h u y ế t lao tổ cùng huyền hắc lao tổ đối với này làm chối từ liệt thiên thần chủ tránh không kịp đào tẩu mới thật sự là cẩn thận huyết ma thần chủ tình nguyện đi ứng đối ngụy long dù cho ngụy long thực lực s a mạnh hơn an hàn nhưng mà ngụy long là đã biết cho dù có rất nhiều thần bí cũng là đã biết ngược lại an hàn là không biết triệt triệt để để không biết cái này là một cái đột nhiên xuất hiện người siêu thoát mà đến phản s á t t h á n h nữ mà thái âm đại giáo sơn môn cũng là hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm một c ư ơ n g giảm ạ n h không gần như chỉ ở thực lực còn có đối với địch nhân tình báo thăm dò địch nhân không biết sân khách tác chiến dù cho cùng một tất tại cũng có chém giết cơ hội Mà hiện nay chờ ụ c lúc diện, i đúng n tuyết m cái này một điểm, chân chính để huyết ma thần chủ mặc, điểm, này thần huyết một ma để không an hàn dùng c h ấ n thủ đại trận đem cái này phiến không gian định trụ huyết ma thần chủ mới biết an hàn thủ đoạn không phải âm dương giao hội không phải c h ấ n thủ đại trận gia trì cũng không phải cường hãn nụ thân mà là thôn p h ệ hết thẻ thủ đoạn huyết ma thần chủ chủng tộc thiên phú liền là hấp thu vạn linh chi huyết ngưng tụ huyết nguyệt cũng là hắn cơ bản nhất đồng dạng cũng là thủ đoạn mạnh nhất có thể an hàn lại ngược qua đến c ư p đoạn hắn hết thẻ tạo hóa không chỉ có là huyết dịch còn có cơ hồ tất cả năng lượng mạnh hơn hắn năng lực mà hết thể này thuyết minh liệt thiên yêu chủ phán đoán là lý trí nếu là huyết ma thần chủ đạo tàu k i a đứng trước hiện nay cục diện này liền là liệt thiên yêu chủ huyết ma thần chủ nội tâm tuân ra vô số phức tạp suy nghĩ mà hắn thân thể thì tại tận khả năng tham lam thu nạp quanh thân năng lượng mà chỗ thái âm đại giáo sơn môn là cái này đạo t ô n g kinh doanh vô số tuế nguyệt chủ trợ nơi này mỗi một tia linh hà âm sát đều bị một mực cố định trụ nhưng mà huyết ma thần chủ còn là tham lam mút lấy hút không đến ngoại giới năng lượng hắn liền toàn lực tiêu hao lấy tiềm lực của mình dùng căn cơ tất cả hủy làm đại giá trong thời gian n g ắ n nhất k h ô i phục thực lực dùng này tìm tìm một chút hy vọng sống trước cầu sống mới nói tương lai vê anh an hàn chỉ là chờ đợi huyết ma thần chủ trầm mặc ba hơi nhất đạo hồng sắc h ỏ a diễm cùng lam sắc băng tinh đan sen trường long từ trên trời gián xuống từ huyết ma thần chủ đỉnh đầu dấp vào dùng vô song huy năng từ đầu đến cùng từ trên xuống dưới triệt triệt để để gánh kích xuống nguyên lai、like、ngươi hồi đ á p ta cũng là tại s ú c tích lực lượng à, quả nhiên ngươi sẽ không phạm cái này trùng cấp thấp sai lầm huyết ma thần chủ tất cả sinh mệnh lực toàn bộ tan g ã nhưng mà dù là tại một khắc cuối cùng hắn cũng chưa từng cầu xin tha thứ ngược lại ngựa khí bên trong mang lấy một vệ không che giấu chút nào tán thưởng vê anh huyết ma thần chủ kia thật vất vả ngưng tụ sớm đã tiêu hao sạch sẽ thân thể cùng với con đường của hắn hiển hóa đầu lĩnh huyết nguyện triệt để vỡ vụn ra liền giống như là một đoạn hóng ánh pháo hoa ẩm vang nổ tung hộ tống âm dương sen lẫn hỏa diễm cùng hàn băng tiêu trừ hầu như không còn đáng tiếc ta không có chết tại huyết chiến chỗ huyết ma thần chủ sau cùng nghĩ như vậy an hàn nhất bước đặt đến một tòa đại vòng xoáy sau lưng nàng xuất hiện đem huyết ma thần chủ sau cùng nổ tung năng lượng lập tức hấp thu sạch sẽ mà nàng khí tức lại tăng mạnh ba phần đối với huyết ma thần chủ sau cùng tán thưởng an hàn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn người chết mà thôi an hàn ánh mắt nhìn về phía phương hướng tây bắc nàng không tự chủ sờ sờ trên tay hát sắc ngọc hoàn nội tâm lại liên ổn xuống dưới ta đã như này mạnh k i a tiên sinh thực lực cái hội càng mạnh sau đó phải làm liền là trình hợp giáo bên trong sự vụ dung nhập cựu đại đạo tông chủ lưu thành vì duy trì dương cực giới quy tắc vận chuyển trong đó một k â u bằng vào ta ký ức bên trong đối vị tia thiên đế lý giải hắn càng ngày càng thuần túy hóa chỉ cần ta giá trị tồn tại đối với cử động giới phi thăng ảnh hưởng tốt chỗ lớn hơn vì nữ báo thủ chỗ xấu kia phản s á t thánh nữ chuyện này không coi là cái gì an hàn tuyệt không có đi tìm ngụy long dự định mặc dù trong nội tâm nàng vô cùng khát vọng nhưng ở chính mình cục diện r ồ i dám thu thập xong trước đó nàng sẽ không đem phiền phức dẫn đi cho tiên sinh húng chi còn có thân thể này cùng thiên đế ở giữa quan hệ phức tạp càng là có đại phiền toái an hàn có thánh nữ tất cả ký ức lại thêm thai âm giáo chủ bốn người này xuất hiện liền có thể suy luận ra không ít thứ tiên sinh đánh xuống như này cục diện chắc chắn là khó an hàn không phải người thường hảo tâm nàng không thiếu nhưng mà hảo tâm làm chuyện sai loại sai lầm cấp thấp này nàng sẽ không đi phạm việc cấp bách nàng mới là ngụy long khuyết điểm một t r o n g đem cựu đại đạo tông sẽ rách khối tiếp theo tìm kiếm cùng ngụy long liên hợp thời gian tốt nhất chờ đợi cục diện chậm dại lắng đọng xuống mới là thông minh nhất phương pháp thông minh có thể ta lại không muốn a quyền sinh sắt trong tay không chỉ đối người khác cũng đối với mình một dạng không lộ ra an hàn ít có do dự chương năm trăm mười sáu từ bần đạo hạ man hoang khu vực tê phượng sơn hòa phượng nhất tộc sơn môn mở rộng cựu đại đạo tông vũ hóa thần triều cùng với yêu ma sơn ba phe nhân mã đến đến bắc minh châu cái cuối cùng còn không bị đánh hạ thế lực ta nhóm đã đến nơi này tính toán thời gian thái âm giáo chủ một đoàn người đã cùng an hàn tiếp xúc một đoàn người cũng không có phân tán mà là đến đến một chỗ rộng lớn đại điện một vị đạo tông c h i chủ mở miệng nói hắn nhóm là trước từ thiên đình hư không thông đạo đáp xuống đông thắng châu tây bắc vị trí mà sau lại thông qua nhanh chóng đội làm chạy đến tê phượng sơn dùng hắn nhóm tốc độ cũng chính là hơn hai canh giờ so sánh dưới có thể đủ trực tiếp làm lâm thái âm bí cảnh sơn môn thái âm giáo chủ bốn người tất nhiên đã sớm đến Tiếp thủ, xúc quá bảo lối ra người nói chuyện cũng là bị ngụy long hủy căn cơ trước đó không có biện pháp nhu cầu tự bảo vệ mình nếu là có cơ hội trả thù hắn tự nhiên hận không thể hung hăng tra tấn ngụy l o n g tra tấn không ngụy lòng chân ũ n g có t ể tra t đệ tử của hào ắ n Nếu không phải cựu đạo n hữu â n hiện chỉ nay quyền chủ đạo trong tay chúng ta n g u y long vội vàng tiêu hóa thu hoạch để chúng ta bắt lấy đồ đệ của hắn vô luận như thế nào cũng muốn để hắn trả giá đã đến đạo tông chi chủ bên trong có người phản bác theo sau lại có không ít người gia nhập thảo luận chân hào đạo nhân không nói gì nữa nếu nói cựu hận hắn cũng hận không thể giết m g long liền c h ấ n thủ tiên khí đều bị hủy đi nhưng mà hắn biết chuyện không thể làm bách bảo các hành thương rất nhiều giới vực lợi hại phân tích là cơ bản nhất cũng là chủ yếu suy tính mấy vị khác đạo tông c h i chủ đối m g long oán khí s á c thực lớn tiên khí còn là ngoại vật tốn hao đại giới có thể một lần nữa đ ú c nóng nhưng mà có ít người con đường đã tất cả hủy ngược lại là hai phe còn lại thế lực vũ hóa thần triều một phương chư thần hội bị hủy thần triều nhiều năm tích lũy một b u i mất hết hắn nhóm cũng có ý nghĩ chúng chi ngụy l o n g không lưu tình chút nào thủ đoạn tàn bạo nhưng mà cũng nhiều nhất như đây long ảnh thần chủ ngư b ô n vạn tiểu phong hắn nhóm tuyệt không cùng chư thần hội có trực tiếp liên hệ nếu là nguyên lai chư thần hội hội trưởng vần cựu thiên còn sống kia liền hết thẻ khăn nói đến mức yêu ma sơn thông tin yêu chủ tại lo lắng liệt thiên yêu chủ mà hòa phượng đại tôn cũng chính là phụ họa theo đuôi hắn lo lắng nhất còn là ngụy l o n g đột kích đến mức trước đó cửu hận không có chuyện dưới mắt trọng yếu ngược lại hòa phượng đại tôn đối đạo tông chi chủ xem nhẹ mấy phần những n à y đạo tông chi chủ liền cùng tại bắc minh châu đạo môn đồng、dạng. bởi vì thân phận đặc thù vì nhân tộc thế lực đại biểu lại thêm thiên đế cũng là nhân tộc thân phận cho nên làm chuyện gì cũng dễ dàng cũng dẫn đến lối làm việc cùng cùng t ầ n g thứ người so sánh rõ ràng kém một bậc long ảnh thân chủ thôn tinh yêu chủ nguyên khuyết lao tổ huyền hắc lao tổ bốn vị tối cường giả nghe đạo tông c h i chủ nhóm miệng này mỗi người có suy nghĩ riêng hắn nhóm đến không cảm thấy thái âm giáo chủ một đoàn người hội thuận lợi như vậy dù cho có huyết ma cùng nghệ tiên chỉ sợ cũng hội có một ít khó khăn chắc trở long ảnh thần chủ nghĩ như vậy vê anh đông nhiên bầu trời xa không gian vỡ vụn một trận kịch liệt không gian ba động chuyển đến liền cùng tê phượng sơn cái này kéo dài ngàn vạn dặm phía trên dây núi tựa hồ có âm vân trải rộng kinh người ba động liền giống như là tại bình tĩnh trên mặt hồ đầu nhập cực lớn một khối tảng đá bay n ả y một tâm thanh chấn động đám người là ngụy n g long có người phát ra một tiếng hô to thần s ắ c giới bị cái này chủng chấn động hư không thanh thế căn bản không giống như bình thường tiên nhân hành vi cũng chỉ có cường giả tối đỉnh có thể làm đến một bước này đi chư vị trấn thủ đại trận sẽ dốc toàn lực khởi động còn có ta tê phượng sơn nhất mạch bí cảnh gia trì cái này ngụy long khí thế hung, hung. chắc chắn không thể nhường hắn tùy tiện đạt được h ỏ a phượng đại tôn giống to、Châm. một tiếng quát lớn chuyển đến liền gặp thôn tinh yêu chủ sắc mặt âm chầm như nước lạnh lùng nhìn thoáng qua h ỏ a phượng đại tôn là liệt thiên yêu chủ liệt thiên yêu chủ đám người còn không có trở về thần đặc biệt là mới vừa còn tại nói đến ngụy long đạo tông c h i chủ nhóm còn cảm thấy là ngụy long phát hiện an hàn xảy ra biến cố trực tiếp tìm tới cửa đã thôn tinh yêu chủ mở miệng h ỏ a phượng đại tôn cấu kết c h ấ n thủ đ ạ i trận tuyệt không thi triển công kích chi pháp nhưng là vẫn tại âm thầm giới bị chỉ thấy tại bầu trời xa một cái hát sắc hồ điệp hình thái cực lớn che đậy mặt trời phía trên có hát sắc thần bí đường vân cho người một loại quỷ dị vô cùng cảm giác mà cái này hùng bướm vạch phá không gian đến đến tê phượng sơn bầu trời mới hóa thành một cái h ắ c ý nữ tử thân ảnh người tới chính là đ à o t ẩ u liệt thiên yêu chủ liệt thiên yêu chủ toàn thân n h u ố n máu nhìn trạng thái không s o n g tới cực điểm ánh mắt quét qua tựa hồ nhìn thấu hết thảy xé rách không gian đến đến đại điện bên trên liệt thiên yêu chủ phát sinh cái gì thanh thế như vậy đến cùng là vì sao là kiên g ụ y lòng tại truy ngươi có người hỏi liệt thiên yêu chủ thế nào chỉ có một mình ngươi trở về thái âm giáo chủ cùng cựu dương đạo nhân đâu cũng có bình tĩnh một chút n g ư ờ i hỏi vừa nghe liền là cựu đại đạo t ô n g m ộ t phương huyết ma thần chủ đâu long ảnh thần chủ đi thẳng tới liệt thiên yêu chủ thân trước vê anh thôn tinh yêu chủ đi đầu nhất bước giống như giống như cột điện thân thể ngăn tại liệt thiên yêu chủ thân trước lạnh lùng nhìn qua long ảnh thần chủ lui ra phía sau vô tận kinh khủng sắc khí từ thôn tinh yêu chủ thân thể bên trong tràn ngập ra bầu trời xa tựa hồ có hạo nhật tú ám chư tinh ảm đạm kia là thôn tinh dị thú cường đại thiên phú vận sức chờ phát động chư vị còn là để liệt thiên yêu chủ nói chuyện đi n g u y ệ t khuyết lao tổ hòa hoãn một lần không khí long ảnh thần chủ lui về phía sau mất bước hắn không phải không cần mặt mũi nhưng mà tam phương liên hợp vốn là yếu ớt hơn nữa hắn có bất hảo dự cảm cho nên liền không có lại dây dưa liệt thiên yêu chủ ho khan một âm thanh ẩn ẩn có vết máu xuất hiện máu của nàng thiên nhiên mang lấy vỡ vụn không gian lực lượng an hẳn thực lực viễn siêu tưởng tượng mạnh nàng thôi động thái âm đại giáo sơn môn cựu âm sơn huyền bí thi triển nhật nguyệt đồng huy dị tượng âm dương giáo hội lại thêm trấn thủ đại trận cũng không bị thái âm giáo chủ không trụ bị hắn sửa đoạn làm thực lực thật sự kinh khủng vô biên a nói liệt thiên yêu chủ lại lần nữa ho khan một tâm thanh một ngụm máu phân ra không gian giống như vải rách trực tiếp vỡ vụn không gian t o a i phiến giống như dao găm sắp bén trong đó sắp bén để đám người nhất kinh đám người còn đang tiêu hóa tin tức này thời điểm n g u y ệ t khuyết lao tổ hỏi những người còn lại đâu liệt thiên yêu chủ còn muốn nói điều gì đông nhiên cảm nhận được cái gì một đoàn người bên trong long ảnh thần chủ đông nhiên nhìn về phía đông nam phương hướng tựa hồ có một vòng huyết nguyện thăng không mà sau ầ m vang vỡ vụn biến thành vô tận vai phiến nay chờ dị tượng giới vực trung đập chỉ có cường lực tiên nhân vẫn lạc mới có dị tượng huyết ma thần chủ thân tử đạo tiêu rồi ho ra máu liệt thiên yêu chủ trong mắt lóe lên vẻ k h á c lạ nguyên bản đục ngầu hô hấp tựa h ồ cũng tại một sát na thông thuận rất nhiều nhẹ thở ra một hơi chương năm trăm mười bảy dứt bỏ thực lực nói mưu kế đều là sái lưu manh thượng huyết nguyệt liền giống như là xinh đẹp nhất pháo hoa g i ấ u hết đèn tắt thời điểm chấn động đại đạo g ầ n sóng từng chút một huyết hồng ánh sáng mây hồng liên tiếp toát ra thỏa thích t i ệ t lộ một cường giả sau cùng huy hoàng huyết ma thần chủ chết và tiểu phong thần sắc cũng là khe giật mình kết quả này hiển nhiên có chút vượt quá hắn dự đoán an hàn tư liệu hắn tiền nhiệm nhìn qua sở tu công pháp là nhất môn dựa vào thôn vệ trưởng thành cường đại p h á p môn tựa hồ cùng ngụy long tu hành có phù hợp và tiểu phong cũng không biết do an hàn đi đến một bước kia nhưng mà dùng hắn trước mắt nắm giữ tin tức an hàn có thể phản s á t thái âm thành nữ cho dù có ngụy long ở trong đó phát huy tác dụng cũng mang ý nghĩa con đường của nàng không thể khinh t h ư ờ n g những n à y thế lực cường đại dùng vừa đi vừa về thu phân thân phân hồn mỹ thuật tuyệt đối bá đạo có thể ngược đoạn tạo hóa an hàn vạn tiểu phong tuyệt đối tin tưởng nàng có cường h ã n thực lực dù sao cũng là cái k i a tiền nhiệm đánh bại hắn người đồ đệ chỉ là vạn tiểu phong làm đến trí thượng long thần bại vong thời điểm an hàn còn không chân chính trưởng thành cho nên hắn cũng là có đánh cược thành phần vạn tiểu phong nguyên kế hoạch là kỳ vọng an hàn cho huyết ma thần chủ tạo thành nhất định tổn thương sau đó chính hắn xuất thủ chạm đoạn cái này thèm hắn thân thể định nhân kết quả tốt có chút quá phận trước đó nguyên k u y ế t lao tổ huyền hắc lao tổ hai người cũng là phát giác được có cái gì không đúng cho nên từ chối bất quá trực giác lại chuẩn hắn nhóm cũng không cách nào dự liệu được huyết ma thần chủ sẽ vớt lạc kết quả này đồng dạng hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn huyết ma thần chủ có thể là vũ hóa thần triều cường lực thần chủ một trong có lẽ ứng đối nguy long tồn tại không đúng biểu hiện nhưng mà bình thường tiên nhân hắn chạm chi tuyệt đối không khó nếu không thần tộc hù người lúc cũng không hội đem hắn nhóm phái tới đây đều là tiên nhân bên trong tinh nguyện là trải qua huyết chiến chỗ khảo nghiệm cường lực tiên nhân hắn nhóm chết rồi an hàn khủng bố đến mức nào tiến một mức nói an hàn phía sau nguy long lại khủng bố đến mức nào vạn tiểu phong tiền nhiệm đối ngụy long đánh giá lại lần nữa nổi lên hai vị l a o tổ tâm đầu tâm thần không khỏi bịt kín một tầng bóng ma hắn nhóm đã đi tưởng tượng ngụy long đáng sợ có lẽ ngụy long đáng sợ còn muốn vượt qua hắn nhóm tưởng tượng cực hạn lúc này liệt thiên đạo hữu còn xin giải thích một chút long ảnh thần chủ khí tức mãnh liệt bạo phát chỗ rộng lớn đại điện bỗng nhiên chấn động liền cùng tê phượng sơn c h ấ n thủ đại trận đều có vỡ ra cảm giác ngăn tại liệt thiên yêu chủ phía trước thôn tinh yêu chủ long ảnh thần chủ nhìn cũng không nhìn chăm chú tiếp cận liệt thiên yêu chủ long ảnh thần chủ là không quen nhìn huyết ma thần chủ một ít phương pháp hơn nữa xuất thân huyết nguyệt nhất tộc huyết ma thần chủ cũng thủy chung không cách nào làm cho long ảnh thần chủ tín nhiệm nhưng mà đến hắn nhóm cấp độ này tín nhiệm vốn là có thể nói xa xỉ dù cho nội tâm không thích nhưng mà long ảnh thần chủ vẫn là muốn vì huyết ma thần chủ đòi một câu trả lời hợp lý vạn tiểu phong tính toán cái tính là nội bộ hao tổn huyết ma thần chủ bị lời d ố i lời làm ra tuyệt trạch là hắn nên có kiếp nạn này chỉ là đồng hành làm đến đồng đội liệt thiên thần chủ an nhiên trở về huyết ma thần chủ lại vất l ạ long ảnh thần chủ yêu cầu một lời giải thích đám người không khỏi nhìn về phía liệt thiên yêu chủ dù cho thôn tinh yêu chủ cũng không cách nào đối long ảnh thần chủ yêu cầu có ý kiến liệt thiên yêu chủ ho nhẹ hai tiếng tại an hàn sử dụng c h ấ n thủ đại trận phong tỏa không gian trước đó nàng liền chạy đi trên thực tế từ hắn nhóm một làm bốn người lợi dụng thiên đình đặc thù thông đạo đi tới thai âm bí cảnh đến an hàn xuất hiện bạo khởi nhất kích lại đến chính nàng trốn xa thời gian hao phí kỳ thực không nhiều dùng liệt thiên yêu chủ tốc độ hoàn toàn có thể đủ ở trước mắt tất cả mọi người trước đó đổi tới tê phượng sơn có thể là kết quả là liệt thiên yêu chủ tại những ngày người sau đó xuất hiện nói cách khác liệt thiên yêu chủ ở trên đường kỳ thực lưu lại một đoạn thời gian liệt thiên yêu chủ đối với mình ném hạ huyết ma thần chủ đào tẩu phương pháp tuyệt không có cái gì hối hận kỳ thực khi nhìn đến kia vòng vỡ vụn huyết nguyệt huyết ma thần chủ thân tử đạo tiêu ngược lại nói rõ nàng đi đúng an h à n còn có tuyệt không thi t r i ể n át chủ bài liệt thiên yêu chủ suy nghĩ tung bay nàng thân có thương thế nhưng mà tuyệt không có biểu hiện nghiêm trọng như vậy nhìn xem chất vấn long ảnh thần chủ liệt thiên yêu chủ lộ ra một vệt cười khổ ta trước đó nói hơn nữa ta h cũng nói thái âm giáo chủ mất đi đối tôm môn thậm chí cả cái sơn môn trấn thủ đại trận trường khống kia có thể là cựu đại đạo tông kinh doanh xa tuế nguyện chủ trận lại thêm cái này ra chỉ làm thật là hung tàn đến đỉnh điểm cung vạn tiểu phong thảm bại có điểm loại giống như lúc này liệt thiên yêu chủ liên tiếp phủ lên an hàn cường đại cái này đã là có ý cũng là vô ý có ý là vì bậy ra nàng trốn khỏi là thường nhân nên làm tuyển trạch vô ý là tại tâm lý t u y ế t phục chính mình liệt thiên yêu chủ cố nhiên không có cái gì hối hận nhưng mà lấy nàng thực lực đến hiện nay địa vị cái này dạng gọn gàng mà linh hoạt đào tẩu chung pi đối tâm tình của nàng có một chút ảnh hưởng không tốt liệt thiên yêu chủ tin tưởng nếu là huyết ma thần chủ có nàng cái này chủng trực tiếp thoát ly chiến trường năng lực thậm chí thai âm giáo chủ kiểu dương đạo nhân có loại năng lực này cũng hội không chút do dự sử dụng chính như thai âm giáo chủ k i u dương đạo nhân chết về sau liệt thiên yêu chủ cùng huyết ma thần chủ đánh một cái an ý phối hợp một lúc gáp an hàn không ngóc đầu lên được liệt thiên yêu chủ có ưu tú chiến đấu tố dưỡng cường giả liên thủ nên có an ý nàng có nhưng mà an ý điều kiện tiên quyết là cũng không nguy hại an nguy của mình tam phương liên minh vốn là yếu ớt đoàn kết liền là c h ê t cười hữu nghị càng không nói tới liệt thiên yêu chủ p h ủ lên an hàn cường đại cuối cùng vẫn là tại an ủi mình bao nhiêu năm không có cái này dạng diễn quá kịch rồi từ lúc liệt thiên hung đ i ệ huyết mạch thiên phú triệt để kích phát thành cự yêu tôn sau đó cũng rất ít lâm vào cái này chùm xấu hổ tình cảnh trong lúc nhất thời liệt thiên yêu chủ có một loại có c ẳ n g trực tiếp rời đi xúc động làm nàng thành tựu yêu chủ dựa vào tự thân nắm giữ đại đạo nàng nắm giữ lấy yêu ma sơn đại bộ phận đối ngoại khai thác sự vụ vô tận giới vực vô số tài nguyên đều ở trước mặt địa vị của nàng cũng là nước lên thì thuyền lên nhưng mà nàng đã có bao nhiêu thời gian không có chân chính dò xét chính mình rồi tựa hồ hôm nay như vậy lúng túng tình cảnh không hẳn không có chỗ tốt nàng đi tới truy nã an hàn trước đó liền có một chút không tốt ý nghĩ đao tàu sau đó tại hư không bồi hồi c ò n tại lo lắng huyết ma thần chủ chạy ra sau đó đối danh dự của nàng có tổn làm huyết ma thần chủ vẫn lạc sau đó nàng ngược lại nhẹ thở ra một hơi cái này là bao nhiêu năm không có cảm giác như này cười trên n ỗ i đau của người khác sống thành thiện nhân nàng tựa hồ sớm đã quên đi là nàng thực lực giao phó nàng địa vị của hôm nay hoặc là đã quên lãng hướng về phía trước đ ộ c lực vừa nghĩ tới đó liệt t i ê n yêu chủ thân trước tái hiện một mai ngọc đồng nàng thân hồn rót vào nó bên trong đem chi vứt c r ò thôn tinh yêu chủ chương năm trăm mười tám dứt bỏ thực lực nói mưu kế đều là sái lưu manh hạ vê anh mà sau tại mọi người kinh nghi bất định ánh mắt bên trong một cái to lớn vô cùng hồ điệp đ ỗ n g nhiên xuất hiện hồ điệp nhẹ nhàng vô cánh lại lần nữa sẽ rách hư không tiêu thất tại trong mắt mọi người thôn tinh ta trở về bế con đi như không chạm đến đ ỉ n h phong sẽ không lại ra đương nhiên ta cũng từ hội đi tới cựu long thủ thịnh tội sau cùng chỉ có một câu cho biết không có thực lực nhu đồ trung quy là công giá trảng m à thôi nhìn như phốn hoa trên thực tế nội ngoại sen lẫn kịch liệt ba động phía dưới c h nguyên q m i không một trận cho trận một bản i c h ê n cũng khuyên liệt thiên yêu chủ nhìn thấy huyết ma thần chủ từ vòng một khắc này nhẹ thở ra một hơi hơn chuẩn bị lý do là an hàn lớn tiếng dọa người chém giết thái âm giáo chủ kiểu dương đạo nhân mà sau phong tỏa không gian dùng thực lực cường hãn đại chiến liệt tiên yêu chủ liên thủ với huyết ma thần chủ công kích cuối cùng là chiếm cứ chủ trận ưu thế an hàn tận chiếm thượng phong tại thế cục bắt đầu khuynh đ ả o thời điểm huyết ma thần chủ hiểm hộ liệt tiên yêu chủ phá vỡ trấn thủ không gian đến cầu xin n à y việt minh chỉ là còn không tới kịp mở miệng huyết ma thần chủ liền v ỡ lạc tựa hồ an hàn còn có không bại lộ át chủ bài lần giải thích này phía trước đều là thật sau cùng cũng là thật huyết ma thần chủ bị chém giết mà an hàn xác thực có không bại lộ át chủ bài chỉ có chính giữa có gia công mà kịch chiến qua cũng hoàn mỹ phụ họa liệt thiên yêu chủ tại hư không cố ý bồi hồi thời gian cái này giải thích có lỗ thủng nhưng mà đủ cấp cho tất cả mọi người một cái công đạo có thể sau cùng liệt thiên yêu chủ cho thôn tinh yêu chủ lưu lại ngọc đồng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh qua không hề có chút che giấu nào bao quát nàng do dự cùng mềm yếu một mặt cũng không có che lấp đi nghỉ đi nghỉ liệt thiên hung điệp trong hư không tùy tiện r o n g ruổi trong lòng càng sụp s ô i ném hạ huyết ma thần chủ chỉ trích lại tính được là cái gì nàng muốn ứng đối chính mình bản tâm kỳ thực truy nã an hàn một chuyến này tao ngộ tất cả mọi chuyện chẳng qua là trực tiếp nguyên nhân thôi liệt thiên yêu chủ nội tâm lạng yên suy nghĩ nguyên nhân căn bản còn là ngụy long từ nhất ngay từ đầu nghe đến ngụy long tin tức ta là cao cao tại thượng ngụy long duy nhất có thể có giá trị quan tâm có lẽ liền là cái gọi là biến số được nghe lại ngụy long tin tức đã có chút bình khởi bình tọa ý tứ rồi mà đợi đến ngụy long bày ra phân thân c h i năng cho tới bây giờ thái độ biến rồi lại biến còn chưa thấy đến ngụy long nhưng mà thái độ đã từng xảy ra mấy lần biến hóa đợi đến chân chính tham dự trong đó ngụy long trước cầm xuống bắc tu liên lại tàn sát chư thân hội nhất bước lại nhất bước căn bản là không quan tâm ngoại bộ biến hóa liền là đi chính mình đạo đường nhưng mà từ đầu đến cuối lại không có người có thể coi nhẹ hắn mà vì đối phó ngụy long chuẩn xác mà nói là từ đối phó đến chống cự ngụy long tất cả mọi người liên tiếp ngang tằng n h ả y tốn hao đại lượng tâm tư kinh lịch không biết bao nhiêu lần lục đục với nhau mà ngụy long đâu còn tại bình chân như vại tiêu hóa chư thần hội đến mà hắn nhóm một chuyến này liên minh không có đi chư thần hội tìm ngụy long mà là đến đến tê phượng sơn liền giống như là chờ đợi bị thảo liệt thiên yêu chủ đã cảm thấy An、hàn hàn thoát ra hỏa, phản sát thánh nữ một mới bất sát cái quá siêu sau vừa ra đại ó có chóng liền giữ thai nhanh nắm thể âm đ giáo. Nguy Long một cục â u mưu đều muốn không kia chỉ thành, danh thời hắn, thận nói, cũng chỉ là lặng lặng trưởng tiếng lên người cẩn từng từng loại lại điểm, mọi Đại các cả c là ly mà tất thí. đồ cái gì là đại cục đây chính là đại cục ca một người mà thành thế đây mới là t a nhóm tu hành người truy cầu liệt thiên yêu chủ thẳng đến yêu ma sơn chủ phong mà đi trong lòng càng thuật ý. nhận rõ chính mình nhận rõ chính mình mềm yếu đối với đi đến hiện nay liệt thiên yêu chủ mà nói là đỉnh điểm khó khăn chính như huyết ma thần chủ một đầu đâm vào an hàn tử cục này bên trong cũng không phải là không biết mà là vô ý thức quên tổ long sơn phía trên tọa c h ấ n trong cái này cựu long thủ phía sau long ảnh gào thét cựu long biết mệnh dù cho thiên đế nhiễu loạn tất cả thiên cơ nhưng mà tộc bên trong cao tầng hơn nữa còn là cùng hắn thiên cơ tương liên nhân vật biến động còn là để cựu long thủ thứ nhất thời gian liền cảm thấy biến hóa liệt thiên tiến thêm một bước cựu long thủ thì thào tự nói thế cục hôm nay nội ngoại va chạm kịch liệt liền giống như là gác ở trên lửa dầu loại thời điểm này không có tiến tối song toàn nói một chút hoặc là tiến lên hoặc là lui lại liệt thiên yêu chủ tâm thái biến hóa tạm thời để ở một bên tê phượng sơn một nhóm người xa vào một loại trong gió xốc xếp cục diện thôn tinh yêu chủ long ảnh thần chủ không kịp phản ứng liệt thiên yêu chủ liền biến mất liệt thiên yêu chủ tại không gian tạo nghệ tuyệt không phải h ắ n có thể so một cái c h ư ớ c mắt đã sớm phá toái hư không xa xa không thể gặp thôn tinh yêu chủ giống như cột điện thân thể không n ú p đ í c h tựa hồ đang tiêu hóa liệt thiên yêu chủ sau cùng lời nói một lát sau hắn mới đối long ảnh thần chủ khẽ vất cảm thần hồn thăm dò vào ngọc đồng bên trong đem sự tỉnh tất cả quá trình thăm dò một lượn mà từ cái này ngọc đồng ghi chép bên trong t h ô n tin h yêu chủ tâm tư nhất c h u y ể n không sai biệt lắm minh bạch liệt thiên yêu chủ tâm thái biến hóa chúc mừng t h ô n tin h yêu chủ nội tâm nói như thế hắn cùng liệt thiên yêu chủ đều là dị thú xuất thân dùng hoang thú nhất tộc lục thân thiên phú nếu là đột phá yêu chủ c h i cảnh thường thường mà nói cùng cảnh giới bất đồng xưng hô yêu chủ tiên nhân yêu chủ còn mạnh hơn tiên nhân một bậc cái này là bình thường mà nói nếu là truyền thừa đặc thù chiến lược phi phạm kia liền là khắc nói kia là thuộc dị số dù cho số lượng không nhiều tiên nhân cảnh giới cũng khắc thường số tồn tại mà dị thú thành đạo khó khăn lại muốn vượt qua bình thường hoang thú đương nhiên thành đạo sau đó thu hoạch cũng là cực lớn như hắn nhóm thiên phú thường thường hung hoành vô biên Đồng điểm đạo đến đỉnh đồng Đ Tồn hồi dạng, dị tại lĩnh ngộ mộ phương diện tồn tại nhược、điểm. Giống liệt thiên yêu chủ cái này dạng Hiện nhiên là tẩy luyện một lượng đạo tâm. Một bước này, liền có thể nhìn đến đỉnh phong chi cảnh Thôn tinh yêu chủ thu hồi ngọc dị tại tại thú một liệt tẩy một lượt tâm Một thể thu chủ chi chủ cái là bước có yêu yêu trước mặt đã đang bước h ỏ a long ảnh thần chủ huyết ma thần chủ chết rồi thái âm giáo chủ chết rồi cựu dương đạo nhân chết rồi t h ô n tin h yêu chủ trầm trầm nói cái gì sớm đã biết do huyết ma thần chủ đã chết đối còn lại hai người có không ổn suy đoán nhưng mà nghe đến thái âm giáo chủ cùng cựu dương đạo nhân vẫn lạc chuẩn xác tin tức đạo tông chi chủ nhóm vẫn là không nhịn được hét lên kinh ngạc tính đến khô cốt đạo nhân cựu đại đạo tông chi chủ đã vẫn lạc ba vị đây thật là thật là từ lúc thiên đình sáng lập trước nay cái này là chuyện chưa từng có biến thiên chẳng biết tại sao còn dư đạo tông c h i chủ sinh ra ý nghĩ này có một loại đại thế tương khởi đẩy người đi cảm giác quá nhanh thật là quá nhanh mà lại tưởng tượng hắn nhóm trước đó còn giống như thế nào b ả o chế an hàn ý nghĩ lúc này nghĩ đến những ý nghĩ này đã không phải là thực hiện không thực hiện vấn đề mà là tại cái này trận sắp trước đến đại biến bên trong hắn nhóm như thế nào từ chỗ cái này là một cái hiện thực vấn đề nếu là ngụy long chấp trưởng bắc minh châu sẽ cho dương cực giới mang đến như thế nào biến hóa thiên đế thái độ như thế nào đạo tông tri chủ nhóm lúc này bỗng nhiên bừng tỉnh hắn nhóm đã không phải là đại cục cũng không phải đại thế chỉ là đang sóng lớn hải lãng bên trong chìm nổi lục bình t h ô n tin h n g ư ơ i biết rõ ta muốn hỏi là cái gì Qua. quát quyền yêu Nguy yêu Nguyệt Khuyết nếu thay phía phía Lao Long lạnh là Long, là lên Long là ngoài, trong, nào ảnh thần chủ quát lạnh một tiếng. Thôn tinh thần không nhìn người Thượng. Thôn tinh nhìn không người người bên trong, nếu nói người nào có quyền lên tiếng nhất, còn không phải hùng hổ dọa người、Long、ảnh thần phải cả phải chủ chủ chỉ khác. khách chủ hổ chủ, một một Trước Tổ. Tất trước mặt sắc ác có mà mọi mà đổi, về về dọa cựu ò n vẫn có trước c đó là dương đại o nhân, hắn nhóm chỉ là chính mình bỏ mình, truyền vẫn còn, chỉ phía thừa là l bỏ sau ề n giống như là khô cốt khô là đạo nhân vẫn lạc, tông h h hải phái liền có người chống thừa thứ những thế á n liền người Truyền này tin. đi tới. mới đại đại là lực có có Cựu đạo tự tự t mất đi đối đạo môn trường khống còn có bị ngụy lòng tàn sát chư thần hội trở lên trùng trùng t u n thất còn không bị thương kịp một cái thế lực hạch tâm bao quát huyết ma đạo người vẫn lạc chỉ cần huyết nguyệt thần vương tộc vẫn còn vũ hóa thần triều bồi dưỡng thể hệ tại vận chuyển liền sẽ có cường giả đỉnh bên trên đương nhiên một vị đỉnh cấp tiên nhân đích vẫn l ạ cũng tuyệt không phải một chuyện tốt nhưng mà trở lên trùng trùng trung bị đều không có thái âm đại giáo thảm giáo chủ vất lạc thánh nữ ngọn cụ tỏi truyền thừa xa sơn môn bị một cái từ hạ tầng giới v ư ợ t siêu thoát người n ắ m giữ liền cùng sơn môn c h ấ n thủ đ ạ i t r ợ cũng đã nắm trong tay đây mới thực sự là khổ chủ n g u y ệ t khuyết lao tổ mà không có biểu tình gì nhìn thấy thôn tinh yêu chủ trông lại nàng nói thẳng liệt thiên yêu chủ đi không từ giã không biết rõ nàng sau cùng lưu lại cái gì còn xin thôn tinh yêu chủ nói rõ phải chăng có liên quan tại bọn hắn đi tới ta sơn môn quá trình nếu là còn xin các hạ có thể đủ thản trần tương cáo đám người nhìn lại nhìn không gian nguyệt khuyết lao tổ đến t ộ t cùng có cái gì dạng dự định chỉ nhìn thần thái ngự a khí là nhìn không r a còn là liệt thiên yêu chủ cái này dạng trực tiếp rời đi để đám người miên man bất định bốn người đồng hành hiện nay ba người đến t ộ t cùng phát sinh cái gì kia liền đáng giá đến nghiền ngẫm đáng tiếc hiện nay mọi người đã không có cười trên n ỗ i đau của người khác ý niệm cựu đại đạo tông vẫn là ba vị đạo tông c h i chủ thái âm đại giáo bị cướp còn h ư u đạo tông c h i chủ căn cơ bị hao tổn y nguyên có người trọng thương chưa lành trường khống bên trong đạo môn cũng bị cướp yêu ma sơn nguyên bản nội tình bảo địa âm cực giới bị chiếm cứ lúc này tê phượng sơn tựa hồ là ngụy lòng chuẩn bị nuốt vào điểm tâm ngọn vũ hóa thần triều trọng yếu phụ thuộc thế lực cũng là thần tộc chi mạch một trong chư thần hội tao ngộ tán sát huyết ma thần chủ mới vừa v ỡ lạc tam đại đ ỉ n h cấp thế lực cái nào không phải thảm như vậy chết đi một hai người có lẽ là nhẹ nhất đại giới thông tin yêu chủ nghe đến n g u y ệ n khuyết lao tổ hồi đáp khẽ vất cảm nói liệt thiên yêu chủ trước khi chuẩn bị đi xác thực nói cho ta biết này làm quá trình bốn người bọn họ lợi dụng thiên đình đặc thủ thông đạo hạ xuống thái âm đại giáo sơn môn bên ngoài bởi vì thái âm giáo chủ còn nắm giữ lấy thái âm đại giáo tại thiên đình quyền hạn cho nên rất thuận lợi hắn nhóm cũng liền vô ý thức nhận là sơn môn nắm giữ tại thái âm giáo chủ tay bên trong mà sau vừa mới đi vào liền bị an hàn phát hiện nàng không chỉ vượt qua tiên nhân lôi kiếp cũng đem rất nhiều thái âm đại giáo trưởng lão chân truyền đệ tử thu phục những n à y người còn giúp hắn l ự c t r ợ n an hàn nắm giữ c h ấ n thủ đại trợn trực tiếp thôi phát thái âm sơn môn cửu âm sơn dùng âm dương g i a o hội c ư ờ n g đại thủ đoạn cường sát cửu dương đạo nhân mà sau lại giết thái âm giáo chủ hai người không hề có lực hoàn thủ sau cùng thì là liệt thiên yêu chủ liên thủ với huyết ma thần chủ cũng là một phen khổ chiến k i a an hàn không phải bình thường cường đại thông tin yêu chủ nhìn về phía n g u y ệ t huyết lao tổ bất quá là cho chính mình tranh thủ một điểm suy nghĩ thời gian liệt thiên yêu chủ có linh n g ộ cái gì cũng mặc kệ trực tiếp rời đi chỉ là hắn còn không thể thông tin yêu chủ còn gánh vác cựu long thủ cho nhiệm vụ vô luận như thế nào cũng không thể tại không thấy ngụy long trước đó rời đi cái kia cũng qua không thể nào nói nổi sau đó đâu long ảnh thần chủ đi đầu hỏi câu nói này cũng là đám người nghĩ muốn hỏi t h ô n tin yêu chủ nói rất tỉ mỉ nhưng mà sau đó phát sinh cái gì n à y làm trước đó đã thuyết minh liệt thiên yêu chủ cùng huyết ma thần chủ hẳn là là cầm xuống an hàn chiến lược chủ yếu t i ể u dương đạo hữu cùng với giáo ta giáo chủ bỏ mình thời điểm yêu chủ cùng thần chủ đang làm cái gì n g u y ệ t khuyết lao tổ quan tâm trọng điểm còn là tại hai vị đạo tông c h i chủ dù cho nàng hữu tâm tránh đi dự cảm không tốt nhưng mà t h a i âm giáo chủ chết đi còn là để nàng có điểm không thể tiếp nhận tại chỗ không có người nào là giết chết liệt thiên yêu chủ cùng huyết ma thần chủ cái này hai cái có thể là tiên nhân cảnh giới bên trong người nổi bật nếu là kể một ít đỉnh tiêm tiên thiên đạo thể cường giả bởi vì truyền thừa nội tình cũng bởi vì có c h ấ n thủ tiên khí c h ấ n thủ tiên khí cũng có thể là nhìn làm c h u y ể n thừa nội tình tóm lại bí thuật vũ khí công pháp gia chỉ phía dưới có cùng tiên nhân một chiến thực lực t ỷ như tại chỗ một ít đạo tông c h i chủ đỉnh phong tiên thiên đạo thể nhưng có thể lực kháng tiên nhân cái này có thể tính làm tiên nhân chiến lực lại phía trên liền là chân thật vượt qua tiên nhân lôi k i ế p đến một bước này liền không còn là c h u y ể n thừa sâu xa liền càng mạnh thường thường mà nói thế lực càng lớn tiên nhân cường g i ả xác suất càng lớn nhưng nếu là bình thường tiểu thế lực xuất h â n có thể đủ đạm phá lôi kép c h thể ỉ có n tiên nhân, tiên nhân giả rõ n giả. Giả tối đỉnh kết là đặc thù tồn tại minh mộ tự thân đạo đồ một thân tu vi kinh tiên ví địa có thể xương khủng bố không nói nhiều huyết ma thần chủ cùng liệt thiên yêu chủ đều có thể nói là tiên nhân bên trong c ư ờ n giả g đ ỉ n h cấp tiên nhân chiến lược an hàn thật như thế mạnh dù cho phản xác thành nữ thôn vệ một thân tạo hóa cũng cần Thôn ờ i gian tiêu hóa đi. hóa t h tinh yêu chủ ứng đối hai người hỏi, nó tiếp tục nói, cựu dương đạo nhân, thái âm giáo chủ v ẫ n lạc là bởi vì an hàn xuất thủ đột nhiên mọi người mới mới vừa tới đến bí cảnh sơn môn vô ý thức nhận là sơn môn c h ấ n thủ đại trận còn nắm giữ tại thái âm giáo chủ tay bên trong hơn nữa lượt ở giữa phối hợp cũng không ăn ý để hắn chui chỗ trống đây coi như là hồi đáp cựu dương đạo nhân cùng thái âm giáo chủ chết trở lên thôn tinh yêu chủ tuyệt không nói láo ăn ngay nói thật bao quát thái âm giáo chủ mất đi đối trấn thủ sơn môn nắm giữ mà đây cũng là hết thể căn nguyên thôn tinh yêu chủ nói tiếp đi đến mức vì cái gì chỉ có liệt thiên yêu chủ t r ố n tới kỳ thực cũng đơn giản bởi vì an hàn quá mức đáng sợ liệt thiên yêu chủ liên thủ với huyết ma thần chủ đều không thể đối kháng liệt thiên yêu chủ cùng ta phụ trách là đối ngoại khai thác sự vụ ta nhóm am hiểu tại bản nguyên chi hải hư không chiến đấu tại giới vực bên trong hư không chiến đấu nhưng mà nếu thật là c o đầu rút cổ ở trước sân môn ta nhóm còn kém rất rất xa từ huyết chiến trô đi ra cừng giả thông tin yêu chủ cũng không quan tâm tự buộc hàn g ngắn kỳ thực đây cũng là sự thật đang tại hư không chiến đấu bất kể là giới vực bên trong còn là giới vực bên ngoài Hắn cho ù n g liệt t i đối ê、so、yêu n tuyệt chủ lực, thế s h u y ế tới ma mạnh, mánh cầm mặt thần thiên trên đất vật t chủ những như không kích, cho này người mạnh, liền giống động đồng dạng lực lượng, lực là đối đá dù lui tự nhiên yêu nhiên tự thế n c ũ giờ rất mấu chốt. t Cho ớ g i khác này thông tin yêu chủ cũng chưa từng nói dối liệt thiên yêu chủ nhìn thấy an hàn muốn c h ấ n thủ không gian vô ý thức đào tẩu cũng là vô ý thức hành vi thoát ly chật hẹp không gian dù cho thai âm đại giáo sơn môn chung quanh có mấy chục vạn dặm tiêu chuẩn nhưng đối với động một tí xé nát không gian xuyên toa dị thú mà nói liền là chật hẹp liệt thiên yêu chủ liên thủ với huyết ma thần chủ bắt đầu chiếm thượng phong nhưng mà rất nhanh chiếm cứ địa lợi lại thêm an hàn bản thân liền rất khủng bố an hàn chiếm cứ ưu thế thế là liệt thiên yêu chủ trước một bước rời đi tới tìm chúng ta chi viện nhưng lại không nghĩ tới an hàn còn có át chủ bài nàng liệu mạng cảm thấy y nguyên không k ị p thôn tinh yêu chủ nói chín thật một giả chương năm trăm hai mươi ác khách n g m y long hạ kia liệt thiên yêu chủ vì cái gì trực tiếp rời đi có phải là trong nội tâm nàng hổ thẹn đâu long ảnh thần chủ truy vấn y gì theo hắn đ ố i huyết ma thần chủ hiểu rõ tuyệt không khả năng thả liệt thiên yêu chủ, cầu viện, nếu thật là liệt thiên yêu chủ thoát chiến chỉ sợ hắn cũng hội thứ nhất thời gian rời đi long ảnh thần chủ nhận là lúc đó huyết ma thần chủ không có chạy qua liệt thiên thần chủ sau cùng bị chém giết thôn tinh yêu chủ lắc đầu tiếng trầm chân thành nói liệt thiên yêu chủ rời đi đầu tiên là có cảm với huyết ma thần chủ vất lạc c h u n g quy là không có thể kịp thời tìm đến tri viện đệ nhị thì là liệt thiên yêu chủ cảm thấy mỏi mệt ta nhóm tam phương liên hợp cũng coi là dương cực giới đệ nhất thế lực lại khốn thủ m ộ t phương mật thất liên hợp không có quan minh chính đại cảm giác mà nàng hiện nay bị an hàn b ư ớ lui một đoàn người duy nàng còn sống sinh rời đi ý niệm đám người sau khi nghe xong yên tĩnh không nói thôn tinh yêu chủ ta cũng có một vấn đề một cái đạo tông chi chủ lúc này mở miệng an hàn thật mạnh như vậy liệt thiên yêu chủ liên thủ với huyết ma thần chủ đừng nói là tung hoành dương cực giới liền là phóng nhãn bản g u y ê n chi hải ngoại tầng vô số giới vực cũng coi là tới lui tự nhiên a thôn tinh yêu chủ đ ả o mắt một tuần thấy mọi người thần sắc vi diệu h i ệ n nhiên cũng có như thế ý nghĩ hắn nội tâm k h ẽ thở dài một cái nếu nói trước đó những n à y người ngộ phán có thể hiện tại huyết ma thần chủ v ấ lạc dù cho liệt thiên đạo tẩu lại như thế nào an hàn quả thật chém giết một vị đ ỉ n h cấp tiên nhân cái này là sự thật hắn cũng sinh ra một loại rời đi ý niệm cùng những n à y người xóm vai thật đúng là một câu khó nói hết nhưng mà hắn trung quy không phải liệt thiên yêu chủ an hàn mạnh bao nhiêu ngươi hỏi ta ta thực tại không biết rõ thôn tinh yêu chủ lắc đầu lại lần nữa nhìn về phía n g u y ệ t khuyết lao tổ an hàn đến từ â m cực giới nhục thân cường hắn không cần nhiều lời mà nàng hiển lộ ra nhật nguyệt giữa trời khí tượng cũng là không giả lão tổ có ý tưởng n g u y ệ t khuyết lao tổ không có tin hoàn toàn thôn tinh yêu chủ giải thích nhưng bọn hắn một đoàn người liên hợp liền là cơ duyên xào hợp liệt thiên yêu chủ đến tột cùng như thế nào cũng không phải nàng nghĩ muốn tìm tòi nghiên cứu nhưng mà an hàn an hàn xác thực rất mạnh n g u y ệ t khuyết lao tổ cho ra phán đoán liền liền ta cũng vô pháp đi ra âm dương gia o hội một bước này có lẽ tại thiên nhân cảnh giới lúc ta có thể miễn cưỡng song hành nhưng mà thái âm chi đạo vốn là đ ỉ n h c ấ p cũng liền bá đạo đến ta hôm nay một bước này sinh ra một vệ thuần dương cũng hội lập tức giáo sát an hàn có thể tại tiên nhân cảnh giới về sau đi ra một bước này xác thực cứng hãn lại thêm nàng người âm cực giới xuất thân ụ chấn t â n cũng thị phi、so、bình thường. Sau đó lời nói không cần nhiều、lời. An Hàn thần thiên mạnh hơn một đường, lại thêm thôn tinh n chủ hoặc chủ chủ mực thị tuyệt huyết liệt một thêm một phi h lời lời. đối lại so Sau so ma yêu yêu đó là mạnh chấn thủ sát â n môn. Chấn s huyết ma thần chủ thực lực đã có có lẽ đám người không nghĩ tới an hàn dám can đảm làm nhưng mà kỳ thực mọi người đã có tranh lệch an hàn đánh giết huyết ma thần chủ chính nghiệm chứng bọn hắn ý nghĩ loại k ỳ sư không nghĩ tới ta tiểu tiểu đồ nhi có thể đủ dẫn tới đám người tán thưởng làm thật là làm cho ta cái này là cũng có mấy phần vinh quang một cái dễ nghe âm thanh vang lên g tên g phượng sơn hòa t phượng nhất tộc bí cảnh toàn bộ năng lượng phun ra nước vào bách phượng cùng vang lên vô số tài nguyên hết thẻ ra chỉ tại phía trên đại trận cái này nhất khác định tiêm tiên nhân cũng không có khả năng đột phá đạo tông chi chủ nhóm biểu hiện tạm thời không nói chỉ nói rất nhiều cường nhân vốn còn tại nói chuyện nguyện khuyết lao tổ toàn thân t h a i âm lực bành trướng trí âm trí thuần thái âm vốn là huy hoàng đại đạo mà tại hắn thân bên trên có một vòng minh n g u y ệ t treo có điểm cùng loại với huyết n g u y ệ t thần vương tộc huyết n g u y ệ t n ư ơ n g tụ khủng bố đại đạo lực lượng nhìn kỹ lại lại có khác nhau huyết n g u y ệ t s á t lục huyết tinh mà cái này minh n g u y ệ t lại lại dễ chịu tâm thần hiệu quả thông tin yêu chủ thân sau cũng là xuất hiện cự thú hình bóng vô tận tinh quang tại hắn quanh thân vân quanh mà sau bị hút vào cự thú miệng bên trong vô tận biến hóa ngay một khắp này bày ra nếu không phải đại điện này không gian có hạn chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp thả ra bản thể một bên huyền hắc lao tổ cũng là sát khí vô biên có thể là cái này sát khí cũng không phải là phóng lên tận trời mà lại áp suất sau đó lại áp co lại thành vì một bộ huyền hắc s á t chiến giáp thiếp hợp hắn thánh hải phía trên giống như một tòa huyền hắc s á t sơn khí tức như vực sâu như núi khủng bố vô biên nguyên bản còn sắc mặt từng hồng tựa hồ mang lấy vẻ giận long ảnh thần chủ đột nhiên sắc mặt bình tĩnh không lay động từng tiếng khủng bố tiếng giống từ hắn quanh thân chuyển đến mà sau khi ngưng tụ thành vì một cái thanh sắc cự luân phía trên tựa hồ, hồ diện hóa lấy luân hồi những cường giả này không một ngoại lệ giống như tao nộ cuộc đời ít thấy đ ị c h nhân mà lại vừa vặn co lại tại quanh thân trong vòng một trượng chỉ là trước mắt liền tiến vào cực độ giới bị trạng thái hắn nhóm đã như đây những cái kia đạo tông c h i chủ nhóm tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào gà bay chó chạy không gì hơn cái này chư vị nhìn có chút khẩn trương à ai không nghĩ tới lại sẽ có người người ta mà chết nghĩ đến là ngươi nhóm đem đồ nhi ta bước đến quá gấp cho nên nàng mới sẽ ra tay cái thanh âm kia vang lên lần nữa y nguyên bình tĩnh nàng xưa nay như đây sát phạt vô cớ chư vị nếu là muốn báo thù không ngại tới tìm ta ta sẽ không làm khó đại gia đám người một trận t r ư ợ mặc ngươi đến cùng như thế nào chính ngươi không có điểm bức số chư thần hội kia là nhiều ít sinh linh bị ngươi tàn sát ai mới là cái kia sát lục tự dưng thật làm ta nhóm không rõ chỉ là đám người ý nghĩ này mới dâng lên đ ỗ n g nhiên ý thức được người nói chuyện kia âm thanh tựa hồ từ xa mà đến gần không biết nghĩ đến cái gì đám người bỗng nhiên ngầm đầu chỉ thấy bầu trời xa phía trên xuất hiện một bằng người người cầm đầu là một cái nhìn như mười tám mười chín tuổi thanh niên thân mang hát bảo thần bí hắc bảo theo gió đung đưa giống như mái tóc dài của hắn mà sau lưng hắn theo hai người một người trung niên một cái sắc mặt trông có vẻ già hai người này cũng không xa lạ gì cái trước là đạo môn c h i chủ hưng vũ cái sau thì là bắc tu liên hiện nay chấp trưởng giả trí linh sân chủ t nhưng mà ánh mắt của mọi người chỉ là chăm chú rơi tại cái đó hắc bảo thanh niên thân bên trên sắc mặt như ngọc quan g mang như là hạo nhật nhưng mà lại không trói mắt tuấn mỹ vô biên lại mang lấy một tia thoải mái đại trận nhưng mà đám người căn bản không dám thất thần hỏa phượng đại tôn nổi giận gầm lên một tiếng nhưng mà gặp thanh niên áo bào đen kia tay bên trong xuất hiện một màn màu đen đu quang mà sau nhẹ nhàng v ạ c h một cái tê phượng sơn cái này tòa kinh doanh vô số nam sơn môn đại trợn bị xé mở một cái lỗ hổng lộ ra một cái có thể cung cấp ba người ra vào thông đạo mà tùy ý h ỏ a phượng đại tôn như thế nào tu bủ chỉ thấy kia vỡ ra đại trận một bên có một chút điểm hát sắc quan mang liền là vô pháp bù đắp hắc bảo thanh niên bị người từ chối ở ngoài cửa cũng không nóng giận chỉ là cười một tiếng đ ặ p vào đại trợn mà sau một bước đến đến đại điện bên trên đi theo phía sau mà hồng vũ cùng chí linh sơn c h ụ không nói một lời giống như điêu khắc chư vị có chút không chào đón ta nguy long a hắc bảo thanh niên đi chung không trở ngại đến đến đại điện bên trong nhìn khắp b ụ n phía nói như thế người đến chính là nguy long chương năm trăm hai mươi mốt thời đại biến thượng nguy long chậm rãi đi đến bước chân rất nhẹ mà cùng sau lưng hắn hai người một mực là yên tĩnh không nói chí linh sơn chủ liền dễ nói vì bác tu liên tương lai cũng hội cùng nguy long yếu ớt buộc chặt cùng một chỗ trừ nguy long thế lực khác không có có thể cấp cho hắn nhóm nghĩ muốn đổ vận mà hồng vũ quá trình một phen gõ đặc biệt là ý thức được chính mình cũng không phải là không thể thay thế sau đó sớm đã học được kính sợ ngụy long một bước đi tới đại điện sâu chỗ rộng lớn đại điện nội tầng vách t ư ờ n g miêu tả lấy h ỏ a phượng nhất tộc trùng trùng sự tích phía trên có một cố cường lực lực lượng lưu truyền tòa đại điện này cũng là t ê phượng sơn c h ấ n thủ đại trận một bộ phận chỉ là lúc này đại điện mái vòm những cái kia bích họa cũng liền vẹn vẹn bích họa mà thôi tựa hồ bị người hoàn toàn áp chế chủ. dùng nhất kích lực lượng tại c h ấ n thủ đại trận nội bộ áp chế đại trận lực lượng tại chỗ đám người cũng chỉ có ngụy long mới có thể làm đến hòa phượng đại tôn thân thể giống như vỡ vụ đồ sứ xuất hiện từng khối vết rách phía trên có hỏa diễm khí tức tràn ngập cái này là hắn điều khiển đại trận t r ố n g cự ngụy long tao nộ phản vệ thật mạnh hòa phượng đại tôn cảm thấy ngụy long so trước đó mạnh hơn thông qua c h ấ n thủ đại trận liền có thể tổn thương đến hắn hơn nữa truyền tới lực lượng cực kỳ khủng bố phá hủy hắn đại đạo cũng bất quá là trong nháy mắt đây chính là cường giả tối đỉnh vẫn chỉ là sơ bộ đạp vào đỉnh phong chi cảnh cường giả hơn nữa còn là tại hắn không có sát ý tình huống dưới xuất thủ nói cách khác chỉ là tùy ý xuất thủ tương tự tiện tay một điểm liền có thể có như thế thực lực cái này cái này người hiếu thắng đến cái gì độ hòa phượng đại tôn có thể điều khiển trấn thủ đ ạ i trận lúc này có thể cảm giác được rõ ràng ngụy long lúc đi vào sẽ mở một cái thông đạo vết rách h ác sắc đại đạo lực lượng còn tại lôi kéo lấy trấn thủ đ ạ i trận hắn nghĩ muốn chữa trị cũng không thể làm đến tê phượng sơn chẳng lẽ hôm nay liền muốn vong trong tay ta hòa phượng đại tôn nhìn về phía thôn tinh yêu chủ bản thân nhìn thấy chỉ là ngưng trọng vô cùng ngưng trọng căn bản không có tâm tình quan tâm ngụy long như thế nào phá trợ mà là đem tất cả tâm thần thả tại đi vào đại điện ngụy long tâm bên trên thôn tinh yêu chủ long ảnh thần chủ n g u y ê n khuyết lao tổ huyền hắc lao tổ những cường giả này đều tại giới bị tất cả tinh lực đều đặt ở đi vào ngụy long thân bên trên không có người quan tâm tê phượng sơn hòa phượng đại tôn minh bạch cái này một điểm chuẩn xác mà nói vô tâm hắn nhìn ngụy long liền giống như là hùng tàn nhất m á n h thú mà hắn nhóm những này người thì là con n mồi lúc này vô ý thức liền đem tất cả tâm thần dùng tại tự cứu bên trên liên tưởng đến chư thần hội t a o nộ hòa phượng đại tôn nội tâm thảm đạm chư thần hội có thể là không hề yếu với tê phượng sơn thế lực mà hiện nay ước vạn cương vực cùng với rất nhiều bí cảnh như là tịch diệt chỗ mà làm ra cái này chúng tàn sát thước vạn sự tình người t i u tại trước mặt không có người sẽ cảm thấy ngụy long là mang lấy hảo ý mà đến cái này chúng không chút kiên kỵ thái độ cũng chỉ thiếu kém đem khủng bố cùng phách lối viết trên mặt mặc dù ngụy long từ đầu đến cuối đều càng hữu hảo nói chuyện tâm bình khí h ò a làm sự t ì n h cũng là tương đối hữu hảo không nhìn liền liền nghĩ muốn dùng c h ấ n thủ đại trận đối phó h ắ n hỏa phượng đại tôn đều chỉ là bị thương nhẹ không có ngay tại chỗ qua đời ngụy long đánh giá đang đánh giá hán người những người này ở đây trước đó đã gặp qua tam phương liên hợp chỉ là tựa hồ có hai người không có ở một cái hẳn là là vừa rồi giống như pháo hoa nở rộ huyết ma thần chủ chết tại an hàn tiểu g i a hỏa kia tay bên trong trong bất chi bất giác an hàn đã trưởng thành đến một mình đảm đương một phía độ bất quá tưởng tượng cũng là thoải mái thái âm thánh nữ thu hồi phân thân không thành bị phản xác cái này t r ù n g đại tạo hóa tại trước không thua kém một bước lên trời một cái khác c ư ờ n giả g hẳn là mới vừa tới mà sau lại đi liệt thiên yêu chủ đến mức còn lại cái này một cái long ảnh thần chủ thôn tinh yêu chủ nguyễn h u y ế t lao tổ huyền hắc lao tổ đều là vô cùng giới bị g á n vẻ Nghị l ân g có c thể mới vừa chính mình triển lộ một điểm thủ đoạn bá đạo vô cùng sẽ mở c h ấ n thủ đại trận nhìn cái này vị tê phượng sơn sân chủ đã minh bạch hiện thực lúc này rất ngoan ngoãn ngụy thuận b long, hắc hắc, càng càng đường đường chính chính long nghĩ như vậy mà nguyễn t u cùng Đại khuyết i là sợ lao tổ cầm đầu bốn vị tiên nhân cừng giả cùng với nắm giữ chủ trận ưu thế hòa phượng đại tôn bên ngoài những cái kiêu đạo tổng tri chủ còn có tê phượng sơn hòa phượng trưởng lão cùng với thần tộc tộc trưởng bất quá là sâu kiến mà thôi đã vô pháp tả hữu mảy may chiến cuộc đương nhiên còn có một tồn tại đặc t h ủ ngụy long ánh mắt sau cùng lưu lại tại một thanh niên thân bên trên hóa hình sau đó trí thượng long thần không có cái kia lớn không ra bộ dáng long đầu ngược lại là một cái thật t h ả thanh niên bộ dáng khoan hay nói trí thượng long thần không hổ là tiễn ngụy long vô số chỗ tốt ra hỏa dù cho bản thể trước đó đã phát giác khí tức của hắn lúc này ngụy long khoảng cách gần như vậy xem xét trí thượng long thần có chút ý tứ giả lập đạo quả hoang cổ thánh thể vạn pháp chi thể chờ tốt chỗ đã bị ngụy long cướp đi mà chí là, là thượng, thượng long thần khí tức còn là có chỗ đặc biệt tựa hồ chân chính thức tỉnh vạn long thần đế to huyết mạch ngụy long như có điều suy nghĩ có lẽ vạn pháp chi thể liền là tới từ trước mặt t r í thượng long thần thành cựu vạn long thần thể đều có vạn pháp lực lượng đến mức hoang cổ thánh thể linh cảm đến từ thế nào chỗ ngụy long liền không biết hiểu hẳn là là trung tầng giới vực một ít cường đại văn minh bí thuật ngụy long nhìn vạn tiểu phong thời gian có chút dài dài đến làm cho tất cả mọi người đều chú ý tới cái này một điểm liền liền chính vạn tiểu phong cũng là như thế hắn lại biến cường so trước đó gặp quá lúc cường đại quá nhiều có thể là vì sao ta không có chút nào ngoài ý muốn đâu vạn tiểu phong nội tâm cuồng hống chỉ có chân chính tiếp xúc gần gũi ngụy long mới có loại kiệu cảm giác quen thuộc trước mắt ngụy long so trước đó trẻ tuổi một chút tựa hồ trải qua thoát thai h o à n cốt hả thoát thai h o à n cốt vừa nghĩ tới thoát thai h o à n cốt vạn tiểu phong liền nghĩ đến chính mình dốc hết tâm huyết nhu đồ thêm thanh xuân trở về vạn tiểu phong đáy lòng tuân ra một cỗ phức tạp ngũ vị tạp trần đây chính là mùi vị quen thuộc ca liên tiếp đổi mới cảm giác của mình ngụy long tại hạ vạn tiểu phong gặp qua các h ạ vạn tiểu phong hơi hơi không người bình tĩnh nói trên thực tế vạn tiểu phong tâm đã n h ứ c lên nếu là ngụy long lúc này đ ố n g nhiên xuất thủ hắn là tất nhiên sống không được cái này là vạn tiểu phong đỉnh điểm minh bạch một điểm nhưng mà hắn càng hiểu ngụy long còn hội càng ngày càng mạnh có lẽ có người có thể xử lý đối phương lại sẽ không là hắn cho nên chỉ có cùng đi qua thân phận làm một cái kết thúc đồng thời ngụy long còn muốn thừa nhận cái này kết thúc hắn có thể chân chính lại bắt đầu lại từ đầu lại lần nữa bắt đầu cũng là từ tâm con đường ai u ngụy long nội tâm thán phục một tiếng thật đúng là ngoài ý muốn cái này là năm đó cái k i a cồn g phóng vô biên tâm cao khí ngạo cao cao tại thượng trí thượng long thần nếu không phải này làm còn có trọng yếu mục đích không thể nói trước ngụy long liền muốn một tay bóp chết trước mắt vạn tiểu phong cố nhân gặp nhau đưa lên tây thiên chính là không sai trả hỏi dương cực giới không giống như âm cực giới thần hồn liền có thể sống sót đến mức bào chế thần hồn phương pháp đã cầm xuống đạo môn b á c tu liên tất cả chuyển thương ngụy long biểu thị có một vạn loại biện pháp để vạn tiểu phong muốn sống không được muốn chết không xong cố nhân gặp nhau cần gì giữ lễ tiết nội tâm sát ý nhất chuyển ngụy long phất phất tay vạn tiểu phong cùng hắn trên lệnh hội càng lúc càng lớn đến mức liên quan tới tiên vực một ít tin tức có thể tại về sau n g u cầu đương nhiên vẫn là từ trên thân vạn tiểu phong nhưng mà thủ đoạn có thể hòa h o á n một ít chí ít bất kể ở sâu trong nội tâm như thế nào chỉ cần trước mắt vạn tiểu phong đã có t u ế nguyện mật mà từ hắn con xuống thân thể n é t lên cái mông liền có thể cảm giác được long long rốt cuộc không phải trước đó tìm đường chết cái kia long long các hạ nói đùa quá khứ chuyện cũ đã thành mây khói ta còn không có chúc mừng các hạ thành vì bắc minh c h i chủ vạn tiểu phong nội tâm đại đại nhẹ thở ra một hơi thay một cái mang theo nhẹ nhõm giọng điệu ừ m ngụy long tròng mắt hơi h í p bắc minh c h i chủ các hạ thực lực hùng cứ giới vực đã c o vấn đỉnh đỉnh phong chi chiến lược hơn nữa còn trên thực tế chiếm hữu m ả n g lớn cơ vực bắc minh c h i chủ thực đến danh uy vạn tiểu phong bình tĩnh nói cái này quả thực thái quá chương năm trăm hai mươi hai Thời đặc ạ hạ,、cựu、đại đạo ngạc vạn i biến, liền liền vũ hóa thần triều nhiên nội tiểu buôn, bên tông, sơn, thần long ảnh thần chủ cùng ngưu cũng là vô cùng ngạc nhiên bên trong sen lẫn phẫn nhìn về phía vạn tiểu phong. hóa phía cựu yêu đ trù ma là về vũ vô biệt là h ỏ a phượng đại tôn cũng là bắc minh châu cái cuối cùng đỉnh cấp thế lực chủ nhân hắn hận không thể ăn sống vạn tiểu phong mặc dù hắn nhóm đã có từ bỏ bắc minh châu dự định nhưng mà vạn tiểu phong như này r ứ t khoát lương đâm còn là nằm ngoài dự tính của bọn họ không nói hắn nhóm l i ề n l i ề n hồng vũ cùng chí linh sơn chủ cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nếu là không chú ý vạn tiểu phong bình tĩnh ngữ khí đây chính là trần trụi quỷ liêm a c h ít trên danh nghĩa vạn tiểu phong là cựu đại đạo tông yêu ma sơn vũ hóa thần t r i ề u tam phương liên hợp một thành viên cũng là vũ hóa thần t r i ề u đại biểu một trong hán có thể so chí linh sơn chủ định loạt có tác dụng nhiều ngụy long cũng là kinh ngạc không thôi chỉ cảm thấy thái quá tốt ngơi ư cái mày dẫm mắt to t r í thượng long thần như này gian xảo không chỉ không tìm đường chết còn học được như này chính nghĩa lương thứ minh bạn vì chính mình điên cuồng gào thét 666, ngụy long chỉ có thể lại lần nữa cảm khái một tâm thanh rượu à, khu khu ngụy long ho nhẹ một tâm thanh nhìn xem còn là lòng tràn đầy giới bị đám người cái này là ngươi nhóm ý tứ sao cũng là đại biểu vũ hóa thần triều yêu ma sơn thiên đình ý tứ có vạn tiểu phong trợ công ngụy long trước đó hành vi liền có nhất định tính hợp pháp có thể giảm bớt nhất định khó khăn chắc trở hơn nữa cũng trực tiếp mở ra làm hạ cục diện những người khác ánh mắt dần dần tụ tập bốn người trên thân n g u y ệ t khuyết lao tổ huyền hắc lao tổ long ảnh thần chủ thôn tinh yêu chủ thực lực bọn hắn tối cường đương nhiên là hắn nhóm nói chuyện mà lại nói lời nói thật hòa phượng đại tôn cùng ngư bôn hai người đều là từ ngụy long tay bên chóng trở về từ coi chết đặc biệt là hỏa phượng đại tôn vừa rồi lại là một lần trở về từ coi chết mà cựu đại đạo tông cũng là vừa mới từ ngụy long tay bên trong trở về từ coi chết lại tính đến càng sớm trước đó từ ngụy long tay bên trong trở về từ coi chết vạn tiểu phong trước mắt một nhóm người trừ nguyệt quyết lao tổ bốn người đều là thật vất vả từ ngụy long tay bên trong sống s ó t đến ha ha cái này tính toán thật đúng là xảo cho nên hắn nhóm trong âm thầm miệng này trọng quyền xuất kích nhưng ở ngụy long trước mặt người nào cũng không tiếp tục thử nghiệm nữa một lần cùng hắn là địch cảm giác các hạ nói cái này lời nói trong lúc nhất thời khí tức tăng vọt ba vạn trượng lực lượng vô tận cơ hồ khiến đám người cảm thấy không gian giống như ngưng tụ giống như là xa vào đầm lầy thổ tức đều không thể thông thuận cựu đại đạo tông c h i chủ ngưu buôn cấp độ này cứng giả cơ hồ bị tăng vọt khí tràng đẩy lên cửa đại điện mà đạo tông c h i chủ nhóm thậm chí đều không thể phân biệt hiện nay tại chỗ là ngụy long phân thân còn là bản thể hắn nhóm có thể là kiến thức qua một đám ngụy long làm ẩu thủ đoạn đáng sợ k h ô n g bố mà đối diện long ảnh thần chủ chỉ cảm thấy tao nộ gió lốc tiếp cận hắn thần thể vang lên k ẹ n kẹt cứng rắn nhục thân cơ hồ chống đỡ không nổi đố nhi ta ngồi xuống sự tình ta cái này làm sư phụ tự nhiên sẽ giúp hắn kháng hạ mà cầm xuống đạo môn bắc tu liên còn có tàn sát chư thần hội ta cũng hội một cũng gánh chịu ngụy long tiếp tục mở miệng nhưng là ngươi nhóm không nghe thấy vạn tiểu phong nói chuyện đã qua đã qua ngươi nhóm tam phương liên hợp chính là muốn cùng ta là địch ngụy long quát lớn đám người không còn gì để nói ngươi nói dốc hết sức gánh chịu còn nói chuyện đã qua liền đi qua nói tốt có đạo lý chẳng lẽ quyền đầu cứng liền là có đạo lý các hạ ta nhóm tam phương liên hợp chỉ là muốn một cái công đạo mà thôi không chỉ có là vì ân đoán của chúng ta còn có liên quan tương lai các hạ cho tới bây giờ không có nói qua muốn cái gì chẳng lẽ là khiêu chiến ta dương cực giới trật tự n g u y ệ t khuyết lao tổ rốt cuộc mở miệng nguyễn long nhìn xem n g u y ệ t khuyết lao tổ mặt ngoài bất động thanh sắc trên thực tế có s ắ c ý không lại là đối vạn tiểu phong loại kia mà là nghiêm túc s ắ c ý bởi vì n g u y ệ t khuyết lao tổ nhìn như yếu thế kỳ thực chỗ chỗ là hố trước tiên đem vấn đề bóng ra đá cho nguyện long mà sau đem nguyện long cùng dương cực giới c ắ t đứt, sau cùng đem nguyện long tạo thành một cái trật tự người khiêu chiến dù cho mạnh như n g u y long không sợ cựu long thủ thần hoàng thậm chí thiên đế nhưng mà thật muốn cùng dương cực giới các n ư ớ thành vì trật tự người khiêu chiến kia vô ý hội chân chính lọt vào cái này ba vị liên hợp đà kích kia cũng không phải là trước mặt cảnh tượng như thế này ngụy long có thể khi dễ những người trước mắt này sau cùng thiên đế là có thể đem ngụy long bước ra giường cờ giới ngụy long đ ố n g nhiên cười ha ha người nhóm biết rõ ta ngụy long là siêu thoát giả nhưng các ngươi càng hẳn phải biết ta cũng là kiến thiết người ta sở dĩ cầm xuống đạo môn là phải vì giới vực d ó t vào sức sống mới cầm xuống bắc tu liên như đ â y tàn sát chư thần hội càng là như vậy ngụy long trực tiếp đổi trắng tay đen đem chính mình miêu tả thành vì kiến thiết người mà sau không cần đám người phản ứng hắn hướng phía trước hỏa phượng đại tôn nói ta quên nói này làm ý đồ đến này làm ta là muốn cùng tê phượng sơn đạt đến chiến lược quan hệ hợp tác ta không phải mang lấy hủy diệt đến mà là mang lấy hữu tay. nghị tay ngụy long dựng thẳng lên nắm chặt quyền đầu ngụy long cầm xuống bắc minh châu chính là vì tu luyện trưởng thành mà hắn hiện tại trưởng thành đến hiện nay tình trạng liền tất nhiên muốn cho chính mình một cái định vị tiếp tục giết tiếp ngụy long có nắm chắc hủy diệt một hai cái châu lục nhưng mà không cần thiết một cha một cha cắt r a u hẹ không thơm hơn nữa có bắc minh châu căn cơ hắn liền có thể đem tay xâm nhập những giới khác vực cướp đoạt chứ thiên quan trọng nhất liền là định vị ngụy long cái này một lời nói không phải cho những người trước mắt này nói mà là cho thần hoàng cho cựu long thủ cho còn tại truy sát giới vực công địch tiên đến ó i có lẽ hắn ngụy long tàn sát tức vạn sát lục không đến được như là của ma hắn y nguyên là một cái tốt tu sĩ dương cực giới ưu tú kiến thế người trưởng thành trước ngụy long cùng hiện tại ngụy long có quan hệ hiện tại hắn liền là dương cực giới cự đầu một trong nếu ai khiêu chiến trật tự hắn ngụy long thứ nhất cái không đáp ứng đây chính là ngụy long định vị cũng là từ vừa mới bắt đầu định vị bắc minh châu là cái thứ nhất tài nguyên địa chương t năm trăm hai mươi ba một câu ba phần man hoang tri địa phải thượng đại điện bên trong chỉ thấy người hắc bảo thanh niên kia nhẹ nhàng bông xuống chính mình giơ lên cường đầu trọng yếu không phải hắn nói ra mà là truyền đạt thái độ cùng với duy trì loại thái độ này lực lượng lúc này tất cả mọi người nội tâm đều có ý nghĩ như vậy một cường giả không đáng sợ phóng nhãn bản nguyên tri hải ngoại tầng giới vực dương cực giới cũng là tối cường giới vực một trong ngụy long lại mạnh còn có thần hoàng có c ử u long thủ cuối cùng còn có bản nguyên tri hải không gian vũ trụ b á chủ một trong tiên đế một người điên cũng không đáng sợ binh làm hiểm chiêu có thể thành một lúc có thể là luôn có thất bại khả năng một người điên nhiều lắm là là một cái cường đại người điên lực lượng có thể để người kính sợ nhưng mà một lời không hợp liền giết người ở đâu ra thống trị một cái một lòng tu luyện khổ hạnh tăng tức nhiệm vụ cũng không đáng sợ không ngừng cướp đoạt tài nguyên ngụy long siêu thoát sau đó từ sơn hải môn bắt đầu một đường đi tới không ngừng chiếm đoạt nhỏ thế lực đi đến hôm nay cầm xuống hơn phân nửa bắc minh châu luôn có kiệt lực thời điểm có thể là một cái biết rõ co chừng có mực khổ hạnh tăng điên cồn u g cường giả kia liền đáng sợ mang ý nghĩa ngụy long có thể đủ lâu dài chiếm cứ bắc minh châu thành vì hắn tu hành tư bản càng có thể dùng này tìm đúng chính mình định vị thành vì dương cực giới đỉnh phong danh sách nắm giữ lâu dài thống trị là chân chính lập xuống căn cơ đừng nói tam phương liên hợp thế lực một phương tâm tư cùng sau l ư n g ngụy long hồng vũ cùng trí linh sân chủ cũng là nội tâm đại định tại này làm trước đó ngụy long đã hướng hai người lộ ra mục đích thực sự không phải trước đó nói san bằng t phượng sơn có lẽ tại tam phương thế lực liên hợp trước đó ngụy long còn có ý nghĩ này nhưng mà làm bản thể nhìn thấy yêu ma sơn cựu đại đạo tông vũ hóa thần triều hợp lưu sau đó lạng yên cải biến kế hoạch lúc đầu ngụy long có thể tại dương cực giới chân chính thống trị giả phản ứng qua đến trước đó tận khả năng phi ngựa khoanh đất hắn có tự tin chính mình thực lực có thể đủ chống đỡ lấy làm hết thạy nhưng mà tam phương liên hợp sau đó nếu là lại tiếp tục giết tiếp kia nhân thể tất đi tới khiêu chiến dương cực giới trật tự đường bên trên nắm giữ thêm điểm thiên phú ngụy long tự tin có lẽ một lúc lại tại cựu long thủ thần hoàng thiên đế liên hợp phía dưới một lúc rơi vào phía dưới nhưng mà lâu dài đến xem tất nhiên hội tình thế lại lên kia thời điểm cái hội càng h u n g mãnh nhưng mà có ích lợi gì chứ hủy đi chính mình căn cơ nếu là âm cực giới có thể đủ tiến nhập bản nguyên tri hải ngoại tầng ngụy long có lẽ sẽ cân nhắc cả thế gian đều là địch con đường bây giờ lại không cần thiết mà ngụy long quyết định cũng là để hồng vũ cùng chí linh sơn chủ chân chính gần sát hắn hồng vũ kinh lịch một phen gõ sớm đã hoàn toàn t h ậ n phục chí linh sơn chủ đại biểu bắc tu liên cũng cùng ngụy long vui buồn tương quan hiện nay đã được tốt chỗ tại nguyên lai chư thần hội cương vực bên trong chiếm cứ khu vực trung tâm chư thần hội ngụy long có lẽ có nâng đỡ bắc tu liên dùng này cân bằng đạo môn dự định nhưng mà sau cùng bắc tu liên bản thân nhìn thấy hy vọng là chân thật nhưng mà những n à y thần phục gõ đến từ lực lượng cái sau đến từ lợi ích khoảng cách chân chính gần sát còn kém một ít điểm này là liên quan tới tương lai hồng vũ sớm trước tiểu tâm tư không thể gạt được ngụy long hồng vũ nghĩ đến đợi đến ngụy long tại dương cực giới cao cấp nhất tầng thứ bên trong tìm đúng chính mình định vị lúc lại thêm vào k i ê u mang ý nghĩa hoàn toàn mới lợi ích phân phối nói cách khác nếu là ngụy long không tìm chuẩn chính mình định vị tương lai là không thể dự đoán hồng vũ tiểu tâm tư bị ngụy long đánh r ụ n g nhưng mà những này nhưng không mất là một loại nhắc nhở ngụy long có thể tung hoành vô địch có thể mù quáng tự tin có thể sát lục không đến được nhưng mà t h ủ hạ của hắn sẽ không như vậy hồng vũ lại trí lớn nhưng tại mọi cũng sẽ không muốn để chuyển thừa xa đạo môn hủy tại trong tay mình chí linh sơn chủ c à n g là như vậy bác tu liên cùng ngụy long buộc chặt cùng một chỗ là vì thoát ly quanh năm nghèo nàn bắc địa để c h u y ể n thừa một lần nữa p h ụ c hưng những này thủ hạ là thực tại thực tại người chí ít cũng là tiên thiên đạo thể cừng giả có giới vực bản nguyên không chế ngụy long cũng không tốt thu làm cựu long nô hơn nữa cựu long nô đã chứng minh có khuyết điểm không phải lựa chọn tốt nhất người đều là có tư tâm ngụy long giết tới hiện tại hoàn hảo nói thậm chí cả d i ệ t đi tê phượng sơn cũng không thành vấn đề nhưng mà thật một mực giết tiếp ngụy long có lòng tin thủ hạ của hắn thấy chỉ có tiền đồ vô lượng dù cho không đề cập tới người bên cạnh dùng bản tâm mà nói theo ngụy long s á t lục chỉ là một loại thủ đoạn mà không phải mục đích cuối cùng nhất cũng hẳn là là hắn chủ trương s á t lục mà không phải s á t lục khống chế chính mình kia sớm muộn hội chơi sụp đổ dù cho từ siêu tập tài nguyên tu luyện đến xem là một cú c ù n g tế thủy trường lưu cũng rất lựa chọn tốt mà từ tương lai nhìn ngụy long muốn thăm dò bí mật tương lai tu luyện cũng không phải đơn thuần tàn sát hủy diệt liền có thể thực hiện bất kể như thế nào ngụy long tuyển t r ạ c kịp thời thu tay lại bởi vì cái gọi là cực thắng không thường có cực thắng làm thu tay lại mặc dù ngụy long thường vì chính mình ưu tú mà cảm thấy quái nhiễu nhưng mà hắn trung quy vẫn là một cái thanh t ỉ n h người làm ngụy long từ kẻ phá hoại kẻ cướp đoạt đồ lục giả chuyển biến thành vì trật tự người bảo vệ kiến thiết người thống trị giả thời điểm cao hứng nhất là hồng vũ cùng trí linh sân chủ không lại là có tiểu roi ra hoặc là đơn thuần trả tiền phục vụ mà là một loại chân chính thiếp thân cúi đầu đây cũng là nhất trước ra sân thời điểm hai người giống như như pho tượng biểu hiện nguyên nhân mà làm ngụy long đem loại thái độ này đôi trước mắt một nhóm người biểu hiện ra ngoài thời điểm càng t u y ế t minh ngụy lòng việt không thay đổi chủ ý mà là thật cho chính mình một cái không giống với trước đó định vị cho nên hồng vũ cùng chí linh sơn chủ càng thêm yên tâm hừ hồng vũ cùng chí linh sơn chủ hai người lướt nhau lại không hẹn mà gặp nghiêng đầu sang chỗ khác trước đó tại ngụy long làm ra tiếp tục điên xuống dưới còn là rừng ở đây hào hào cày t ấ y thu hoạch trước đó hai người bọn họ chủ yếu mâu thuẫn không phải trước đó ân oán mà là ngụy long quyết định một ngày ngụy long dự định tiếp tục trước đó cái chủng loại kia bạo lực cắt lấy hình thức không hề nghi ngờ tương lai của bọn hắn hội nhiều già phong hiểm nhưng mà làm ngụy long chuyển biến định vị sau đó hai người bọn họ đều không đốc bắc minh châu chi chủ không lại là vòng quan hệ xưng hô mà là một sự thật không có gì bất ngờ xảy ra liền liền thiên đế cũng sẽ đồng ý bởi vì ngụy long có cái này dạng thực lực mà cái này cũng mang ý nghĩa đạo môn cùng bắc tu liên làm đến ngụy long thủ hạ hai đầu trúng quyển ngày sau cạnh tranh không thể thiếu hồng vũ cùng chí linh sơn chủ không phải người ngu tương ứng nguyện khuyết lao tổ huyền hắc lao tổ thôn tinh yêu chủ long ảnh thần chủ mấy người cũng không phải người ngu hắn nhóm tồn tại bản thân liền là một loại tăng lên nơi có người liền có tranh chấp ngụy long thực lực tăng vọn đỉnh tiêm lợi ích cắt chém tuyệt không phải thuận buồm xuôi gió cường giả tối đỉnh xuất hiện tất nhiên muốn bày ra răng nanh nhưng mà một ít người lại không nghĩ mất khống chế cho nên muốn khống chế răng nanh sắp bén tương ứng mấy phe thế lực thẩm thấu bắc minh châu là không sai tuyển trạch t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bốn một câu ba phần man hoang tri điệu h ạ đây cũng là một loại cơ hội nếu là xuất hiện đệ ngũ vị cường giả tối đỉnh liền không có hiện nay như vậy thuận lợi bởi vì phóng nhãn dương cơ giới không có có thể đảm nhiệm cơ bản bàn châu lục trừ phi đả thông trung thiên châu những n à y người đến lúc này còn lo lắng cho mình an uy trên thực tế xác thực hẳn là lo lắng hắn nhóm là thần hoàng cựu long thủ bố trí vùng hỏa hoãn liền giống như là bắc minh châu đ ạ m môn tê phượng sơn chư thần hội bát tu liên những thế lực này trước đó giảm sắc khu vực đồng dạng là vì tránh mâu thuẫn trực tiếp thăng cấp thông tin yêu chủ chậm rãi thở ra một hơi hắn hiểu được liệt thiên yêu chủ rời đi cấp độ sâu nguyên nhân có lẽ liền là ở đây hắn nhóm chỉ là vùng hỏa hoãn l o n g ảnh thần chủ đôi mắt sâu chỗ cũng là ảm đạm không rõ hắn dư quăng nhìn lướt qua vạn tiểu phong dùng hắn thực lực tự nhiên có thể đủ tất cả phương vị không góp chết do xét vạn tiểu phong chỉ sợ vạn tiểu phong lời đổi lời nói đem huyết ma thần chủ dẫn tới an hàn châu đó cũng chỉ sợ đã đoán được ngụy long t y ể n trạch vạn tiểu phong cái phủ lên ngụy long khủng bố nhìn như là vì chính mình thất bại tìm lý do nhưng lại ẩn tàng ngụy long mặt khác ngụy long là một cái hung tàn mạnh thú bất kỳ cái gì một cái thành t i ể u giới vực cường giả tối đỉnh người tâm lý tất nhiên cất giấu một cái mạnh thú nhưng mà ngụy long càng biết hiểu được thưởng thức sắc vi thơm mạnh thú uy áp đồng dạng trước đó còn không triệt để tung hoành trước đó là hội thỏa hiệp mánh hổ cao thét cũng có thể bắt ổ và tiểu phong mơ h ồ ngụy long một bên khác lý trí một mặt nguyễn khuyết lao tổ cùng huyền hắc lao tổ cũng là thần sắc gầm trầm như nước trùng trùng dấu hiệu biểu hiện lần này tranh chấp bất quá chỉ là cho ngụy long một cái tăng lên khi tất yếu tại mâu thuẫn lúc bộc phát đảm nhiệm một cái vùng hòa hoãn tục ngữ nói tốt một cái bàn đánh bài luôn có một cái cá chơi ba thanh còn không biết a i là cá vậy hiển nhiên chính mình là cái kiệu cá chứ sao ngươi nhìn không ra cái này đùa ác đang t r e o cợt người nào ngươi rất có thể liền là bị bắt làm cái nào bao quát cựu đại đạo tông tri chủ cũng là có một loại tâm lệnh cảm giác thậm chí hắn nhóm tiến một bước nghĩ Thiên đ ế còn t ạ i tông r u tri chủ l tâm tình muốn đều không xong có nhiều không xong hắn nhóm đã từng quyền thế hiển hách mà ở định phong đánh cờ trò chơi bên trong hắn nhóm bất quá là một quân cờ nếu nói lên đến trong đám người duy nhất vui sướng có lẽ liền là hỏa phượng đại tôn ngụy long rõ ràng không phải người điên quyết định như vậy thật đúng là thông minh h ỏ a phượng đại tôn mừng khấp khởi nghĩ đến hắn đã trong tay ngụy long trốn qua hai lần sự tình không thể bà hắn cũng không muốn chân chính đối ngụy long các hạng ngày sau hợp tác có thể hay không lộ ra một hai đâu ta cũng tốt chuẩn bị h ỏ a phượng đại tôn hỏi t ê phượng sơn tồn tại vốn là giống như chư hầu trước đó yêu cầu đám người hợp lực ứng đối ngụy long hiện tại lợi ích điểm lại phát sinh biến hóa những người khác đối làm quân cờ có gánh vác nhưng mà h ỏ a phượng đại tôn đã trong tay ngụy long đi qua hai cái nội tâm đã nằm ngửa còn là quyết định hợp tác công việc đem việc này chứng thực để tránh tại chỗ người bên trong thực sự có người tìm chết ngụy long khẽ b ư ớ c c ằ m trước có vạn tiểu phong đệ đao tử hiện tại h ỏ a phượng đại tôn cũng như này phối hợp cũng là một cái người hiểu chuyện chỉ là ngụy long hy vọng đối phương khi nghe đến tính toán của mình thời điểm có thể bật cười ngụy long dội ra hai ngón tay phun ra hai chữ hai kiện sự tình thân ở hậu phương trí linh sơn chủ tức thời đưa lên một cái ngọc đồng chuyện thứ nhất liền là tương lai t r o n năm tây phượng sơn muốn cung cấp ta tu luyện cần thiết cái này là tiêu chừ trước đó nhân quả người tây phượng sơn liên hợp chư thần hội bắc tu liên tập kích ta hiện nay chư thần hội hủy diệt bắc tu liên cũng lạc đường biết quay lại ta làm sự tỉnh từ trước đến nay công bằng có sai liền muốn phạt ngụy long đem tiêu ngọc đồng ném cho hỏa phượng đại tôn không để ý sắc mặt của đối phương nói lên chuyện thứ hai chuyện thứ hai kỳ thực cũng rất đơn giản cho cựu đại đạo tông mặt khác nâng đỡ đệ tử nói nguy long nhìn về phía hồng vũ cái này là trước đó nói tốt hồng vũ làm trước một bước hướng cựu đại đạo tông bên kia thi lễ một cái cựu đại đạo tông c ó thể từ ta đạo môn phụ thuộc thế lực bên trong đ i ề u một cái tứ giai thế lực ba cái tam giai thế lực cùng với tương ứng nhất nhị giai thế lực mặt khác cũng hội di chuyển những tông môn này phổ thông người nguy long tiếp tục nói ra t â y phượng sơn lại san ra ngàn vạn dặm thổ địa để dùng cho chư thần hội tái hiện thành lập truyền thừa nguyên lai vân lam thần vương tộc một ít thần tộc chi nhánh có thể trực tiếp từ vũ hóa thần triều bên trong chọn lựa ta trước đó liền nói diễn đi chư thần hội là phải vì vũ hóa thần triều dốc vào sức sống nói thật dù cho chư thần hội hội trưởng vần cựu thiên tập kích ta cái này chủng trừng phạt cũng coi chút qua có thể ta chúng quy là vì cả cái thần tộc nhân tài lưu động hắn nhóm bất tử thần tộc không liền là một đầm nước động rồi sao ngụy long một lời nói nói xong liền cười không nói không thể thật có người cho là hắn ngụy long là một người tốt ta vì đại cục vì tương lai vì bản tâm nhẹ nhàng bỏ qua ngươi t ê phượng sơn có thể nhưng là nên có chỗ tốt không thể thiếu không chỉ như đây lưu ngươi t phượng sơn cũng là lưu ngày sau cựu đại đạo tống Yêu Ma hơn nữa là nguy long những lời này nói đi ra tam vương liên minh quan hệ liền vi diệu đặc biệt là hỏa phượng đại tôn hắn nhìn xong nguy long chuẩn bị tốt ngọc đồng bên trong là yêu cầu cung phụng tài nguyên còn là một năm một lần duy trì liên tục trăm năm kia lít nha lít nhít tài nguyên danh sách kém chút để hắn chửi mẹ còn chưa kịp cũng không dám mang lối ra lại nghe được ngụy long một câu ba phần man hoàng c h i địa vốn là nghe đến chiến lược hợp tác còn có chút vui mừng mừng khắp khởi còn không có duy trì liên tục bao lâu liền là sấm xét giữa trời quang đây là cái gì chiến lược hợp tác cái này là k h ẳ n g hắn h ỏ a phượng nhất tộc c h i khái p h ụ n g dưỡng ngụy long vô s ỉ c h i tâm mặc dù so với bị diệt kết cục đã tốt nhiều truyền thừa bất diệt liền là huyết kiếm nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút cũng nhiều lắm là, là không lỗ hòa phượng đại tôn minh mạch hắn có khả năng không lỗ nhưng mà ngụy lòng n h ấ t huyết định này, h kiếm. Cái ỏ a phượng đại tôn thân bên trên hỏa quang dọn ra l ù ồ lên đ ỗ n g nhiên phun ra một n g máu l ờ i gì cũng không ra liền trực tiếp t é á xỉu một cái tiên tiên đạo thể đ ỉ n h phong c ư ờ n g giả còn là h ỏ a phượng nhất tộc cường hoành thể chất liền thái é xỉu. tướng h thượng.、Bình、thường người ngược lại là khả năng có tức thì tâm một chút. thể tôn tu thú Bình khả hoang người ngược năng nóng giận công tâm nói lại vi, có Có là yêu xỉu u ấ t thân, tu vi căn không năng cao tuyệt, tuyệt khả nhưng nữa k á có q u mà trước đó thôn tinh yêu chủ có khả năng cảm thấy cái này không có cái gì có thể là kiến thức qua ngụy long thủ đoạn trước mặt cái này thực lực cưỡng hãn hình dạng phi p h à m tu sĩ tâm tư cũng là không giống bình thường quả quyết tàn nhẫn một câu ba phần mãng hoang khu vực t nếu là ngụy long không làm gì bác tu liên còn tốt nguyên bản là cô lang nội bộ còn tốt nắm giữ nhưng là đạo môn không thua kém cái sản ngạch khá ngụy long đương nhiên không có khả năng nhưng là vụ trộm dở trọ một ít việc nhỏ ngụy long không có khả năng mọi chuyện tự mình làm những chuyện nhỏ nhặt này lại có thể làm người buồn ôn vũ hóa thần triều cũng sẽ không thật bỏ mặc chư thần hội triệt để yên tĩnh lại trong này liên quan đến không ít thần triều bên trong cao tầng lợi ích vẫn là câu nói kia không người nào nguyện ý chọc giận nguy long nhưng ở một ít việc nhỏ bên trên có thể phát huy gậy q u ấ y phân heo tác dụng có thể là nguy long hiện tại dùng mãng hoang khu vực lợi ích đi đền bù vũ hóa thần triều cùng cựu đại đạo tông đối với không dễ chọc nguy long t â phượng sơn ngược lại là có thể khi dễ một lần thông tin yêu chủ có thể cảm giác được cựu đại đạo tông cùng vũ hóa thần triều hai phe đội ngũ nhìn về phía kẽ s ị hỏa phượng đại tôn cùng với ánh mắt của hán đều trở nên tế nhị tại ngụy long nắm giữ địa bàn kiếm chuyện chỉ có thể ác tâm làm người buồn nôn nhưng mà mãn g hoang khu vực lại có khả năng ăn đến thịt lựa chọn như thế nào không khó quyết định chỉ ít tại yêu ma sơn cựu đại đạo tông vũ hóa thần triều tam p h ư ơ n g thế lực một lần nữa tại mãn g hoang khu vực đánh c ơ s o n g đặt thành một loại cân đối trước đó ngụy long liền có thể ở một bên xem kịch ta nhìn có lẽ là t phượng sơn nhiệt độ quá cao dẫn đến hỏa phượng đại tôn nhìn có nhiệt độ quá cao dấu hiệu cái này gọi là cái gì nhỉ vạn tiểu phong đi đầu một bước cha nhìn hỏa phượng đại tôn tình huống người diễn ta cũng diễn Vạn Tiểu Phong tại Phong âm chính ự c căn cơ giới sớm đã ủ của y không không thế mình,、Nam、Thần Châu đã sớm bị Thần triều thế lực, cùng với rất nhiều thần vương tộc chia cát, không nhìn Vân Lam thần vương tộc chi nhánh, Bạch、Ngân、thần vương tộc chi nhánh, đều đến bắc Minh Châu h Nam cùng vương Vân vương Ngân vương đến có lực lực, tộc cát, tộc tộc Bắc c Triều rất Lam sớm đều đã với bị rồi.、Chính、như ngụy long đi vào cường giả tối đỉnh yêu cầu duy trì chính mình cơ bản bản đồng dạng cái này là một cái tu sĩ xa xa không ngừng tu luyện tư bản cũng là chính mình chuyển thừa không ngừng hiện chiếu hơn nữa bắc minh châu còn có điệu mạch thủy nhãn ngay tại khôi phục trước đó dấu hiệu không rõ nhưng mà hơi suy nghĩ một chút liền không khó đoán ra ngụy long chấn áp khôi phục tốc độ mà đợi đến ngụy long đặt vững chính mình đ ỉ n h phong c h i lộ về sau liền có thể không che giấu chút nào thôi động bản nguyên khôi phục thì đương nhiên là không kịp ăn nhưng là thang có thể uống một ít những người khác như thế nào cân nhắc vạn tiểu phong không thể để ý tới mà hắn muốn tại mãn g hoang khu vực đánh xuống chính mình thế lực căn cơ đối với hắn cũng sau này kế hoạch có chỗ tốt không chỉ như đây dùng này có thể hô ứng ngụy long chia cắt mãn g hoang khu vực kế hoạch tiếp tục tu bổ cùng ngụy long quan hệ cùng ngụy long là địch là không thể là vì địch chỉ có thể ở sau l ư n g điên cùng gào thét sáu trăm sáu mươi sáu miễn cưỡng kiếm miếng cơm an vạn tiểu phong lúc này tâm tư nói chung như thế đương nhiên theo vạn tiểu phong đây cũng là vì vũ hóa thần triều phát triển d ó t vào sức sống ngụy long đi vào đỉnh phong c h i lộ không hề nghi ngờ nhân tộc thế lực còn hội lại lần nữa tăng trưởng hiện nay cựu đại đạo tông cùng ngụy long xích mích còn nhìn không ra nhưng mà đợi đến chuyện này chấm dứt hơi tỉnh táo lại đến liền sẽ nghĩ rõ ràng ngụy long tiến nhập đỉnh phong danh sách đối bọn hắn mà nói không hoàn toàn là hỏng sự tình nhưng mà cái này đối vũ hóa thần triều sẽ tạo thành một điểm áp lực vạn tiểu phong tự g i á thân phụ đế t ộ huyết mạch thần tộc hạ một cái cường giả tối đình hắn muốn tranh một chuyến hiện nay dương cực giới bên trong quần quận sóng ẩm ngụy long quật khởi mạnh mẽ tạo thành hiện nay cục diện chỉ là một loại trực tiếp biểu hiện thôi không có ngụy long cũng sẽ có những người khác bởi vì giới vực công địch uy hiếp như cũ tại những người khác không hiểu rõ nhưng là vạn tiểu phong rất rõ ràng cái này một điểm lưu cho dương cực giới hoặc là nói lưu cho bản nguyên tri hải không gian vũ trụ vô số giới vực thời gian không nhiều chiếu theo nguyên kế hoạch vạn tiểu phong hẳn là đoạt được dương cực giả lập đạo quả âm cực giả lập đạo quả đúc nóng vạn pháp chi thể hoang cổ thánh thể mà sau tại kia vạn cổ trên tiết lộ giành giật một hồi có thể hiện tại vạn tiểu phong đã nằm ngửa chỉ có nghĩ biện pháp tận khả năng đi theo ngụy lòng của trụ có lẽ tiến nhập bản nguyên tri hải trung tầng còn có lật bản cơ hội đâu loại bệnh này nhìn giống bị cảm nắng không chỉ có một cựu đại đạo tông bên trong chân hào đạo nhân cũng đi đến hỏa phượng đại tôn trước mặt n h ư mày nói người thông minh không chỉ vạn tiểu phong một cái cựu đại đạo tông k i n h lịch lần này đã kích chân hào đạo nhân đã phát giác được không giống vị đạo nếu là bình ổn thời tiết đại khái có thể vững, vững vàng vàng mọi việc đều thuận lợi chỉ là hiện nay thế cục liệt hỏa nấu dầu hoặc là hướng về phía trước hoặc là lui lại hơn mấy vạn năm trước lục phẩm đánh giá chế vừa ra thiên đình thành lập bách bảo các nắm lấy cơ hội chiếm cứ nguyên bản cổ lão tông môn thái huyền tông một cái danh lệch thành vì cựu đại đạo tông một trong cũng là cựu đại đạo tông bên trong một cái duy nhất thăng cấp mà lên tông môn hiện nay chân hào đạo nhân gửi được tông môn điện tịch bên trong ghi lại phong khởi vân dũng cảm giác đại thế tương khởi tất nhiên muốn làm ra thuyền trạch không thể đi ngược dòng nước người sau đó hạ tràng không bên ngoài hồ thái huyền tông hoặc là bắc tu liên hạ tràng nhiều năm trước hiện nay bắc tu liên bên trong bất luận cái gì nhất chi truyền thừa đại biểu thế lực đều không nhất định yếu hơn bách bảo cát nhưng là một bước chậm sau cùng chỉ có thể bị đuổi tới bắc minh châu phía bắc nghèo nàn c h â ôm đoàn có thể sinh tồn hơn nữa tiền nhiệm lạc hậu bắc tu liên đã đặt cược ngược lại là cựu đại đạo tông chỉ đột hoặc là nói lần này đại thế tương khởi khả năng so mấy vạn năm trước kia trận tạo thành vô số giới vực phá d i ệ t dương cực giới bên trong trung tiên châu cũng theo đó bị hủy kia trận đến còn muốn hung mánh bởi vì thái âm đại giáo truyền thừa đã bị đoạt đã cái này hỏa phượng bị cảm nắng không bằng vạn tiểu phong gặp chân hảo đạo nhân đứng ra cùng hắn kẻ sướng người hoa tâm tình không khỏi vui vẻ hắn sớm đã không nhớ do bình thường thân thể người nhiệt độ cao là cái gì chứng bệnh hắn đã bao nhiêu năm không có qua cuộc sống của người bình thường liền liền ký ức bên trong cũng không có phương diện này tin tức bất quá chân hào đạo nhân lại hiểu một ít dùng h ỏ a phượng đại tôn tu vi đã sớm bách bệnh bất sâm nói cách khác nếu là thật sự có chứng bệnh xuất hiện thường thường rất là khủng bố đau dài không bằng đau ngắn có lẽ ta nhóm hẳn là cho h ỏ a phượng đại tôn một cái thông khoái đã h ỏ a phượng đại tôn muốn diễn kịch vậy thì bồi hắn diễn kịch liền là nhưng mà thật đem chính mình diễn chết rồi mà trách không được người khác qua h ô n khoáy mê bót đạo lý như vậy thuộc về vô sự tự t h ô n g tê phượng sơn là ở giữa sân yếu nhất nên hạ thủ vẫn là muốn hạ thủ khu khu hòa phượng đại tôn tâm lý ác hẳn đây chính là đại thế đã mất hắn liền ho khan hai tiếng chậm rãi mở mắt ra nhất khắc cũng không chậm trễ dù cho có thôn tinh yêu chủ khả năng viện trợ nhưng mà nếu là chậm một nhịp chưa chắc không có bị người trôn giết khả năng hiện nay tam đại thế lực liên minh đã thùng g i n g tiêu to vũ hóa thần triều cựu đại đạo tông nếu là y nguyên có thể tại bắc minh châu nắm giữ đất lập thân trừ rơi hắn một cái những này người tuyệt không sẽ độc thủ chư vị chương á i này là t ế nào rồi? năm trăm hai mươi sáu đại tranh tương khởi hạ nguy long nhìn hỏa phượng đại tôn một mắt còn tốt đối phương là cái thể diện người nếu là không nghĩ thể diện kia hắn cũng chỉ có thể thủ động giúp hắn thể diện nguy long lại đào mắt một vòng không để ý đến những người khác sau cùng nhìn về phía chân hào đạo nhân cùng vạn tiểu phong trầm ngâm một hồi nguy long trực tiếp mở miệng nói hỏa phượng đại tôn chân hào đạo nhân v ạ ngụy t i long nhìn g n ó m về phía hồng vũ cùng trí linh sân chủ nghị nghĩ hồng vũ người phụ trách cha thu thục về ta tài nguyên đền bù nếu là thiếu một phần hử hử n hồng vũ cùng trước mặt những thế lực này quen thuộc hơn càng thích hợp xử lý đối ngoại sự vụ hồng vũ liền đáp ứng trước đó tại chư thần hội tài nguyên thu thập bên trên hắn đã rơi một bậc cái này là một cái bủ trở về cơ hội ngụy long không đi tới tự hủy con đường hồng vũ tính tích cực không cho hoài nghi ngụy long cái này phiên phân phó rất rõ ràng là đối chân hào đạo nhân và tiểu phong hai người nên hợp một loại hồi báo ngụy long nhìn về phía thôn tinh yêu chủ cùng với long ảnh thần chủ còn xin hai vị đem chuyện nơi đây nói cho cựu long thủ cùng thần hoàng ít ngày nữa ta hội đăng môn bái phỏng bắc minh châu liền là cựu long thủ thần hoàng có lẽ còn có vị kia thiên đế cho hắn cái này vị cơ bản b ả n bất quá có thể không ngồi vững vàng không phải làm hạ đơn giản như vậy liền giống như là những người trước mắt này không làm gì được ngụy long ngụy long cần công nhận cũng không lại những người trước mắt này thân bên trên đến mức nguyện khuyết lao tổ ngụy long từ không lại nhìn nàng một mắt theo một ý nghĩa nào đó cựu đại đạo tông vũ hóa thần triều yêu ma sơn sự tỉnh ngụy long hoặc nhiều hoặc ít đều cho tất cả hồi ứng chia cắt tê phượng sơn không giả nhưng mà ngụy long nguyện ý tại chính mình cơ bản b ả n bên trên phân chia một phiến khu vực cho bọn hắn cũng là cho người sau lưng một cái công đạo duy chỉ có an hàn chiếm cứ thái âm đại giáo n g u y long liền để đều không có để một mặt là nguyệt quyết l a o tổ cho hắn đào hố n g u y long không có dẫm không có nghĩa là cái này hố không tồn tại một mặt khác thái âm đại giáo liên quan đến n g u y long một loại khác định vị hắn đã cho thấy tại dương cực giới bên trong định vị tiến một bước liền là tại n h â n tộc định vị cái này một điểm không đ ổ i n g u y long còn không quên an hàn phản s á t thái âm thành nữ phía sau dây dưa vị kia thiên đế tóm lại thái âm đại giáo an hàn chiếm kia liền nhất định chiếm hắn nhóm sư đồ khẳng người khác chi khái còn được nhưng mà ăn vào miệng bên trong đồ vận vạn vạn không có phun ra đạo lý cái này trùng thái độ lãnh đạo không che giấu chút nào n g u y ệ n khuyết lao tổ hiển nhiên cũng thu đến chờ một hồi gặp không có người có ý kiến n g u y long lưu lại ở v ũ phụ trách chuyện sau đó vụ hắn thì mang lấy trí linh sơn chủ rời đi chỉ là còn không đi tới cửa trước liền nghe đến có người sau lưng nói còn xin các hạ dừng bước mở miệng người là thôn tinh yêu chủ n g u y long khẽ nhứ mày hiện nay hết thẻ rất thuận lợi nên ngang đến nên có mục đích cũng đ t đến gọi lại hắn làm gì chẳng lẽ là muốn ép hắn đại khai sát giới ngụy long trầm mặc im lặng t h ô n tinh y ê u chủ chờ nói, xin t long, long thân g ảnh khéo n động đến đến hai cái thiếp mời trước đó ẩm văn vũ lúc này nằm ở thiên mụ sơn nhập định bản thể đ ỗ n g nhiên đứng dậy mượn từ tam thân thuật liên hệ nhất đạo mạnh mẽ linh cơ tràn ngập ngụy long toàn thân g à anh ngụy long vững vàng quyết định hai cái thiếp mời cái này thiếp mời chất liệu đặc thủ, Ngọc cũng h thuyết minh g c n g p hiện n g nay phát sinh sự tỉnh hai người đã biết nguy long nhìn xong khép lại sau đó vung tay tháo thu hồi đối thôn tinh yêu chủ long ảnh thần chủ gật đầu nói cho cựu long thủ cùng thần hoàng các hạng thứ a ộ i hai cái i đúng hạn phó h ước. Kêu t ế mời ẩn c h ứ xuất hiện đến ngụy long bỏ vào trong túi lại đến rời đi bất quá là trước mắt nhưng là kia cố lực lượng để tại chỗ đ n m người thần sắc lại là thay đổi một lần chư vị ta nhóm cũng muốn ly khai n g u y long các hạ đề nghị trùng kiến chư thần hội chuyện này nên sớm không nên chậm trễ hơn nữa nhân tuyển đã định vũ hóa thần triều ít ngày nữa liền sẽ phái người tới long ảnh thần chủ nhìn thấy thần hoàng truyền đến tiếp mời đem huyết ma thần chủ chết phóng tại một bên mà là cáo t ử rời đi thần hoàng thái độ đã thuyết minh hết thảy hơn nữa long ảnh thần chủ hận hận có cảm giác huyết ma thần chủ sinh tử có lẽ có khác chuyện cơ đến hắn nhóm cái này chủng tầm thứ người nào còn không lưu mấy trăm hậu thủ ngụy long có lẽ có triệt để giết bọn họ thủ đoạn nhưng mà an hàn không nhất định cụ có ngươi trước đem hồng vũ đạo hưu an trí xuống đến các hạ muốn tài nguyên danh sách muốn chuẩn bị cho sớm thông tin yêu chủ đối lưu lại hồng vũ gật đầu cựu long thủ thiếp mời liền làm ộ t loại thái độ cũng liền thuyết minh trước đó đề nghị cần phải chấp hành hồng vũ không có cự tuyệt từ một vị h ỏ a phượng tộc trưởng lão lĩnh được một chỗ l ầ u c á t hắn biết、Ê、rõ h ỏ a phượng đại tôn không thể chậm trễ ta nhóm cũng rời đi huyền hắc lao tổ gặp cái này tư thế cũng không có hảo ý tứ lưu lại hắn nói chân hào đạo nhân nói chân hào đạo hưu tốt tỉ mị theo vào chuyện này tại cái khác đạo tông tri chủ ánh mắt phức tạp bên trong chân hào đạo nhân mỉm cười gật đầu ta đại biểu là cựu đại đạo tông lợi、ích. một bên n g u y ệ t q u y ế t lao tổ nghe nói đôi mắt rủ xuống câu nói này bao hàm t i ế n thái âm đại giáo nhưng mà hiện nay thái âm đại giáo ngã xuống đất là ai cho nên cái này chân hào đạo nhân là lấy lòng nàng còn là vừa rồi rời đi vị kia nghe đến cựu đại đạo tông còn dư đạo tông chi chủ chỉ là trầm mặc một hồi mà sau điểm nhiên như không có việc gì thương nghị về sau sự tình cũng chầm c h ầ m rời đi tê phượng sơn không có người để thái âm đại giáo chí ít lúc này không phải để thời điểm đợi đến hai phe thế lực người đều đi t h ô n tin yêu chủ nhìn xem vẻ mặt đau khổ hòa phượng đại tôn cũng hơi hơi thở dài nói nhanh chương năm trăm hai mươi bảy các phương tâm tư thượng hòa phượng đại tôn toàn thân hỏa diễm bước lên mà lại một da liền thu hắn mắt nhìn giống như cột điện từ trước đến nay dùng trung thực chứ xương thôn tinh yêu chủ cái này các loại đi đến yêu chủ tầng thứ tồn tại tuyệt không đơn giản cũng chính là ứng đối thực lực có một không hai ngụy lòng liên quan đến cường giả tối đỉnh ở giữa đánh cờ mới sẽ có vẻ không thi triển được hòa phượng đại tôn trầm ngâm một lát ngay trước mặt thôn tinh yêu chủ gọi tộc bên trong trường lão đợi đến đám người tiến đến sau đó hòa phượng đại tôn dâng lên c h ấ n thủ đ ạ i trận chỉ thấy cung điện bên trong các loại bích h ỏ a đường vân đ ỗ n g nhiên tỏa sáng đem nơi đ â y ché lớp không để người nhìn trộm hòa phượng đại tôn nội tâm thở dài lúc này càng nghĩ là đến ngụy long thực lực khủng bố t u y ệ t luân thời khắc cuối cùng thần hoàng cùng cựu long thủ dùng tiền thuật đưa tới hai cái danh thiếp lúc đó ngụy long tiếp lấy thời điểm hiện lộ một tia khí tức liền thâm bất khả chắc mà hiện nay một lần nữa nắm giữ c h ấ n thủ đại trận ngụy long lúc đó tiến vào bên trong mở khe hở cũng theo đó tiêu tán từ một chút việc nhỏ liền có thể nhòm ngó ngụy long điểm mạnh đợi đến h ỏ a phượng các trưởng lão làm định thôn tinh yêu chủ cũng không có vội vã rời đi h ỏ a phượng đại tôn mở miệng trước đem việc trải qua nói một lần sau khi nghe xong trước đó một ít k h ô n g ở tại chỗ h ỏ a phượng trưởng lao sắc mặt đột biến cái này không thua kém trực tiếp tổn hại chủng tộc của bọn họ căn cơ nhưng là thấy đến h ỏ a phượng đại tôn cùng thôn tinh yêu chủ đã ngầm thừa nhận lại cảm thấy sự tình không đơn giản cho nên cũng không có vội vã mở miệng hòa phượng đại tôn giải thích bên trong q u a n thiếu hoang thú nhất tộc vốn là tôn trọng cường giả miễn cưỡng tiếp nhận số dưới hòa phượng đại tôn không có xâm nhập nói tỉ mỉ bởi vì thôn tinh yêu chủ còn ở bên cạnh tê phượng sơn cùng yêu ma sơn quan hệ nhìn như phụ thuộc nhưng mà tê phượng sơn nắm giữ rất nhiều quyền tự chủ có chút thời gian cũng có một chút tranh đấu hòa phượng đại tôn dự định đợi đến thôn tàn khốc nói mở chia cắt m ã n hoang chỗ phi ý nguyện của hắn lại hiển nhiên không tranh thoát nhìn đến trước đó phẫn nộ bất mãn trường lão sắc mặt còn là âm trầm nhưng mà cũng tính ngầm thừa nhận hòa phượng đại tôn mới nói tiếp ngụy long các hạ tài nguyên danh sách cái này là vô pháp kéo tất nhiên sớm một chút gom góp hoàn tất bất quá có thể cùng chư thần hội t r ù n g kiến cùng với cựu đại đạo tông nâng đỡ thế lực di chuyển cùng một chỗ đi làm tận khả năng cho chư thần hội cùng cựu đại đạo tông nhất phiến cắt lấy song hoang đ i ệ n phúc đ ệ u tận khả năng không cần thương nhưng trong đó bảo dược tài nguyên k h o á n g mạch cùng với bí cảnh có thể di chuyển di chuyển đi không thể di chuyển tận khả năng cắt lấy hòa phượng đại tôn cũng tốt không khắc khí can đoan ngụy long lợi ích liền được đây cũng là duy nhất không thể đắc tội cái khác chung kiến chư thần hội còn có cựu đại đạo tông xem trọng thế lực có thể qua loa cho xong chỉ cần không tổn hại phúc địa nhặt tiện nghi hàng nhóm thì phải làm thế nào đây có h ỏ a phượng nhất tộc trưởng lão ta kê phượng sơn không thể n h ư n ra cái này là ta tộc tổ địa cũng là kinh doanh vô số năm bảo địa cái này là danh giới cuối cùng h ỏ a phượng đại tôn gật đầu ta dự định đem mãng hoang khu vực đông bắc tới gần nghèo nàn bắc địa hai ngàn vạn đất đ a i cấp phân ra đi tộc trưởng làm thế nào cân nhắc có trưởng lão nội tâm tái hiện một tấm bản đồ chỗ nào từ hoàng kim dương đà nhất tộc trưởng khống cũng là ít có phi hỏa đạo tràn đầy chỗ t h ô n tin h yêu chủ ánh mắt l ó e lên tựa hầu nghĩ đến cái gì cũng nhìn xem hỏa phượng đại tôn hòa phượng đại tôn nói trước tiên tới gần bắc minh châu chi nam khu vực một điểm không thể nhường không chỉ như đây nguyên bản bị nụy g long c á t hạ diệt đi ly hỏa đảo ta nhóm cũng phải nghĩ biện pháp cầm xuống ta đoán không sai tổ mạch thủy nhãn bị nụy g long c á t hạ áp chế đợi đến hắn b u n g ra thời điểm mãng hoang chỗ tây nam chỗ hội nhiều ra mảng lớn phúc địa t r ì n h thể linh cơ cũng sẽ lên thăng mặt khác hoàng kim dương đả nhất tộc tại mãng hoang khu vực bên trong thực lực yếu nhất hỏa giao nhất tộc hỏa linh tức nhất tộc thực lực mạnh vị trí cũng tương đối mấu chốt chỉ có thể bắt bọn hắn khai đao đám người vừa nghe cảm thấy tại lý tê phượng sơn phụ thuộc tộc đàn bên trong dùng hỏa dao hỏa linh tước hoàng kim dương đà tam tộc tối c ư ở n g có nhiều yêu tôn cừng giả chỉ là ba cái bên trong hoàng kim dương đà yếu nhất hơn nữa vị trí cũng là thích hợp nhất hơn nữa tuyệt không khả năng cho hai khối lẫn nhau không liền nhau khu vực kia chỉ là quá độ khu vực đánh cờ lại có thể cho lấy đi không ít thổ điện tới gần nghèo nàn bắc địa một khối lân cận hai ngàn vạn dặm cương vực để cựu đại đạo tông cùng vũ hóa thần triều đi đấu tranh đi cựu đại đạo tông một đoàn người hướng đông thắng châu rời đi hắn nhóm một chuyến này nói đến mục đích chủ yếu đã đạt đến ngụy long mang đến nguy cơ giải quyết không chỉ như lây còn có thể mãng hoang khu vực an trí hạ chính mình nguyên bản nâng đỡ thế lực cũng liền tương đương với có thể đủ tại bắc minh châu sự vụ nắm giữ nhất định tiếng nói tổng thể đến nói tương đương hoàn mỹ nếu nói thốt thiệt cũng chính là chân dương phái cùng với thái âm đại giáo cựu dương đạo nhân bỏ mình đạo tiêu xác thực đủ thảm bất quá hắn bản thân căn cơ bị hao tổn có thể đủ chết tại đấu chiến bên trong cũng xem là tốt thái âm đại giáo tổn thất lớn nhất giáo chủ chết nguyên bản thánh nữ cũng chết rồi còn bị người khác chiếm cứ chính mình tông môn chỉ là cùng n g h ị long mâu thuẫn bạo phát nguyên bản là bởi vì thái âm đại giáo đề nghị mà lên sau cùng dùng thái âm đại giáo nguy cơ chấm dứt tính là không sai kết quả đám người tâm tư cũng không trên thái âm đại giáo còn lại sáu vị đạo tông c h i chủ nhóm cùng chân hào đạo nhân thảo luận ít ngày nữa sau đó như thế nào cùng hỏa phượng đại tôn giao l ư ợ n g đợi đến sau đó còn muốn cho chân dương phái tân trưởng môn tham dự có lẽ an hàn cũng muốn mời bất quá làm hạ còn làm mau chóng cùng tê phượng sơn tiến hành bàn bạc hắn nhóm cảm thấy hỏa phượng đại tôn không thể vô cùng đơn giản đi vào khuôn khổ thật làm cho hắn nhóm tại phạm vi thế lực của mình bên trong phân ra hai khối khu vực cho người khác hắn nhóm cũng không nguyện ý nếu thật là không thể không làm tự hỏi hắn nhóm hội phân ra ác liệt nhất khu vực tạm thời thảo luận xong dùng chân hào đạo nhân vì chủ cái k h á c các gia cùng hưởng ân huệ đến mức căn cứ ngụy long cho ra danh lệch di chuyển nâng đỡ thế lực yêu cầu chậm rãi thảo luận đem chuyện quan tâm nhất tạm thời quyết định có có người nói lao tổ thái âm đại giáo sự tỉnh ta nhóm không thể ngồi nhìn mặc kệ ngụy long người này hành sự vô kỵ sớm luận hội trả giá đắt đây là tại trấn an nguyễn k u y ế t lao tổ n g u y ệ t khuyết lao tổ nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua cái k i a an ủi n à người n g chỉ là đối chúng có người nói thái âm đại giáo sự t ì n h còn cần chậm rãi mưu đồ việc cấp bách còn là bù đắp tại bắc minh châu tổn thất đến mức thái âm đại giáo đại biểu ta hội từ giáo ta nội tại thiên đình nhậm chức đệ tử bên trong chọn lựa đến mức ă n hàn các vị không cần vội vã liên hệ cái này không chỉ liên quan đến giáo ta truyền thừa mà quan hệ thiên đế trước đó thái âm giáo chủ một đoàn người có thể đủ trực tiếp làm lâm thái âm đại giáo sơn môn liền là thái âm đại giáo tại thiên đình bên trong đệ tử tương trợ vậy cũng là đàng hoàng thái âm đại giáo đệ tử sau khi nói xong thái âm giáo chủ cùng huyền hắc lao tổ chào hỏi một tiếng cái sau cũng vội vàng đi theo cùng đám người kéo dài khoảng cách nhìn thấy hai vị lao tổ rời đi nguyên lai mở miệng t ê u người thần sắc có chút âm trầm cái này hai vị lao tổ cũng không phải là hắn lao tổ hơn nữa tại trước đó sự vụ bên trong phát huy tác dụng không lớn nhìn như vi danh huyền hách nhưng mà ứng đối ngụy long lại lại an tính giống như tiểu miêu chư vị nguyên khuyết lao tổ nói có chút đạo lý thái âm đại giáo truyền thừa liên quan đến quá rộng ngụy long các hạ thiên đế có lẽ còn có thái âm đại giáo ẩn tàng lao tổ ta nhóm còn là trước đem làm trước sự vụ xử lý tốt chân hào đạo nhân đạo. Những người cùng ò còn n nghe nói, cũng là lần hoạn. vũng nước đủ, còn là không nên lại là lượt là đại Thái giáo phụ đục, t âm y t i ệ đi đục n các phương tâm tư, hạ. Chân phương hạ. hào tư, tâm đám ạ o nhân cùng đ người trong lúc nói cười đáy lòng có ý khác có lẽ trong âm thầm có thể đi tiếp xúc a n hàn đem chi dẫn vào cựu đại đạo tông nguyên nhân cũng rất đơn giản chân hào đạo nhân có ý nghĩ ngày sau rất nhiều nhân tộc sự vụ lượn quanh không mở người lòng có lẽ dẫn vào an hàn khống chế thái âm đại giáo là không sai tuyền trạch bất quá muốn nhanh chân hào đạo nhân tâm lý thầm nghĩ những n à y đạo tông c h i chủ nhóm trước mắt nhận thế cục ích vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại đến đợi đến trở lại tô n g môn thương thế khôi phục chỉ sợ cũng hiểu ý biết đến cái này một điểm nhân tộc ra một cái cường già tối đỉnh chưa chắc không phải c h u y ệ n tốt nguyễn khuyết lao tổ cùng huyền hắc lao tổ hai người nhanh chóng phi đội huyền hắc lao tổ nói đạo hữu tại suy nghĩ gì nguyễn khuyết lao tổ thở dài một tâm thanh đỉnh phong phía dưới trung quy không do người ta nguyên bản không nguyện ý tham gia loại sự tình này vụ liền là sợ làm hạ cục diện kế ngụy long ta là không thể trêu vào an hàn ta cũng bắt không được đại thế không tại ta tâm lý không tiêu diêu nguyễn khuyết lao tổ đã mặt đã không b ẻ giận ngược lại nhiều hơn mấy phần tình mịch giống nàng cũng là tiên nhân bên trong cơn ư giả g tung h à n h giữa thiên địa hiện nay nội ngoại giác công làm thật là tiến thoái l ư ỡ n g nan cái này nhất khắc nguyễn khuyết lao tổ có chút lý giải liệt thiên yêu chủ hôm đó rời đi tâm cảnh thượng tầng không quan tâm đồ vật giữa bọn hắn tiểu tiểu đánh cờ xê dịch một điểm n h ư ợ n g bộ trao đổi có thể là thả ở phía dưới liền sẽ dẫn tới sóng to gió lớn thậm chí cả nhấc lên vô tận ấm lưu cuốn vào trong đó nửa điểm không do người huyền hắc lao tổ toàn thân sát khí mù thu nói đạo h ư u không có bị cảm xúc lôi cuốn ta liền yên tâm thái âm đại giáo sự tình sự tình liên quan truyền thừa đã không ở chỗ đạo h ư u mà là ở thiên đế hoặc là nói muốn nhìn mỹ long nhìn cái này vị có nhiều ít có thể vì n g u y ệ t khuyết lao tổ cũng biết huyền hắc lao tổ nói có lý nàng nói k i a liền nhìn nhìn cái này vị tân cường giả tối đỉnh có nhiều ít thực lực đi nếu thật là đến thông tin ê triệt đ ị a tình trạng không nói cái khác có thể đ ủ bắt kịp c ử u long thủ thần hoàng bảy tam phần vậy ta triệt để chạm đoạn cùng thái âm đại giáo liên hệ chí ít ta tận tâm hai người bọn họ đều tại h u ế t chiến t r ô trải qua rất nhiều chiến đấu rõ ràng minh bạch cường giả tối đỉnh h à n g nghĩa cái kia đại biểu quá nhiều ý nghĩa ngụy long muốn cái này là dùng kia thực lực chí ít nàng là vô pháp t à h ư u mà tại một bên khác long ảnh thần chủ vạn tiểu phong cùng với ngư bôn u ba người cũng tại chạy tới vũ hóa thần triều đạo hữu ngươi làm minh bạch một điểm chư thần hội phía sau có không ít vương tộc coi chừng dùng ngươi đi đầu thực lực nghĩ muốn bảo vệ còn kém một ít long ảnh thần chủ đối vạn tiểu phong nói xưng hô hơi một bên đã là xem như cùng một cấp bậc người bất quá thái độ không tính là tốt vạn tiểu phong trong lòng hơi động cũng không khách khi nói thần chủ yên tâm chứ thần hội hiện nay đã chết hết đi qua chủng chủng đã tan thành mấy khói những cái kia người nếu là hảo hảo cùng ta nói nghe ta hiệu lệnh tương lai bắc minh châu còn có một chỗ cắm rủi nếu thật là không đi chính đạo ta cũng có lòng tin đem chi chấn áp long ảnh thần chủ sớm đã nhìn thấu vạn tiểu phong tâm tính đạo h ư u có thiết kế sát hại huyết ma thần chủ chi hiểm chuyện này ta hội cáo chi thần hoàng vạn tiểu phong nghe nói cũng không nóng giận thần chủ cứ việc ăn ngay nói thật ta vạn tiểu phong hành sự từ trước đến nay không thẹn với lương tâm huyết ma thần chủ là người bạo ngược sớm đã không biết rõ vì nhiều ít người chẳng ghét muốn hại hắn người rất nhiều cũng không nhiều ta một cái ngươi tự giải quyết tốt đi long ảnh thần chủ không nghĩ tới vạn tiểu phong như này không k h á c h khí hắn không nói gì nữa r ồ i xong long ảnh thần chủ vạn tiểu phong trong lòng mừng thầm này làm nhìn thấy ngụy lòng đi qua t r ù n g t r ù n g ẩn đoán chí ít có một kết thúc có thể nói ở đời này ở giữa chỉ có ngụy lòng để vạn tiểu phong như này kiếm kỵ thậm chí cả kính sợ những người còn lại thần hoàng cựu long thủ thậm chí cả vị kia thiên đế cũng chưa từng để hắn có qua sợ hãi cảm xúc đến mức long ảnh thần chủ cùng huyết ma thần chủ càng bước bị hắn để ở trong mắt đến trước đó l à yêu cầu cùng người xung phong thậm chí cả vạn nhất ngụy long muốn đánh giết hắn có thể nâng lên vũ hóa thần triệu đại k ỳ mặc dù dùng vạn tiểu phong đối ngụy long hiểu rõ đối phương nếu thật là muốn giết hắn tuyệt đối sẽ không để ý phía sau lại người nào nhưng mà có thể đủ nhiều một điểm cảm giác an toàn liền là tốt hiện tại sao vạn tiểu phong vượt qua trọng yếu nhất nhất k i ế p ngày sau vạn tiểu phong dự định chậm rãi cùng ngụy long bồi dưỡng đến một ít ăn ý trong tay hắn còn có một chút đối phương không biết đến tin tức đây chính là hắn tương lai thẻnh bạc như b ô n tập trưởng ta nhớ rõ trước đó ngươi liền c h i viện qua chư thần hội nghĩ đến đối chư thần hội tin tức so ta hiểu muốn nhiều đường bên trên vạn tiểu phong cùng long ảnh thần chủ không nói chuyện mà là cùng như buôn bắt chuyện ngươi vì chư thần hội tao nộ rất nhiều nguy hiểm ấn lý thuyết không có công lao cũng có chút khổ lao ta cảm thấy ngày sau chư thần hội chủ kiến không thể thiếu đại lực như thần vương tộc vạn tiểu phong cũng không làm phiền trực tiếp liền là trần trụi lợi ích dụ hoặc như buôn nhìn thoáng qua không nói một lời long ảnh thần chủ hiện nay ba người đã đến đến nam thần triều cung điện tựa hồ đã có thể thấy như b ô n tâm lý đại động hắn lao ngưu có thể là gặp không ít nguy hiểm kém một chút chết tại ngụy long tay bên trong có thể là như này như vậy tại thần triệu bên trong chẳng những không có người lý giải còn có người muốn hắn c h u tội lần này chư thần hội càng là chu d i ệ t huyết ma thần chủ cũng chết rồi long ảnh thần chủ còn dễ nói loại này cường giả ai sẽ đến trừng phạt hắn mà vạn tiểu phong vào ngụy long mắt sau đó chư thần hội c h ủ n g kiến liên quan đến sự vụ thiếu không được đối phương chỉ có lao ngưu ngưu buôn nghĩ đến cái này hắn liền là một cái giật mình vội vàng nói, và nói vạn đạo hữu có thể để mắt ta lao ngưu khác không có công hiến một đ ha ha có có không không đi, đi lát sau long ảnh thần chủ cất bước rời đi rời đi thời điểm không có lại đi nhìn vạn tiểu phong lúc trước hắn coi như nhìn tốt vạn tiểu phong nhưng mà sau đó phát sinh sự tình để long ảnh thần chủ cảnh giác lên cái này vị là vạn long thần đế tộc xuất thân những thứ không nói khác cái này chủng đế tộc không có một cái đơn giản không có cơ hội có tốt một ngày nhìn đến cơ hội tất cả sự vụ thật tuyệt không đơn giản cho nên long ảnh thần chủ dứt khoát làm ra một bộ phân rõ giới hạn ý tứ nói cách khác không tiếp tục để ý vạn tiểu phong cũng cảm thấy hắn không nhiều lời lại chờ một hồi được t h ầ n hoàng triệu kiến hắn mới đi vào thần cung bên trong chương năm trăm hai mươi chín khôi phục thượng cung điện mái vòm thẳng vào chân trời để hành tẩu ở chỗ này người không tự chủ được sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác mà trong điện thần tọa phía dưới một cái thần kỳ vô song nữ tử đứng tại thần tọa đài cao bên cạnh quay thân trầm âm hoàn thủ cầm một mai ngọc đồng tựa hồ tại suy nghĩ cái gì vạn tiểu phong nhìn qua cao nơi ở trên thần tọa thần hoàng chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng cao ngất thần điện bởi vì cái này thân ảnh lộ ra cũng không chống bỏ vẹn vẹn cái này một thân ảnh khí tức là đủ tràn đầy thiên địa vạn tiểu phong một bước đến đến dưới đài cao tuyệt không lên tiếng chỉ là chờ lấy người tới nói một câu này làm đi qua đi thần hoàng nghĩ thông suốt cái gì đem tiêu mai ngọc đồng một t u quay người nhìn về phía sớm đã chờ đợi đã lâu vạn tiểu phong vạn tiểu phong lần thứ nhất nhìn thấy thần hoàng thời điểm tâm lý còn có ngạo khí không chỉ như đ â y lúc kia hắn còn nghĩ lấy trả thù ngụy l o n g có thể là lúc đó bị thần hoàng vô tình chấn áp đối phương bày ra làm đến thần triều c h i chủ bá đạo một mặt cho đến ngày nay vạn tiểu phong ngạo khí dần đi đã minh bạch thần hoàng lợi hại có lẽ tiền nhiệm trước mặt cái này vị so hắn muốn kém một bậc nhưng bây giờ lại không phải một cái cấp độ người vạn tiểu phong đem chuyện đã xảy ra nói một lần không có cái gì d i u d i ế m từ xuất phát trước đi tìm long ảnh thần chủ lại đi tìm huyết ma thần chủ Đến đi Minh、Châu、còn không đi hướng chúng Bắc Châu thần Sơn liền bị đại đạo tông mời đồng như, bao quát cùng đại mời bị bao cựu yêu, quắt đạo hoàng u y ế t thần ghét, một ma mỗi hay chủ nhìn hay ghét, như l ạ i n y đều là b ì h tĩnh tự thuật. Thần h tự n o à nghiêm túc nghe có liên quan qua triệu kiến long ảnh thần chủ sau nàng đã biết rõ bất quá từ khác nhau nhân khẩu bên trong nói ra cùng chính mình tương quan đi qua thiên về điểm là có sự khác biệt mà kết hợp với thần hoàng chính mình quan sát cùng với thần triều nội bộ tin tức con đường có thể đem sự tình nhìn rõ ràng hơn như lời ngươi nói ngược lại là cùng long ảnh thần chủ không nhu mà hợp nhìn ngươi đã triệt để dung nhập vào thần hoàng giọng mang tán thường nói nghe nói vạn tiểu phong trong lòng hơi động mà sau liền minh bạch long ảnh thần chủ đối tốt với hắn không k h á c h khí là bởi vì phát giác được hắn một ít nhu đồ không nguyện ý tham gia trong đó lại không có nghĩa là đối phương liền thật không coi trọng hắn cái gọi là không n h ư u mà hợp không phải chỉ lời lời nói t r u n g hợp mà là tương quan quan điểm sở kiến lược đồng đối với vũ hóa thần triều lập trường cựu đại đạo tông yêu ma sơn cách nhìn còn có thái độ đối với ngụy lòng thậm chí nội bộ liên quan tới huyết ma thần chủ n ư u bôn v đến mức thần hoàng cái gọi là du nhập vạn tiểu phong biết do đối phương nói hắn có lòng kính sợ bỏ qua âm cực giới cường giả tối đỉnh nạo khí lại bắt đầu lại từ đầu leo lên nghĩ đến cái này vạn tiểu phong lại là như có điều suy nghĩ kinh nghiệm của hắn phía trước vạn năm không hề nghi ngờ là hát vang tiến mạnh thẳng đến đặt chân âm cực giới đ ỉ n h phong thậm chí vũ hóa thần triều triệt hồi tại âm cực giới mưu đồ giới vực bắt đầu trục xuất hắn còn đang tiến hành kế hoạch của mình thẳng đến gặp tại mấy trăm năm trước ngụy long hoành không xuất thế hắn mới thất bại t h ẳ n hại có thể đủ trở lại dương cực giới còn là có năm đó hạo long nhất tộc tộc trường xuất thủ mới có thể chân linh phục sinh nếu là lấy kết quả đến xem hắn nhân sinh là thất bại bại dối tinh dối mù bại phát huy vô cùng t i n h t ế phía trước vạn tiểu phong còn vô pháp từ bỏ chính mình tiền nhiệm thành công nghĩ muốn trả thù ngụy long lúc thần hoàng liền có qua một phen gõ là muốn xác định phụ thuộc quan hệ huyết hoàng đế tộc để ta cái này vạn long thần đế nhất tộc tộc nhân thần phục với ngươi đánh tới tâm lực dùng này gia tăng tự thân lòng tin leo lên cấp bậc cao hơn vạn tiểu phong tiền nhiệm cũng là quát tháo một phương cường giả chỉ là gặp ngụy long m à thôi thông qua cùng thần hoàng mấy lần gặp mặt kết hợp với bất đồng thái độ hắn đã có một chút ý nghĩ lột thoát người khác vật thế có chút thời gian không cần thi triển bí thuật loại giống như đi vào định phong người nội tâm nghiệm đã có hiện hóa chân thực năng lực giới vực cường giả tối đỉnh không chỉ có là thực lực thiên tư còn có tuyệt tình v ậ thế t trong này liên quan đến nhu đồ có thể chạm đến bản nguyên tri hải trung tầng giới vực đa tạ thần hoàng tán dương nói lên long ảnh thần chủ ta ngược lại là cùng hắn hết sức hợp ý ta nhóm đều là chán ghét kêu h u ế t ma thần chủ một ít nhìn pháp không mưu mà hợp cũng là bình thường vạn tiểu phong tâm tư bắt chuyển lại như cũ bất động thanh sắc thần hoàng nằm ở hắn phía trên vậy liền để hắn ở phía trên ở lại liền là thả r ư ớ c tại lúc trước vạn tiểu phong phát giác được có người chạy đến mưu đồ hắn đã sớm đột nhiên biến sắc có thể là hắn trên người ngụy long học được trọng yếu nhất một điểm tia liền là nhưng mà làm ta đường chớ có hỏi cái khác vạn tiểu phong nghĩ nếu thật là ngụy long đối mặt mức độ này hội như thế nào k i a liền là không ngừng tiến lên thẳng đến một ngày chấn áp tất cả cái gọi là vận thế bất quá là một quyền mà tôi h nghĩ như thế cái này không có cái gì ngược lại là long ảnh thần chủ nghĩ cùng hắn phân rõ giới hạn vạn tiểu phong cảm thấy tiếp tục mơ hồ cùng lao ra hỏa này quan hệ cũng là thú vị nghe đến vạn tiểu phong hồi đáp thần hoàng khép cười một tiếng huyết ma thần chủ không làm cho người thích không giả nhưng mà long ảnh thần chủ có thể không t h ư ờ n g thức ngươi này làm ngươi có lợi dụng huyết ma thần chủ tâm cảnh thiếu hụt n h ư đồ hắn hiểm n g h i a đây cũng không phải là cái gì hiểm nghi ta chính là thuận nước đẩy thuyền tôi có thể đủ hại hắn ta cao hứng còn không kịp a vạn tiểu phong không có phủ nhận Trực tiếp ngược h chuyện ậ n này, n y này Long n g cái ờ người. i tiến, kỳ thực thích lấy thế để người. Làm tam gia liên nhìn như thực thích thế h cấp lấy tam kỳ Làm đẻ p thời điểm, ta điểm, liền ó thể kết lại u ậ n Nguy Long sẽ không dễ dàng đổ diệt tê Phượng Sơn, cũng không thể ra tay với chúng ta. Ngược tay l sẽ thể dễ diệt đổ với T ta. ra là nhìn như không có bao nhiêu nguy hiểm an hàn tràn ngập biên số cái này người bản thân liền là ngụy long đệ tử sau đó lại bị thái âm thánh nữ tạo hóa càng trọng yếu là vượt qua tiên nhân lôi k ế p huyết ma thần chủ tuyển trạch nhìn như đơn giản con đường trên thực tế bất quá là một đầu càng con đường nguy hiểm và tiểu phong không có dấu diếm cái gì nói ngay vào điểm chính huyết ma thần chủ xuất thân huyết nguyệt thần vương tộc có hấp thu vạn linh tinh huyết tiến đường t á t mà ta có xuất thân vạn long thần đế nhất tộc càng l a thành t i ể u vạn long thần thể bên trong huyết dịch tẩn chứa vạn linh lực lượng hắn tâm tính không đủ nghĩ muốn mưu đồ ta đi đường t á t liền muốn có tao ngộ nguy hiểm tự biết thần hoàng đại khái là không nghĩ tới vạn tiểu phong có thể nói ra như vậy hoặc là như này gọn gàng mà linh hoạt người hạ chuyện này nàng ánh mắt bên trong hình như có ngọn lửa nhấp nháy giống như thần quốc nhìn ngươi đối ngụy long hiểu rất nhiều ngươi cảm thấy hắn hiện nay thực lực như thế nào vạn tiểu phong trầm ngâm một hồi ngụy long thực lực hẳn là yếu hơn thần hoàng các hạ ngươi cùng cựu cùng với thiên đế liên hợp nếu không dùng hắn tính cách một ngày được thế chưa chắc sẽ dễ dàng như thế bông u xuống thần hoàng ta đây đương nhiên biết rõ đây chính là nói nhảm thần hoàng tự xưng lại như là thực lực cao hơn thiên đế sớm đã mở lại vấn đạo sơn phi thăng mà đi ta cũng chỉ có thể làm ra cái này các loại bình phán dù sao cường giả tối đỉnh cụ có thực lực ta cũng vô pháp tùy tiện phán đoán vạn tiểu phong lắc đầu hắn cũng từng vị nơi ở giới vực đ ỉ n h phong đến cái này trùng t ầ n g thứ kém một chút kỳ thực liền rất kém nhiều bất quá trong này có một cái quá trị kia chính là có thể đánh bại mà vô pháp giết hết trên thực tế vạn tiểu phong đối ngụy lòng k i ê n kỵ trong đó một điểm liền là ngụy lòng siêu thoát phía trước tựa hồ giết hết đầu kia trí cường lao long thần hoàng không có đạt được nghĩ muốn tin tức nói ta đã ngửi được đại thế tương khởi chỉ sợ hết thể tất cả chấm dứt t u tại cái này trăm năm sau khi nói xong thần hoàng lắc lắc ống tay náo vạn tiểu phong suy tư thối lui chương năm trăm ba mươi khôi phục hạ nam thần châu nơi nào đó một tòa suối máu ẩn tàng tại một chỗ hư không cứ như vậy lăng không mà ra cuồn cuộn trôi nổi chỉ là bốn phía đại trận bù đắp che lấp hết thẻ khí t ứ c liền giống như là cái gì cũng không có cái này lúc không trung xuất hiện nhất đạo đ ộ t quang mới đầu còn là ngoài vạn dặm một giây lát ở giữa liền đến đến chỗ này hư không theo khí tức l a n l ộ t đại đạo che lấp phía dưới thấy không rõ người tới khuôn mặt chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là một cái lao đạo nhân thần hoàng nói tới huyết ma sinh cơ chẳng lẽ ngay ở chỗ này người đến không phải người ngoài chính là long ảnh thần chủ long ảnh thần chủ ánh mắt như điện liếc nhìn vùng hư không này cái gì cũng nhìn không ra không hổ là huyết ma ngươi lưu lại hậu thủ làm thật là tiếp mệnh l o n g ảnh thần chủ tay bên trong xuất hiện một vệ quang ảnh đợi đến quang ảnh tiêu tán bên trong là một mai đĩa ngọc hiện ra tiên linh chi khí mà đây chính là thần hoàng cho hắn đ ổ v ậ đĩa ngọc tại tay nguyên bản bao quát suối máu đại trận liền bị từng tầng từng tầng l ộ a ra hiện lộ ra nhất đạo đường đi thật đúng là như đây tòa đại trận này có chút ý tứ l o n g ảnh thần chủ không có vội vã đi tỉnh lại huyết ma thần chủ mà là thôi phát đĩa ngọc đem cái này đại trận quan khiếu ghi tạc nội tâm huyết ma thần chủ có thể đủ dùng này biểu thị chính mình hậu thủ tòa đại trận này cũng không phải là đơn giản che lấp chỉ sợ còn có lẫn lộn cảm giác chặt đứ mơ hồ thiên cơ các loại tác dụng nói cách khác sắt chiêu rừng ở đây địch nhân có thể giết hết huyết ma thần chủ lại không thể lan đến gần nơi này cũng liền không có pháp ảnh hưởng hắn hậu thủ long ảnh thần chủ nguyên bản liền suy đoán huyết ma thần chủ không thể nào chết kia triệt đ ể dù cho an hàn chiếm cứ địa lợi cũng chính là giết hết khi đó huyết ma thần chủ nhưng là bất kỳ một cái nào tiên nhân cũng không thể không lưu lại hậu thủ lại càng không cần phải nói huyết ma thần chủ cái này dạng i ự u ra khắp nơi người long ảnh thần chủ ghi nhớ sau đó tâm lý có một chút ý nghĩ đem này đại trận cải tạo cùng hắn lưu lại vài cái khôi phục hậu thủ kết hợp có thể làm cho hắn cảm giác an toàn để thăng mấy điểm không thể chậm trễ thời gian long ảnh thần chủ thu hoạch tràn đầy gật đầu này làm là thần hoàng để hắn trước đến nguyên bản cái này chúng khôi phục hắn không đến tỉnh lại mấy năm sau huyết ma thần chủ cũng hội lại xuất hiện nhưng mà tựa hồ thần hoàng có tâm ý khác long ảnh thần chủ cầm đĩa ngọc đi vào đại trận rất nhanh đến đến suối máu một bên hắn tay vồ một cái nhất đạo huyết tinh xuất hiện trong tay hắn cái này là một cái cựu tinh man thần huyết n ụ c tinh hoa cũng là thần hoàng để hắn mang đến vật phẩm mặc dù long ảnh thần chủ không thích huyết ma thần chủ nhưng mà huyết ma chính bản thân vẫn lạc là, là tại thi hành nhiệm vụ thời điểm nói một cách khác hôm nay long ảnh thần chủ trước đến giúp đỡ huyết ma thần chủ hôm nào đó hắn như là ra sự tình tự có người đến giúp hắn người kia có lẽ không phải huyết ma thần chủ nhưng mà tất nhiên sẽ có người cũng bởi vậy long ảnh thần chủ lềm mà lềm bề nhưng vẫn là đem thần hoàng phó thác thủ đoạn đều dùng tới kia mai huyết tinh dung nhập suối máu sau đó t r ù n g thiên huyết khí bỗng nhiên dâng lên đại trận kia từ bên ngoài nhìn nhìn không ra cái gì nhưng là từ bên trong phá lại rất dễ dàng phá vỡ huyết khí như yên xông thẳng tới chân trời không bao lâu nhất đạo huyết nguyệt từ phương xa mà đến người tới thần sắc tựa hồ có hưng phấn mời dừng bước kiêng người còn nghĩ hướng phía trước long ảnh thần chủ âm thanh truyền đ i n ra ta là hạo long nhất tộc thần chủ phụ thần hoàng chi mệnh đến này làm việc long ảnh thần chủ đã nhận ra người tới là huyết nguyệt thần vương tộc tộc trưởng không bao lâu huyết nguyệt thần vương tộc trưởng lão cũng lục tục chạy đến đều bị long ảnh thần chủ đuổi ra ngoài ta ngược lại là minh mạch vì cái gì huyết ma muốn chậm chạp khôi phục long ảnh thần chủ sớm có nghe thấy huyết nguyệt thần vương tộc tộc bên trong tập t ụ hôm nay gặp mặt c h ỉ cảm thấy danh phù kỳ thực cái này khôi phục hậu thủ như rơi tại huyết nguyện thần vương tộc cảnh nội ẩn nấp tất nhiên muốn làm tốt nếu không những này hiếu tử hiếu tôn tất nhiên hội chiếm tộc bên trong l á o tổ tạo hóa v a n h không bao lâu suối máu bên trong xuất hiện nhất đạo huyết ảnh ta bị người giết chết rồi sao có thể đủ dẫn động này chỗ hậu thủ nhìn đến giết chết ta người thực lực rất mạnh a ân cái này là man thần tinh huyết ngược lại để ta trực tiếp không có suy yếu kỳ huyết ảnh chậm rãi ngưng thực tay hương xuống vung lên suối máu bị hắn trực tiếp hấp thu luyện hóa huyết ma thần chủ lại là lên thần lực đem chỗ này trận pháp không gian hết thể hủy đi mà sau huyết ma thần chủ trong nháy mắt bay ra nhất đạo huyết khí một vòng huyết nguyệt bay lên không gặp này còn tại theo dõi huyết nguyệt thần vương tộc tộc trưởng cùng với các trưởng lão còn có một chút tộc bên trong thanh niên tinh nhuệ n dây lát ở giữa tiêu thất lần này là đạo hưu khôi phục ta huyết ma thần chủ làm xong những n à y mới nhìn về phía long ảnh thần chủ nhận ra đối phương vận dụng này chỗ khôi phục ta mất đi không ít ký ức vẫn còn nhớ rõ thần hoàng gọi ta từ chiến trường trở về đạo hưu có thể nói cho ta vì sao mà vẫn lạc nghe đến vấn đề này long ảnh thần chủ cũng không ngoài ý、muốn. cái này chúng khôi phục cũng không phải là nguyên thân khôi phục mà là huyết ma thần chủ tiền nhiệm lưu lại hậu thủ kể từ đó trong đó có hao tồn không thể tránh được long ảnh thần chủ không có dấu diếm đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra chỉ vì cái này chúng mất đi ký ức còn có phương pháp tìm về chỉ cần huyết ma thần chủ chút vận dụng bí thuật liền có thể hơn nữa một ít thần chủ vẫn lạc sớm muộn hội truyền ra huyết ma thần chủ muốn thăm dò trong đó tin tức cũng không khó long ảnh thần chủ nói xong liền không lại ở đâu trực tiếp phi độn về chính mình nhận cứ chỗ huyết ma thần chủ thì thào tự nói cái này an hàn thực lực không yếu nơi đây là ta lưu lại hậu thủ bên trong xếp hạng trước bố trí cái này trực tiếp nói thẳng hướng phía trước bố trí chỉ sợ đều không dùng bằng không thần hoàng cũng không cần nhúng tay ta khôi phục có thể thấy an hàn đem ta chính bản thân giết có nhiều thảm ta bí thuật tát chủ bài hộ thân khí cụ hết t h ể đều sử dụng hết hơn nữa cái này an hàn địa vị cũng không nhỏ là tân tấn đỉnh cao cường giả đệ tử mà ta hiện tại mặc dù có man thần tinh huyết bổ sung nhưng rất nhiều bí thuật cần tu trì tiên khí cũng phải từ từ bố trí khoảng cách khôi phục như cũ thực lực còn cần một đoạn thời gian bất quá ngược lại là cái kia vạn tiểu phong ta muốn đi chiếu cố hắn long ảnh thần chủ nói lên hắn sơ lược ta nghĩ tại ta vẫn là lúc một thân cũng có tham dự huyết ma thần chủ cũng có thể thi triển tìm về ký ức bí thuật chỉ là hắn trong lòng có cảm lần này bị giết không liên quan đến bí ẩn mà long ảnh thần chủ cáo chi nói cũng không kém chỉ là có cắt giảm mà loại bí thuật này thi t r i ể n đ ố i thần hồn tất cả nguy hại không chỉ tổn thương tích lũy cũng hao phí tiềm lực đến mức long ảnh thần chủ có dầu diếm hắn cũng lý giải chỉ là hắn huyết ma làm việc tự có c h ư ơ n pháp chương năm trăm ba mươi mốt vạn tiểu phong trưởng thành huyết ma thần chủ quyết định chủ ý liền không lại ở lâu thân ảnh l ó e lên tiêu thất tại hư không bên trong nam thần châu thần triều cung điện phía trên vạn tiểu phong từ cung điện đi ra tâm lý vẫn còn đang suy tư thần hoàng sau cùng lời nói đại biến đem sinh biến số ừng đùn kéo đến nhưng mà đại biến sớm đã xuất hiện còn là sắp sinh ra vạn tiểu phong cảm thấy thần hoàng nhắc nhở nhìn như tâm thái tích cực ứng biến kỳ thực chưa chắc như là hắn đoán không sai bản nguyên tri hải trung tầng giới vực đã sớm đem vạn cổ tiên lộ mở ra đề thăng này từ giới vực công địch liền có thể nhìn ra cái này chủng tiên lộ người quét đường một ngày hành động liền mang ý nghĩa bản nguyên tri hải những cái k i a tầng cao nhất văn minh bắt đầu k i ể m chế năng lượng tuyến dùng vô thượng vĩ lực nhu đ ổ mở ra bản nguyên tri hải chỗ xấu nhất chỉ là bản nguyên tri hải trung tầng cùng ngoại tầng ở giữa chính như ngoại tầng cùng tầng ngoại cùng ở giữa nhận bản nguyên tri hải hiện nghĩa quy tắc ảnh hưởng năng lượng cấp độ bất đồng tốc độ thời gian trôi qua cũng khác biệt nói một cách khác đại biến đã sớm đem hắn thần hoàng nhắc nhở nhìn như là nói ném đi ảo tưởng chuẩn bị chiến đấu mà trên thực tế chiến đấu sớm đã khai hỏa đã tại tiến hành thiên đế phong tỏa vấn đạo sơn như này nhiều năm liền là tại ứng đối đã phát sinh chiến tranh căn cứ vạn tiểu phong truyền thừa cái này t r ù n g một cái luân hồi thậm chí cả một cái kỷ nguyên tận cùng tầng ngoài cùng cùng không gian vũ trụ vô số giới vực liền là bị thù gặt đối tượng không tồn tại không cùng bắt dịch nói một chút liền là âm cùng bắt dịch cuối cùng vô tận giới vực rút ra lực lượng phát khởi đối với bản nguyên tri hải chỗ sâu xung kích truy cầu không biết duy trì liên tục nhiều niên kỷ nguyên điểm cuối cùng những cái kia đang ngủ say từ trạm đại đế nhóm hướng tới lý tưởng quốc độ sớm đã bắt đầu tiến hành mà lần này càng thêm kịch liệt vạn tiểu phong sớm tại hàng lâm ban đầu sớm đã minh nộ cái này một điểm thường n g à y ngoại tầng giới vực còn hội lưu lại một ít tiềm lực giới vực lưu lại văn minh hạt giống có thể là lần này không chỉ có là những cái kêu bên trên một cái luân hồi thất bại văn minh muốn bị cắt lấy liền là phía sau có cường lực văn minh t r è o chống chi nhánh cũng không thể may mắn thoát khỏi nói cách khác làm vạn cổ tiên lộ chân chính mở ra thời điểm như là còn không tiến nhập bản nguyên chi hải trung tầng kia lưu lại tại tầng ngoài cùng ngoại tầng tất cả giới vực vô số sinh linh đều sẽ trở thành mở ra vạn cổ tiên lộ chất dinh dưỡng cái này là đứng sừng sững ở bản nguyên chi hải trí cường già truy đổi cái gọi là giới vực công địch cũng bất quá là một cái hèn bọn công nhân vệ sinh mà thôi đợi đến v ạ n cổ tiên lộ mở ra kỳ hạn tiền đến luân hồi điện sẽ phái ra càng nhiều tinh nhuệ cắt lấy chư thiên giới vực mà vạn tiểu phong sở d i rõ ràng như vậy đó là bởi vì lần này phụ trách tiền kỳ thanh lý nhiệm vụ văn minh liền là thần tộc văn minh liền cùng giới vực công địch cũng chính là hắc lục quái vật cũng là thần tộc văn minh bồi dưỡng hiện nay hắc lục quái vật bởi vì đánh g i ế t dương cực giới cụ có thăng cấp văn minh tiềm lực lọt vào một loại nào đó quy tắc phản vệ vô pháp phải có càng cao quy tắc đà kích thủ đoạn nhưng mà đợi đến thời gian tới gần, Tự hội chiến ó cường giá xuất t ủ áp chế quy tắc phản chế tắc lúc quy phệ, k a cao ngoan tiên lộ người quét đường có thể tất người giới i đường mượn dùng càng dọn lộ lực, đủ đem có cả cố sạch c h dẹp vĩ vượt sẽ.、Chiến、tranh sớm đã bắt đầu có ít người có lẽ không nhìn thấy nhưng mà vạn tiểu phong tin tưởng thần hoàng hẳn là có thể hiểu một ít cho nên vạn tiểu phong nhận là lúc này thần hoàng vẫn chỉ là nhận là đại thế tương khởi liền là một loại mềm yếu đại tranh sớm đã bắt đầu tại hắn từ tiên vực hàn g lâm đại tranh cũng đã bắt đầu chỉ là bởi vì bản nguyên tri hải trung tầng tốc độ thời gian trôi qua muốn so ngoại tầng nhanh nhiều đại khái là trung tầng một ngày ngoại tầng liền là trăm năm mà càng ngoại tầng thời gian này sẽ dài hơn đ a o sớm đã rơi xuống chỉ là đến cổ còn cách một đoạn nhưng đây chỉ là sớm hoặc buổi tối vấn đề thôi trong lòng ta bỗng nhiên trầm trọng tựa hồ xảy ra điều gì biến số vạn tiểu phong nghĩ chư thiên giới vực bỗng nhiên trong lòng tái hiện một vệt bóng ma cái này là cường giả trực giác có nhất định nguy cơ xuất hiện chỉ là vạn tiểu phong cũng không hề lo lắng bởi vì có thể đủ ra trực giác dự cảnh xuất hiện đã nói lên đối phương không phải vô pháp giải quyết được nhân nếu là ngụy long loại kêu nhân vật nguy hiểm vạn tiểu phong là không có khả năng có dự cảnh tất cả trực giác cùng với tương quan bí thuật đối với cường giả tối đỉnh không có chút nào tác dụng vạn tiểu phong từ trên trời cung điện bay xuống nơi này là vũ hóa thần triều trung tâm mà hắn không có chức vị ở trong đó phóng nhãn thần tộc vạn tiểu phong cũng không có chính mình nắm giữ thế lực đây cũng là hắn không ngừng nên hợp ngụy long nguyên nhân chỗ bác minh châu là hắn nghĩ muốn tranh thủ cơ bản b ả n vạn tiểu phong tìm một tòa vô danh sơn phong tu trình tế gia nhất môn bí thuật thần lực đống nhiên tiêu thất một đoạn không mảnh nhỏ khác hắn liền có minh ngộ vậy mà là huyết ma thần chủ hắn vậy mà không chết vạn tiểu phong chỉ là có chút ngoài y nhưng mà còn tại trong phạm vi chịu đựng nhìn an hàn không có triệt để d i ệ t sát huyết ma thần chủ vạn tiểu phong nghĩ như vậy thực lực càng mạnh có thể đủ chuẩn bị bảo mệnh thủ đoạn càng nhiều đặc biệt là dương cực giới đạo pháp hương thịnh hoang thú thần tộc cũng đều là hóa hình dùng này thể nộ g đại đạo mà tương ứng huyền bí chi diệu dùng càng là có lấy tầng tầng lớp lớp bí thuật mà thực lực càng mạnh càng là khó mà giết chết các loại hậu thủ át chủ bài không vẹn vẹn tồn tại vu dương cực giới còn có thể tại cái khác giới vực lưu lại trùng trùng hậu thủ đương nhiên thủ đoạn như vậy cũng không phải là vô pháp giết chết bình thường mà nói có lượng chủng phương thức triệt để giết hết cùng loại với huyết ma thần chủ dạng này cực giả thứ nhất liền là đem tất cả hậu thủ từng cái tìm tới mà sau bài trừ triệt để diệt đi hắn trên thế gian hết thể lưu lại nếu không dù là chỉ có một điểm thần hồn lưu lại cũng có ngóc đầu trở lại cơ hội loại thứ hai phương thức thì là quyền phá chư thiên lực lượng vượt qua nào đó một giới hạn chạm một băng diệt chém giết một bộ chính bản thân theo bản nguyên chi hải quy tắc đem tất cả ký thác tại thế gian thủ đoạn hết thể diệt đi lưỡng chủng thủ đoạn chăm sông nổ về một biển liền là xóa đi hết thể sinh tồn vết tích thường thường là cái sau càng thêm triệt đề như là đi đến luyện thể cực hạn cường giả không cần cái gì đại trận phụ trợ vẹn vẹn một dọn tiên huyết liền có khôi phục khả năng chỉ có đến trả một toàn diện tầm thứ có thể đem chi triệt để trừ bỏ lúc đó vẫn là thiên tượng cũng xuất hiện thoạt nhìn vẫn là huyết ma g i ấ u thân cái này người nhìn như cuồng nạo trên thực tế cũng là tham sống sợ chết vạn tiểu phong sinh ra một cái ý niệm lập tức lại như có đ ă m c h i ề u chỉ là an hàn thủ đoạn chắc chắn không đơn giản khôi phục cũng không có nhanh như vậy hẳn là là có người tương trợ vạn tiểu phong chỉ là hơi suy nghĩ một chút liền biết là thần hoàng tại xuất thủ thần hoàng tăng tốc huyết ma thần chủ khôi phục vạn tiểu phong sau khi nghị thông suốt cũng không tức giận nguyên bản kế hoạch của ta liền là để an hàn trọng thương ngươi mà sau từ ta xuất thủ vạn tiểu phong lại lên nhất môn bí thuật theo kia cảm giác đi cảm thụ huyết ma thần chủ trạng thái khí tức viên mãn nhìn thần hoàng không chỉ tăng tốc huyết ma khôi phục tốc độ còn xuất r a bảo vật giúp đỡ mau chóng khôi phục thực lực vạn tiểu phong đánh giá một chút lúc này nếu là hắn tìm tới cửa chiến thắng huyết ma không có vấn đề có thể là giết hết không có khả năng ta rốt cuộc không phải ngụy long không có thể đi ra bản thân con đường thoát ly cách cũ v ạ n tiểu phong cũng là tiên thiên đạo thể đình phong tu vi cảnh giới cùng ngụy long tương tự thậm chí đi đến tiên thiên đạo thể viên mãn p h ầ n c u ố i nhưng mà chiến lược khoảng cách ngụy long liền k é m xa v ạ n tiểu phong cảm giác thần lực gần như hoàn toàn khôi phục hóa thành nhất đạo thanh niên từ chỗ sơn phong tiêu thất đã thẳng đến phương bắc mà đi không dùng bao nhiêu ở giữa phi đột ra nam thần châu đến đến trung tiên châu địa giới cương phong quân quyền còn có thể gặp như thiên hạ đệ nhất đặng sắc bén đổ vật vết nước không gian hư không sụp đổ hiểm ác như vậy hoàn cảnh thần hồn cảnh giới đi vào tất chết đạo thể cất bước khó khăn thiên nhân có thể miễn cưỡng kiên trì chỉ có tiên thiên đạo thể ở trong đó tới lui tự do mà trung thiên châu cũng xưa nay có tu sĩ cấp cao lịch luyện chỗ xưng hô nơi này là nhiều năm trước đại chiến lưu lại còn có không ít cổ lao tông môn di chỉ vỡ vụn bí cảnh cấu kết giới vực tại nơi này khí cơ hỗn loạn vừa vặn có thể đủ che lớp m ộ t hai vạn tiểu phong không có tiến nhập trung thiên châu sâu chỗ mà là tại một bên đứng s ư ớ n g s ư ớ n g n h ấ t đạo thân thể khổng lồ từ sau lưng của hắn tái hiện kia là vạn long hư ảnh chấn áp c u ầ n bạo cương phong phủ bình vỡ vụn không gian quanh thân trong vòng mười dặm bình tĩnh dị thường đứng yên bất quá một canh giờ. vạn tiểu phong khí tức đạt đến đ ỉ n h phong đột nhiên lại là vừa tăng dây lát ở giữa liền vượt qua tiên nhân cánh cửa cũng liền cảm thấy một cỗ lực lượng cồn u b ã o lên đỉnh đầu dựng rủ. c vê anh kinh lôi hưởng lên cồn u phong thổi lên chấn vạn tiểu phong y bảo phình lên chỉ là ánh mắt hắn sáng tỏ như tinh thần cái cái này n h ấ t k h á c tinh khí thần đến đỉnh điểm như không tiến thêm một bước hắn không có năm chắc cầm xuống huyết ma thần chủ đã như vậy vậy không bằng tiến thêm một bước đập phá tiên nhân cánh cửa có lẽ vạn tiểu phong không so được bị lòng nhưng mà hắn tự xưng là không kém gì an hàn trên thực tế truyền thừa của hắn còn xa xưa hơn thực lực tiến thêm một bước hắn ắt có niềm tin triệt để giết hết huyết ma d i ễ t đi huyết ma không chỉ là đối phương ác ý càng trọng yếu là lập xuống n g h y thế ngụy long vứt xuống một cái xương cốt để tê phượng sơn nhường ra một mảnh đất vạn tiểu phong lôi kéo n h ư buôn còn xa xa không đủ cho dù là ngàn vạn dặm thổ địa bên trong cũng sẽ có rất nhiều tranh đấu nguyên bản tại chư thần hội được hưởng lợi ích người sẽ không để cho vạn tiểu phong dễ dàng như thế cầm xuống chính mình cơ bản bàn trực tiếp nhất cũng là thấy hiệu quả biện pháp nhanh nhất liền là thể hiện ra tương ứng thực lực lập y là nguyên nhân trọng yếu còn có một chút k i a liền là huyết ma thần chủ nghĩ muốn thôn vệ vạn tiểu phong mà vạn tiểu phong cũng muốn đạp huyết ma thần chủ thi thể tiến thêm một bước vô tận lôi quang ầm ầm rơi xuống vạn tiểu phong thờ ơ mặc cho khủng bố lôi k i ế p rửa sạch chính mình thân thể theo lôi quang bạo khởi sinh ra cảm giác đau hắn ngược lại cười ha ha t ừ ngụy long thân đi về trước qua một lần cũng là hắn triệt để từ bỏ tiền nhiệm thân phận trong lòng rơi một tảng đá lớn công hạnh không tự nhiên tiến thêm một bước tựa hồ mở ra một cái tân thiên n i ệ mỗi một cái kiên định vương giả tổng hội từ vách núi treo leo nhìn đến hy vọng vạn tiểu phong là một cái ngâm nước vương giả lúc này có thể nói một câu khổ tận cam lai theo lôi quang tàn phá b ờ bãi một thân ảnh tại thiên uy lôi k i ế p phía dưới không ngừng hướng bên trên một loại thuế biến cảm giác tự nhiên sinh ra thái âm đại giáo bí cảnh một cái toàn thân như lửa thân ảnh thôi phát một t r ư ờ n g k h a y ngọc thanh lệ ánh trăng quét dọn t r u n g quanh hư không tựa hồ dọn sạch tất cả bụi t r ầ n nhiều hơn một loại yên tĩnh đây chính là thái âm đại giáo c h ấ n thủ tiên khí một trong an hàn vuốt ve trong tay k h a y ngọc cái này k h a y ngọc là một kiện trung phẩm tiên khí là nàng từ thái âm giáo chủ thân bên trên được đến bảo vật một trong nguyên lai còn có một cái thượng phẩm tiên khí lại bị chính mình sư tôn đánh nát thái âm giáo chủ kém một chút để ta đại giáo xa vào vạn kiếp bất phục tình trạng thật là chết không có gì đáng tiếc an hàn ánh mắt hiển lộ sắc cơ lạnh lùng nói nay chỗ đại điện bên trong không sạch là một mình nàng còn có không ít trường lão đi qua phía trước một phen chiến đấu an hàn thôi phát cựu âm sơn bày ra thực lực khủng bố những người này tiến một bước tin phục an hàn thực lực bất quá nghe đến an hàn tất cả mọi người vẫn là thần sắc vi diệu thôi thái âm giáo chủ trung quy là bỏ ra đại giới một lần nữa để nàng xếp vào tổ sư từ đường đi an hàn chấm ngâm một lát tha thứ nói được lợi ích thực tế liền có thể nàng biết rõ được tiện nghi tốt nhất đừng khoe mẽ sở dĩ nói một câu p h ả n nàn còn là nhắc nhở trước mắt những trưởng lão này thái âm bí cảnh đã đ ổ i thiên hiện nay ta an hàn muốn như thế nào bảo chế thái âm giáo chủ liền có thể ta chính là quyền uy đương nhiên cũng chính là cái này dạng tiếp tục tiên thi thái âm giáo chủ không phải an hàn cách đối nhân xử thế phong cách thánh nữ anh minh đám người đại đại nhẹ thở ra một hơi an hàn gặp này hơi hơi có chút khinh thường bất quá đây chính là người tính nàng đã đánh giết thái âm giáo chủ liền cùng giáo chủ nhất hệ trưởng lão chân truyền đệ tử còn có cái khác tiềm lực đệ tử đều bị n à n g tàn sát chống không cũng chính là như đây an hàn t r i ể n lộ một điểm mềm yếu liền dẫn tới đám người c à m thán an hàn không có để ý nhìn về phía công tôn lan công tôn trưởng lão giáo ta bên trong tài nguyên bí cảnh đã nắm giữ giới vực còn có tất cả phụ thuộc thế lực đều muốn từng cái trưởng không trong tay vô tận ta bản chính t h a nguyên h n loại thời điểm này có can đảm có bồi hồi nhất định phải trùng điểm trừng phạt công tôn lan liền hẳn là an hàn chậm rãi gật đầu nhìn về phía một cái khác trưởng lão tạ trưởng lão hiện nay đại giáo nội ngoại hòa thuận phía trước nói tới trưởng lão cũng đệ tử lịch luyện một lúc có thể đại đại tăng thêm tốc độ tạ phi yến cũng là hẳn là công tôn lan cùng tạ phi yến là an hàn nhất t r ư ớ c thu phục tiên thiên đạo thể trưởng lão hiện nay càng là hoàn toàn thần phục an hàn đạo mắt một vòng hiện nay thái âm giáo chủ tuy vòng nhưng là hắn lực ảnh hưởng còn tại chư vị trưởng lão ta phía trước cùng công tôn trưởng lão nói cũng ở đây tài nguyên bí cảnh trưởng không giới vực cùng với phụ thuộc thế lực nguyên bản thuộc về giáo chủ nhất hệ trấn thủ còn xin chư vị mau chóng thay thế lời vừa nói ra mọi người đều là không có lòng thấp thỏm bất an nghĩ lần lượt tinh thần chấn động an hàn một câu nói sau cùng này ngay thẳng mà nói liền là thái âm giáo chủ đã chết rồi nàng nhất mạch người cũng bị tàn sát không còn cái này chưa chắc là một chuyện xấu nguyên bản mấy người này mới là giáo bên trong chủ lưu chiếm cứ nhiều tư nguyên hơn hiện nay chết một lần liền để chống những l ích lợi này ta một cái người ăn không vô đại gia không nên k h á c h khí đám người lần lượt đồng ý an hàn thấy thế phất phất tay đám người thức thời rời đi đợi đến cung điện không người an hàn đôi mắt mới sáng tối chập trờn hiện nay giáo bên trong nhân tâm không biết nhưng là chỉ cần lợi ích ra thân chương năm trăm ba mươi hai ôn hòa làm việc viên mãn thượng an hàn một chút suy tư liền minh bạch h i ệ những nay k phải trưởng lão kia các đệ tử t h â n truyền mặc dù tại an hàn trước mặt thực lực thấp nhưng mà thả chi với bên ngoài cũng đều có đầu có mặt nhân vật cái này dạng người không thể đơn thuần giống như trò đùa điều khiển nếu không tất nhiên sẽ sờ bàn thông tục mà nói những n à y trưởng lão chân truyền đệ tử thần phục với an hàn là một cái song hướng tuyển trạch an hàn tuyển trạch các nàng lưu nàng lại nhóm chứng minh các nàng giá trị chuyện trong giáo vụ cần người xử lý giáo bên trong bí cảnh cần người coi c h ừ n g giáo bên trong khai thác giới vực cũng cần người trú thủ từ trên xuống dưới an hàn một người không cách nào làm đến mà các nàng cũng tại quan sát an hàn chỗ khác biệt là an hàn chỗ địa vị vốn có thực lực để nàng chiếm cứ chủ động cái này chủ động vô cùng rõ ràng cũng để những n à y trưởng lão các đệ tử vi phạm an hàn ý nguyện chi phí rất cao chi phí cao lại không có nghĩa là không có cái này một lựa chọn thái âm đại giáo truyền thừa như này nhiều năm lại phần lớn là nữ đệ tử không phải tất cả mọi người hội một lòng tu luyện cũng có rất nhiều người cùng thế lực k h á c kết thành đạo lữ quan hệ những quan hệ này phức tạp giao thoa mà tới trường lão chân truyền cấp độ này có nhảy ra tông môn khả năng an hàn nghĩ như vậy mà cách làm của nàng bất kể là cường lực thanh tẩy còn là quả quyết chém giết thái âm đại giáo hay là phía trước đem giáo chủ nhất hệ bị thanh tẩy sau c h ố n g không lợi ích lấy ra bất quá là để cao chi phí một cái là thực lực uy hiếp như là lúc này thoát ly thái âm đại giáo thứ ư đương ơ n cùng An g với tiếp trực à là địch. Chết đi thai âm giáo chủ liền là n liền nhất, đến tuần cùng có đáng địch, đi chết chủ có thai hay không. h tốt t giáo giá âm ví dụ hai là lợi ích buộc chặt nguyên bản thánh nữ chỉ là thanh quý giáo chủ nhất hệ từ trước đến nay thế lớn lúc này bị an hàn giết cơ hồ sạch sẽ sợ hãi hơn những cái kia để chống chân thật chỗ tốt cũng thực tại quá nhiều thực lực uy hiếp trọng yếu mà lợi ích buộc chặt càng là không thể thiếu nguyên khuyết lao tổ bảo vệ đại giáo tại thiên đình lưu lại chỉ là một còn có một chút nguyên bản tại bên ngoài lịch luyện hoặc là chấp hành nhiệm vụ bởi vì thái âm đại giáo đột nhiên biến cố mà chủ trừ không tiến lên người cũng tại do dự Thái âm đại giáo gia á o g i đại nghiệp đại an hàn nắm giữ thái âm bí cảnh cùng với lấy ngàn mã tính bao quát lịch luyện bí cảnh tài nguyên bí cảnh các loại tại bên trong rất nhiều bí cảnh còn có mười mấy vị ngoại tầng tầng ngoài cùng giới vực trong đó có ba tòa giới vực khai thác thành t h ủ nắm giữ những cái kia giới vực gần nửa cương vực trừ cái đó ra còn có thái âm đại giáo tại dương cực giới cương vực mấy ngàn vạn cương vực không sai biệt lắm một phần ba âm cực giới còn nhiều như là tại tính đến phụ thuộc thế lực lúc đó khoa trương hơn an hàn ngay tại trải vớt những ích này cũng là thái âm đại giáo hạch tâm nhất lợi ích nhưng mà ngoài ra Y Nguyên ngay bên trong trường lão, đệ tử ngay tại quan giáo có một ít tử tại Lão, đệ so á sát thái t thánh thái truy thời một ít vật tại An quanh, gian, hàn phản nữ, khống cảnh, phóng xung cạnh nhân liền bên n chế chế là lại bởi âm âm cơm cầu góc g bí lưu xạ vì à i So với nguyên quyết lão tổ khống chế thiên đình tàn dư những cái kia đột nhiên không biết nên không nên hồi giáo bên trong trưởng lão các đệ tử kỳ thực lại càng dễ lôi kéo cũng càng có giá trị lôi kéo uy hiếp uy hiếp lợi ích tốt chỗ những này chỉ là một lúc tri tuyển một cái truyền thừa sa tô môn trọng yếu nhất là tán đồng cảm giác cũng chính là phức tạp nhất cảm tình an hàn ánh mắt lấp l o e không yên cảm tình loại vật này vô pháp định giá cũng không cách nào đánh giá an hàn từng tại chân linh không gian bên trong ý đồ phân tích qua lại phát hiện vô pháp phân tích đây chính là cảm tình cũng là phức tạp nhất một câu không biết từ thế nào mà lên một cái truyền thừa sa t ô n g môn tán đồng cảm mới là quý giá nhất t à i phú đây cũng là an hàn đem không ít lợi ích tràn ra đi thâm ý một t r o n g nàng tại phóng thích một cái tín hiệu kia liền là phía trước s á t lục chỉ là phi thường lúc thủ đoạn phi thường thái âm đại giáo như cũ tại y nguyên tràn ngập cảm tình dù cho những cái kia tại bên ngoài đệ tử các t ư ờ n g lão Là nói g u y ê n l cách khác c những ư người, là giáo chủ nhất hệ h n người thường cái h i i m cư g bên trong hạch nhất kia tại bên ngoài đệ tử trường lão dù cho cùng giáo chủ nhất hệ có quan hệ cũng không phải dòng chính đến mức cái này người có thể là nhìn tạo phi yến cùng công tôn lan hai vị trưởng lão thái âm giáo chủ để bọn hắn hai người giữ vững khi đó thái âm thành nữ liền mang ý nghĩa các nàng có lẽ không phải tâm phúc nhưng mà cũng có thân cận giao tình mà cái này hai vị trưởng lão hiện nay thành a n hẳn thủ hạ trợ thủ đắc lực nhất đây chính là ví dụ tốt nhất lại càng không cần phải nói những cái kia tại thanh lý bên trong còn sống suốt người các nàng cũng sẽ có không ít tốt chỗ mà các nàng cũng cùng giáo chủ nhất hệ ít nhiều có chút quan hệ nói khó nghe một điểm thái âm đại giáo liền là giáo chủ và thánh nữ song hoạch tâm tầng cao nhất mà thái âm thánh nữ phía trước không hỏi thực sự chỉ là bảo trì thành quý thân phận giáo bên trong nhân viên một cách tự nhiên liền hội cùng giáo chủ họ hàng gần mà an hàn phương pháp cũng có thể coi là ngàn vàng mua s ư ơ ngựa n g trước trấn an ở trong giáo thanh tẩy còn sống suốt người cấp cho tốt chỗ hướng bởi vì cái này trận biến cố mà do dự trưởng lão các đệ tử truyền lại một cái ôn hòa lần sau đợi các nàng trở về an hàn cũng hội ôn hòa đối đãi cũng sẽ dành cho một ít tốt chỗ đương nhiên chỗ tốt này nhất định xa xa nhỏ hơn phía trước phân phối nếu là có thể để giáo bên ngoài ngưng lại người trở về cũng là tiến một b ư ớ c nghĩ ngoại giới truyền lại một cái thái âm đại giáo vận chuyển tốt đẹp tin tức mặc dù chết giáo chủ chết rất nhiều người nhưng mà y nguyên gia đại nghiệp đại an hàn cũng hội thuận thế hướng tại thiên đình lưu lại người hòa bính dù cho có nguyện khuyết lao tổ từ bên trong ngăn trở cũng sẽ có nhân tâm sinh ý khác bởi vì thái âm đại giáo truyền thừa đến nay lực h ư n g tụ lực hướng tâm không phải đùa dỡn cũng không phải một cái lao tổ có thể đủ vật mẹo mà kỳ thực an hàn tay đầu lớn nhất tại phú liền là thái âm đại giáo đại nghĩa chi vị cái này danh vị không chỉ có là đối giáo bên trong đối vu dương cực giới cũng là như thế mặc dù trực tiếp nhất phương pháp kia liền là c h ạ m thảo trừ căn trước hết giết nguyện khuyết lao tổ liền có thể làm cái k i a một số người tự sụp đổ nhưng là cứ như vậy không thua kém lại lần nữa mánh l i ệ n xung đột lại chuyền gia thái âm đại giáo nội đấu tin tức kia liền không dễ nhìn chương năm trăm ba mươi ba ôn hòa làm việc viên mãn hạ bình thường tình huống giới an hàn không ngại một đao chém xuống có thể hiện tại nàng còn có một việc kia liền là xử lý cùng thiên đế quan hệ trong đó nàng chiếm cứ thái âm thánh nữ thân thể dùng phân hồn chém ngược chủ hồn một cái xử lý không tốt liền sẽ cho chính mình sư tôn mang đến phiền phức mà cái này cũng là an hàn nu hòa hóa xử lý giáo bên trong sự vụ trọng yếu nguyên nhân nàng siêu thoát đến đây mạo lấy đại phong hiểm một bước lên trời không phải đến cho sư tôn thêm phiền phức căn cứ từ thái âm thánh nữ ký ức bên trong đối vị kia thiên đế hiểu rõ kia một vị đã không thể vẹn vẹn dùng người ánh mắt đến xem tựa hồ nhiều năm trước bị giới vực công địch gây thương tích thay đổi lớn nhất liền là người tính đạo mạc thiên đế tất nhiên là có nhân tính nhưng mà càng nhiều là một loại thuần túy đại đạo truy đổi cường giả đều là hữu đạo mà thiên đế đạo một mực rất rõ ràng tăng cường dương cực giới cử động giới phi thăng cái này là liền là hán đạo con đường đã dung nhập dương cực giới cũng là như thế ta bản thân định vị rất trọng yếu xử lý tốt thái âm đại giáo liên hệ cùng sư tôn tương hỗ tương ứng kia thể hiện giá trị liền muốn vượt xa đi tính toán hồn chi chủ l ậ n an hàn căn cứ trong trí nhớ đối thiên đế hiểu rõ đã có h o à n mị ý nghĩ rốt cuộc thật từ bản nguyên đạo nàng cũng coi là thái âm t h á n h nữ khác biệt duy nhất là thái âm thành nữ nhân cách bị nàng ướt nói thật lên nàng an hàn cũng là thiên đế nữ nhi không phải an hàn suy nghĩ sau đó liền gọi tới người không phải công tôn lan cũng không phải t ạ phi yến mà là nguyên bản thánh nữ người an hàn phân phó xuống dưới thứ nhất đem công tôn lan t ạ phi yến hai vị trưởng lão cùng với các t r ư ở n g l ã o đến cơ hội cùng chỗ tốt tràn ra đi không cần quá tỉ mỉ nhưng là nhất định phải miêu tả tốt đẹp thái âm đại giáo đã khôi phục trật tự thứ hai dùng thánh nữ chi danh có hoàn chỉnh văn thư để giáo nguyên nhân bên trong vì cái này trận biến cố tản mát tại bên ngoài đệ tử trở về liền nói một ít bí cảnh cùng giới vực cần người c h ấ n thủ đồng dạng ám chỉ các nàng càng sớm trở về càng có cơ hội được đến trấn thủ tài nguyên bí cảnh cơ hội thứ ba hướng giáo ta tại thiên đình chú thủ trưởng lão các đệ tử tuyên bố l nhờ triệu tập để bọn hắn mấy ngày sắp tới trở về dùng thay phiên nghỉ ngơi vì tử đối với thiên đình bên này lưu lại thái độ c ư ờ ngạnh n g hơn diễn đạt muốn nghiêm khắc an hàn nói xong người tới đều là hẳn là an hàn lại nói có lẽ có liên quan tới t h a i âm thánh nữ bị ngược đoạt tin tức đã bị một ít người gieo rắc ta muốn nói cho các ngươi cái này tin tức là thật nghe nói điện hạ tất cả người hơi biến sắc mặt lại không người lên tiếng hiển nhiên các nàng cũng đã nghe nói chỉ sợ tâm ly đã có sợ kiến thiết an hàn gặp này cười nói chủ hồn cùng phân hồn tranh cũng chỉ là nhân cách tranh ta vẫn là thái âm thành nữ vẫn là thiên đế c h i nữ mà ta gần nhất chỉnh lý ký ức cảm thấy duy nhất thẹn với có lẽ liền là ngươi nhóm nguyên bản ta thanh quý không giả tất cả tài nguyên cũng từ không thiếu hụt nhưng mà duy chỉ có ngươi nhóm những này đi theo bên cạnh ta người không có đạt được càng tốt lịch luyện cũng bị giáo chủ nhất hệ áp chế nghe nói có người muốn nói cái gì an hàn phất phất tay dựa vào nói chờ xong xuôi chuyện xui xẻo này ngươi nhóm đều là đi chuyển thừa chi đ i ệ một chuyến chỗ đó có ta là các ngươi chuẩn bị đồ vật người nhóm mới là người mà ta tín nhiệm nhất sau khi nói xong an hàn phất phất tay đám người rời đi lúc thần sắc đã đại đại bất đồng an hàn ngược qua đến cũng có thể lý giải bất kể an hàn là người nào không có an hàn các nàng hội rất thống khổ sau đến người tiếp nhận bất kể là ai các nàng tình cảnh hội rất thảm thậm chí nguy hiểm đến tính mạng cho nên có an hàn rất trọng yếu đáng mừng người hiện nay thánh nữ có kiềm chế quyền lực tâm tư mà các nàng cũng theo có chỗ tốt hiện nhiên các nàng mấy người này mới là tâm phục a đợi đến đám người rời đi an hàn lại lấy ra một khối dụng cụ thông tin cụ nhìn xem bên trong tin tức khoe miệng nàng toát ra vẻ mỉm cười cái này là nguyên lai、like、thánh nữ dụng cụ thông tin cụ bên trong có bách bảo các các chủ chân hào đạo nhân lưu lại tin tức đối phương gửi thư thời gian trước đây không lâu cũng liền nói chân hào đạo nhân tại rõ ràng chi an hàn đã phản s á t thánh nữ tình huống dưới y nguyên liên hệ nàng an hàn cười cười đợi đến qua thiên đế một cửa ai kia chuyện thứ nhất liền là chả người n g u y ệ n khuyết lao tổ đem chuyện này làm rõ cũng xử lý xong an hàn mới thu hồi thông tin công cụ bình tĩnh một phen tâm trạng an hàn lên nhất môn đạo thuật theo ngón tay trước nhận khí t ứ c đi liên hệ ngụy long chỉ là đạo thuật còn không thành hình liền bị vô hình khí cơ n g h i ề n ép hiển nhiên là ngụy long thực lực quá mạnh dù cho cảnh giới tiên nhân cũng không có khả năng định vị khí tức của hắn an hàn thở dài một hơi ngụy long như là gặp nhau tự nhiên là có thể gặp nhau mà nếu là không thấy vậy đã nói rõ lúc này không phải gặp nhau thời cơ ta phản s á t thánh nữ tiên sinh chiếm cứ bắc minh châu đây chỉ là bắt đầu thôi an hà nội n tâm sinh ra một cỗ minh ngộ nàng lúc này gặp phải sự tình như này nhiều mà ngụy long cái hội càng nhiều thiên n ụ sơn ngụy long bản thể ngay tại bế quan rèn luyện chính mình thực lực còn có không đến một tháng thời gian hắn liền muốn cùng cựu long thủ cùng thần hoàng gặp mặt trận đánh lúc trước tam phương liên hợp chỉ có thể nói món ăn khai vị mà thôi ngụy long có thể nói là đang khi dễ những cái k i ê m người mà cựu long thủ cùng thần hoàng bất đ ộ n g hai người này đều là sớm đã đạt đến đỉnh phong c h i cảnh nhiều năm thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu thái độ như thế nào còn không thể biết chỉ có thực sự được gặp mới có thể hiểu mà đã gặp nhau dù cho không độc thủ mà hội có phân chia cao thấp cái này phân biệt mang ý nghĩa rất nhiều thứ đối bắc minh châu nằm giữ vốn có quyền lên tiếng thậm chí liền an hàn có thể không ổn thỏa thái âm bí cảnh đều là như đây ngụy long như mạnh hết thể dễ nói bắc minh châu trừ t phượng sơn bên ngoài khu vực khác đều sẽ trở thành địa bàn của hắn cựu đại đạo tông vũ hóa thần triều yêu ma sơn sẽ chỉ ở t phượng sơn ở giữa lẫn nhau tranh đấu t i ể u tại ngụy long vạch ra vòng tròn bên trong chơi ngụy long cũng hội nắm giữ càng lớn quyền lên tiếng an hàn phản s á t thánh nữ cũng không tính là gì dù cho thiên đế muốn truy cứu ngụy long cũng có thể liên hợp cựu long thủ thần hoàng nghị đối kháng ba cái ở giữa có lẽ sẽ ra tình nhưng bọn hắn ở vị trí liền quyết định lẫn nhau quan hệ trong đó không chỉ xuất phát từ giữa bọn hắn thái độ có lẽ cựu long thủ cùng thần hoàng đối thiên đế đều rất tin phục cũng rất kính nghệ nhưng mà nên đối kháng thời điểm cũng hội đối kháng không phải thiên đế không mạnh uy thế không đủ vừa vặn tư ơ n g phản thiên đế phong tồn vấn đạo sơn đoạn tuyệt phi thăng con đường như này nhiều năm y nguyên có thể đủ chấn áp hết thảy hắn cường đại không thể nghi ngờ ngụy long có thể quần đầu thời điểm gây mất giới vực công địch hai cặp tay nhưng nếu là đồng cấp điều kiện chống đỡ không thổi không hát ngụy long cũng chính là ngăn chặn giới vực công địch nắm giữ tự bảo vệ mình t h ự lực cũng có thể đánh vài cái vừa đi vừa về đã là cực hạn mà thiên đế lúc này giống truy tôn tử một dạng truy giới vực công địch c h ầ m bản nguyên chi hải chạy kia là căn bản là không có cách làm đến cũng là bởi vì thiên đế quá cường đại t h ầ n hoàng cùng cựu long thủ hai người tuyệt đối sẽ liên hợp lại dùng này chống cự như là ngụy long gia nhập cũng nên như vậy chỉ là ngụy long thực lực mạnh hắn liền có thể chiếm cứ chủ động như là thực lực không đủ cựu đại đạo tông yêu ma sơn vũ hóa thần triều cũng chắc chắn khuấy động bắc minh châu phong vũ mà không phải sao với m ã n hoang khu vực thậm chí cả an hàn trưởng không thai âm đại giáo cũng hội chưa vững chắc bị ngụy long, long, ẩn ẩn, long, đại đại long nhìn thoáng qua biết rõ phát sinh cái gì phía trước hắn quá độ hấp thụ tổ mạch thủy nhãn năng lượng để khởi linh chi tượng yếu đi rất nhiều lúc này hắn chấp trưởng bắc minh châu thịt nát tại địa bàn của mình ngụy long không lại áp chế tương ứng Bắc Châu các phúc có cái khác Châu Lục. Long cảm thụ một lần chính mình thực lực. Thiên thiên đạo thể cảnh, Minh một mình loại đổi kinh Tiên tiên ngày doanh Nguy Long lần thể thụ thể lâu sau sát địa đạo đã vội vàng một tháng trôi qua hắn đi đến tiên thiên đạo thể phần cối u tùy thời liền có thể vượt qua tiên nhân lôi kiếp mà tê phượng sơn châu đó chỉ dùng m ộ ư ơ i ngày liền chuẩn bị tốt danh sách tài nguyên vật phẩm hoàn thành năm nay cũng p h ụ n nhìn qua lớp lánh bắt phương kia vòng mặt trời ngụy long vươn người đứng dậy mà lúc này một thân ảnh từ nơi nào đó hư không mà đến chính là ngụy long phân thân hóa thành một đạo quang ảnh bắn vào bản thể bên trong cùng bản thể hòa làm một thể Nguy Long hoạt động hoạt một chương ú t tay c n năm trăm ba mươi bốn thấn thăng con đường mệnh số thượng tây tượng châu vùng phía nam có một chỗ quỷ dị s â n phong tựa hồ bị người một kiếm từ trung gian gọn ra một tòa bình đại mặt bàn chân nhắn như gương p h ả n phất là dùng kiên cố nhất thổ thạch lũy thê mà thành có thể gánh chịu cường giả tối đỉnh vĩ lực mà một ít phi độn đi ngang qua hoang thú nhất tộc cường giả căn bản không phát hiện được cái này một tòa sơn phong cái này tòa sơn phong như là không tồn tại thế này bên trên lúc này sơn phong chính có hai vị khí tức thâm bất khả chắc người một vị khuôn mặt yêu dị tuyệt mỹ tới cực điểm thanh niên một thân áo khoác màu đen hùng hồn huyết mạch lực lượng cơ hồ muốn hủy diệt quanh thân tất cả mọi thứ tỉ mỉ nhìn lại nhất đạo đạo khủng bố nhiều đầu long ảnh tại hắn quanh thân v ư n quanh mà tại hắn bên cạnh nữ tử khí tức không hề yếu căn bản không nhìn thấy hắn khuôn mặt liền giống như là bao phủ tại một đoàn mê vụ bên trong nếu là thật lâu ngưng thị còn hội có thiên địa lật đổ cảm giác khí cơ giáo hội có thể vì không thể tưởng tượng cái trước là cựu long thủ có được tiên vực tổ long huyết mạch giống như k ỳ danh bản thể là một đầu chính t h ủ cựu long có lấy tuyệt cường tạo hóa vĩ lực uy áp thiên địa mấy vạn năm mà sau một vị nữ tử thì là hiện nay vũ hóa thần triều chúa tể thần hoàng tiên vực cựu đại đế tộc một trong huyết hoàng đế tộc xuất thân nữ thần chủ trải qua thời gian dài cựu long thủ t ọ a i trấn tổ long sơn đã rất nhiều năm không có hạ q u a sơn công khai ghi chép bên trên từ lúc thiên đình xác lập luôn có thể tại tổ long sơn thượng nhìn thấy hắn mà thần hoàng cũng là như thế tại mấy vạn năm biến cố lớn bên trong nàng quất khởi mạnh mẽ dùng đỉnh phong chiến lược chấn áp hết thảy cũng để thần tộc tại dương cực giới có thể cùng n h â n tộc hoang thú địa vị ngang nhau nàng cũng rất ít rời đi vũ hóa thần triều cung điện liền liền nam thần châu cũng cực ít ra ngoài lúc này t h ầ n hoàng trái ngược trạng thái bình thường đến đến tây t ư ợ n g châu còn tại một chỗ vắng vẻ vô danh sơn t ư ợ n g tựa hồ chờ đợi cái gì bất kể là cựu long thủ hay là thần hoàng đều là dương cực giới cường hãn thống trị giả một trong mà tại cái này vĩ lực về tại bản thân thế gian hắn nhóm cũng là tối cường giả một trong thiên đế sáng lập thiên đình đem tam tộc nạp vào trong đó cử động giới phi thăng ý nghĩ đã duy trì liên tục không biết bao nhiêu năm sức một mình chấn áp một thế phong tồn vấn đạo sơn uy lâm thiên hạ trước đây đường như thế nào cho dù người ta cũng khó có thể nhìn thấu cựu long thủ nhìn qua bầu trời phương xa xanh như mới r ử a thiên không liền giống như là một khối vô thượng thông s u ố t bảo thạch mà tại bên trong kia một vòng mặt trời càng là phảng phất như nồng đậm như lửa bức tranh từng tầng từng tầng tại vải vẽ phía trên trải rộng ra tất cả ánh sáng cùng nóng cái này mặt trời cùng thiên đế sao mà tương tự như này loa mắt lại lại dung nhập thiên địa bên trong nhìn như đều ở trước mặt lại lại mơ hồ không thanh cựu long thủ phát một tiếng cảm khái để cựu long thủ đội phục người không nhiều thiên đế liền là số ít một trong vấn đạo sơn là dương cực giới cùng bản nguyên tri hải quá độ không gian cùng loại với âm cực giới khổ hải tồn tại vấn đạo sơn là tiến nhập trung tầng giới vực trực tiếp nhất cũng là đơn giản nhất thông đạo căn cứ bản nguyên tri hải quy tắc làm giới vực bên trong cường giả đạt đến thực lực hạn mức cao nhất tiến nhập vấn đạo sơn lắng nghe đại đạo hưởng âm treo đến đỉnh cao nhất liền có thể trực tiếp phi thăng bản nguyên tri hải là phi thường đặc thù tồn tại một loại là năng lượng hình thái là vô tận năng lượng hải bao hàm tất cả mọi thứ huyền bí dung nạp chư thiên giới vực ước vạn quy tắc đồng thời lại là vô ngân không gian rộng lớn mà không thể biết phần cuối người loại thứ hai hình thái nguyên nhân không t á trợ bản nguyên chi hải tấn thăng quy tắc cũng có thể vào trung tầng giới vực tại vô tận bản nguyên chi hải bên trong tìm kiếm được ngoại tầng cùng trung tầng tiết điểm lại dùng một thân vĩ lực xâm nhập trong đó cái này là tất cả bằng thực lực bản thân nhìn như thông khoái trên thực tế độ khó đột phá chân trời đi qua giới vực bản nguyên không gian tấn thăng là một đầu đã trải liền con đường cùng loại với cầu học đồng dạng đi qua hoàn mỹ giáo dục t h ể hệ từng tầng từng tầng tăng lên trong đó cố nhiên bao hàm rất nhiều khó khăn lại thêm khách quan lên máy bay hội càng ngày càng ít nhưng mà thi một cái tốt đại học căn cứ chính mình cần tuyển t r ạ c h phải t r ă n g tiếp tục cầu lấy c u ố i con đường này cái gọi là lên như diều gặp gió tự nhiên làm không được có thể chất lượng sinh hoạt tiến thêm một bước lại không khó bởi vì con đường này bên trong bao hàm một cái vận hành hoàn mỹ xã hội chính phủ tài nguyên v ữ n g tâm cũng gánh chịu lấy thời đại đại thế mà tương ứng một con đường khác hoàn toàn dựa vào cái người năng lực đi dốc sức làm có sát s u ấ t tồn tại rất cao hạn mức cao nhất kia là tuyệt đối số lượng phía dưới sát s u ấ t nhỏ mà tương ứng ngã ở trên đường càng là đếm không hết người từ ngoại tầng giới vực tiến nhập trung tầng giới vực liền là như đây mà thiên đế dùng vô địch thực lực phong tỏa vấn đạo sơn đồng thời dùng đại thần thông đoạn tuyệt cùng tiên vực liên hệ nguyên bản từ vấn đạo sơn phi thăng liền không đơn giản cứ như vậy liền để vốn là không đơn giản con đường càng thêm khó khăn nếu không phải thiên đế đầy đủ mạnh hơn nữa lần trước biến cố lớn bên trong được sưng tụng một câu tái tạo c à n khôn nếu không dương cực giới đã sớm trật tự sụp đổ người ta vực này nhân vật nghĩ muốn chỉ dựa vào cá nhân lực lượng từ bản nguyên chi hải ngoại tầng tiến nhập trung tầng còn làm không được huống chi cử động giới phi thăng cùng hắn nói là thiên đế đoạn tuyệt con đường phía trước không bằng nói là tiên vực đã không tiếp thụ tai nhóm giới vực công địch chân thực thân phận đối với người ta cũng không phải bí mật này bối tiên lộ người quét đường nhìn như nắm giữ rất nhiều quyền hành trên thực tế bất quá là người khác giao phó thường ngày luân hồi bên trong tiết lộ người quét đường xưa nay sẽ không hướng có văn minh tiềm lực giới vực xuất thủ húng chi ta nhóm phía sau cũng không phải là không có bước chân nhân tộc từ trước đến nay là tu sĩ văn minh bên trong trọng yếu nhất chi mà thần tộc phía sau cũng có thần tộc văn minh người nhóm cũng có đại hoang văn minh duy trì nhưng hôm nay có bước chân tình hùng giới dương cực giới được xếp vào thanh lý danh sách bên trong nơi đó thống trị giả là văn minh thế lực nhân tộc hoang thú thần tộc phía sau đều là có bước chân thần hoàng lại cười cười hơn nữa thiên ma khí loại kia tồn tại đã xuất hiện phụ trách lần này vạn cổ tiên lộ tiền kỳ thanh lý công việc có thể là ta thần tộc văn minh mà thiên ma khí cùng ma tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ ta nhóm thần tộc cùng ma tộc từ trước đến nay lẫn nhau vì cựu địch thần hoàng xuất thân huyết hoàng đế tộc mà cựu đại đế tộc lại là thần tộc văn minh cường đại nhất tộc đàn liền giống như là thần vương tộc c h i tại vũ hóa thần triều ý nghĩa chương năm trăm ba mươi lăm thần thăng con đường mệnh số hạ đối với thần hoàng cùng cựu long thủ mà nói bạn nguyên tri hải trung tầng tin tức hắn nhóm đều hiệu một ít sở dĩ là truyền thuyết bởi vì chưa bao giờ có liên quan tới n ma chủ tồn tại chuẩn xác tin, tin tức lúc y nguyên có người nhận là ma tộc phía sau có ma chủ tồn tại tự nhiên là có đạo lý ma tộc văn minh đã sống sót không biết nhiều ít cái luân hồi kinh lịch bao nhiêu lần kỷ nguyên thay đổi mỗi một lần luân hồi bên trong luôn có phá diệt văn minh mà những ngày phá diệt văn minh đều là phía sau không có bước chân thì như thế giới thụ văn minh như là phía sau có đại đế tồn tại chỉ cần đại đế bất diệt tiêu tộc đ à n cơ hồ bất diệt mà ma tộc văn minh có thể đ ủ tại một cái lại một cái trong luân hồi y nguyên đứng sừng xứng, xứng bản nguyên tri hải trung tầng phía sau hiển nhiên có bước chân ma chủ nếu là tồn tại tất nhiên là phi thường cổ lao đại đế thần tộc cùng ma tộc đã đối địch mấy cái luân hồi cựu hận thẩm thấu tại lẫn nhau chuyển thừa bên trong thần tộc văn minh phụ trách vạn cổ tiên lộ tiền kỳ thanh lý sự vụ chấp trưởng lấy hiện nay luân hồi điện nhiều nhất quyền hành theo lý thuyết tuyệt đối không thể để ma tộc lực lượng chạy vào thần tộc cùng ma tộc hợp lưu chỉ cần tưởng tượng t h ầ n hoàng liền có một loại cảm giác hít thở không thông cái này không phải hai người ý chí tàng tiệu với nhau mà là hai cái văn minh khác biệt thần tộc văn minh cùng ma tộc văn minh là lý niệm bất đồng đây cũng là lẫn nhau k i ự u hận lớn nhất căn nguyên cái này là vô pháp xóa đi có lẽ cái khác thần tộc cùng ma tộc người còn hội kiếm cùng một chỗ có thể theo văn rõ ràng góc độ là vạn vạn không có c u ố n quýt lấy nhau khả năng thần hoàng nói cho hết lời cựu long thủ biết rõ đối phương thái độ cũng đúng thần hoàng cùng thiên đế từng có qua một đoạn gốc mắc thái độ này cũng nằm trong dự đoán của hắn cựu long thủ chỉ là thừa dịp lần này cơ hội gặp mặt thăm dò một phen cũng không có xâm nhập giao lưu ý nghĩ hiện thực cũng không cho phép tại cục diện còn chưa vững chắc phía trước cho dù vấn đạo sơn vẫn còn hắn cũng không thể tùy tiện phi thăng bản nguyên chi hải ngoại tầng có lấy bản nguyên chi hải quy tắc tồn tại là trói buộc cũng là bảo vệ hướng cực đoan nói dù cho vạn cổ tiên lộ mở ra bản nguyên chi hải ngoại tầng tầng ngoại cùng năng lượng bị kiểm chế chư thiên hủy diệt cường giả tối đỉnh cũng có thể từ bên trong còn sống sót chỉ cần mạng bọn họ đủ dài có thể sống qua một cái luân hồi sống đến hạ một cái luân hồi cũng không phải là không thể được cựu long thủ rời đi chủ đề nói đến chính sự nói đến thiên ma khí cái này c h ủ n g năng lượng không kém hơn tiên khí mà tại một ít chỗ kỳ diệu còn muốn vượt qua tiên lực lượng giới vực công địch có lai lịch khác hắn có thể nắm giữ thiên ma khí vốn là để người kinh ngạc có thể là ngụy long lại là từ thế nào được đến thiên ma khí lần này cựu long thủ cùng thần hoàng sở dĩ đi tới nơi này liền là cùng ngụy long gặp mặt mà nói tới ngụy long cựu long thủ xác thực có không ít hứng thú lần thứ nhất có liên quan ngụy long tin tức hắn cùng âm cực giới buộc chặt cùng một chỗ mà sau đó tại không đến thời gian một năm bên trong ngụy long thực lực đột nhiên tăng mạnh đem ngụy long thân phận chân chính xác nhận vẫn là bởi vì tại bản nguyên chi hải bên trong một chiến ngụy long tại một trận chiến kêu bên trong thừa dịp hắn cùng giới vực công địch giao thủ chém tới đối phương một bộ phận bản nguyên hấp thu đối phương thiên ma khí dù cho có âm cực giới đánh xuống cơ sở có thể là hắn thực lực tiến bộ quá nhanh hắn bản thân lại là giới vực công địch nói tới biến số chỉ là không biết do hắn bước chân ở đâu là bản nguyên chi hải trung tầng nào đó cái văn minh trôn xuống ngồi nhử hay là nào đó cái cường đại tồn tại rơi xuống mỏ neo cựu long thủ đối ngụy long hết sức tò mò thần hoàng ngược hỏi vì sao không phải thiên cơ bên ngoài tồn tại đâu cựu long thủ là nắm giữ thiên cơ thiên phú cường giả hắn nắm giữ cựu thủ chi mệnh cường đại thủ đoạn dù cho thiên đế phá r ố i thiên cơ hắn cũng có thể bằng mượn bản năng nhìn thấy đến một ít đồ vật cái gọi là thiên cơ bên ngoài liền là một ít người cải biến sớm định ra mệnh số có lẽ có người hỏi đã mệnh số đã định có lẽ cải biến sớm định ra mệnh số cũng là vốn có mệnh số một bộ phận đâu vậy hiển nhiên là không có khả năng mỗi một cái thiên cơ diễn toán đại sư tất nhiên muốn định xuống một cái mỏ neo cái này mỏ neo có thể liên quan tới thời gian cũng có thể liên quan tới không gian hay là liên quan tới diễn toán t ầ n g thứ chỉ cần định xuống thời gian mỏ neo kia liền không tiến hành siêu việt bản thân thời gian tuyến diễn toán có thể tránh khỏi vấn đề này hoặc là định xuống diễn toán t ầ n g thứ cái diễn toán nhất tầng không cuối cùng thiên cơ còn nếu là không có một cái rõ ràng nhận biết không định ra kích thước thiên cơ diễn toán liền hội lâm vào một loại quỷ biện chết đối thường thường là bếp bơi cái này dạng thiên cơ sư hội lâm vào đ i n cuồng cũng hội xui xẻo thiên số có tận người lực vô biên nếu thật là đem thiên số chiếm hết k i u tất nhiên là chiếm c ư quá khứ hiện tại tương lai cũng sẽ chiếm c ư tất cả không gian tính toán như thế tồn tại cùng tìm chết không khác đã không có ý nghĩa mà dương cực giới thiên cơ diễn toán nhất phái đã sớm nhanh diệt vong thiên đế c h â n phong vấn đạo sơn cũng sẽ thiên cơ nhiễu loạn những cái kia truyền thừa đã sớm suy thoái chỉ là dù cho cải biến tự thân mệnh số cũng có cuối cùng từ kích thước p h ư ơ n g viên đến nhất quận tri địa lại đến nhất quốc chỗ như thế cải biến sẽ không tạo thành lớn ảnh hưởng bởi vì giới vực ở giữa khoảng cách cùng với bất đồng tầng thứ bản nguyên tri h ả i những này không gian hồng câu bản thân liền trở ngại tuyệt đại mấy khả năng lại thêm bất đồng bản nguyên tri h ả i tầng thứ ở giữa tốc độ thời gian trôi qua bất đồng cái này cũng hình thành khách quan thời gian hồng câu mà thần hoàng ý tứ liền là ngụy long một lần cải biến chính mình vận mệnh cũng không có lưu lại tại kích thước chỗ mà là tiếp tục hướng về phía trước chậm rãi càn quét cả cái giới vực làm ngụy long siêu thoát thời điểm triệt để diễn hóa thành biến số chính cựu long thủ cũng không biết loại biến hóa này dính đến bản chất nhưng mà trực giác nói cho hắn siêu thoát sau đó ngụy long cải chỉ cực Phản biến liền không chỉ là âm cực giới. giữ loại không như nắm giữ một loại nào là phất âm một đây ó có đó đại đ loại loại với biến. vận, vượt cùng hắn truyền bên trong cá chép vượt long môn, có một loại nào ức cá chép chất thừa một ký cũng là giới vực công địch khăng khăng xuất thủ xóa bỏ ngụy long nguyên nhân thiên mệnh thay đổi càng về sau đi ngụy long lôi cuốn biến số lại càng lớn n h ư không phải sớm xuất thủ về sau dù cho diện s á t ngụy long cũng không cách nào làm cho tình thế trở về hiện nay coi như ngụy long chết rồi dương cực giới cũng không thể trở về lúc trước không chỉ như đây biến hóa còn hội từ dương cực giới chậm dài hướng bản nguyên chi hải ngoại tầng rất nhiều giới mở rộng cựu long thủ trầm tư thật lâu cảm thấy cải biến tự thân mệnh số khả năng quá nhỏ hắn vừa muốn nói cái gì liền nghe đến thần hoàng lại nói hắn đến hắn đến thần hoàng miệng bên trong hắn tự nhiên không phải người ngoài cùng chờ đợi người gặp nhau bản thân là hai người bọn họ đi tới nơi này nguyên nhân chỉ thấy bầu trời xa xuất hiện nhất đạo đội quang ban đầu còn tại không biết nhiều ít ngoài và dặm xuống một cái trước mắt liền đến đến ngọn núi lớn này phía trên ngụy long cử động con mắt nhìn lại cái này tòa sơn phong lẩn chứa không giống khí cơ để hắn trực tiếp tìm đúng vị trí trong mắt người khác không tồn tại địa giới ở trong mắt ngụy long thật giống như có hai đầu kinh thiên t r ư ở n g long phóng lên tận trời khí tức như long dù cho đối phương đã tại tận lực kiềm chế h i ệ n nhiên bởi vì bản thân q u á cường đại y nguyên hội có nhỏ bé ba động tiết lộ mà cái này một điểm nhỏ bé tiết lộ nếu thật là không thêm k h ô n g chế y nguyên sẽ tạo thành không thể tưởng tượng tai nạn đáng sợ ngụy long không có xâm nhập trong đó mà là đem đội quang dừng lại từ cực động hóa thành cực tĩnh hắn tin tưởng cựu long thủ cùng thần hoàng cũng biết h n đến cựu long thủ cùng thần hoàng song song ngầm đầu mặt đều có kinh hãi chỉ thấy tại bầu trời xa phía trên một cái hắc bảo thanh niên đạo nhân đứng sừng sững mây đầu toàn thân nồng đậm khí cơ bao k h ỏ a đạo bào màu đen không gió mà bay lực lượng vô hình phủ yên ổn cắt không gian ba đ ộ n như sơn như vực sâu thân ảnh sừng sững thiên bên trong lại vẫn cứ trừ cựu long thủ cùng thần hoàng bên ngoài không người nào có thể phát hiện khí cơ c u ộ n c u ộ n phía dưới thấy không rõ thanh niên khuôn mặt chỉ có hai mắt thần quang óng ánh như tinh cựu long thủ thần hoàng nhìn thấy ngụy long thời điểm ngụy long cũng tương tự nhìn thấy h à n nhóm cựu long thủ cùng thần hoàng kinh dị với ngụy long hình dạng như hắn nhóm cái này chờ có đại lai lịch tồn tại hình dạng bản thân liền là thực lực bộ phận biểu tượng căn cứ bản nguyên chi hải quy tắc càng là cường đại người thẩm mỹ phía trên càng là tiếp cận với bản chất cái gọi là bản chất liền là gần như hoàn mỹ thân thể tỷ lệ tất cả lực lượng có thể trong nháy mắt bạo phát càng là tiếp hợp bản nguyên chi hải quy tắc càng là nhìn đẹp con mắt kia càng là cường đại tồn tại tại thẩm mỹ phương diện càng là coi trọng bản chất tại cái thể thực lực tăng cường sau đó cường giả bản thân liền là đệ nhất đảng tướng mạo phi phàm người có thể là dùng cựu long thủ cùng thần hoàng khí chất dung mạo ý nguyên muốn bị ngụy long vượt trên một bậc có thể nghĩ ngụy long hình tượng là bao nhiêu thiếp hợp quy tắc cựu long thủ cùng thánh hoàng kinh ngạc mà ngụy long cũng là đồng dạng kinh ngạc không phải là bởi vì đối phương d á n g dấp như thế nào bởi vì lại như thế nào thế nào cũng so ra kém hắn mà là ngụy long cái liếc mắt liền nhìn ra thần hoàng cùng cựu long thủ không phải bản thể phía trước ngụy long gặp một lần cựu long thủ xuất thủ hắn lúc đó cấp độ thực lực còn không đủ nhìn cũng không đầy đủ sâu nhưng là bây giờ ngụy long lại có thể nhìn ra trước mặt xuất hiện cựu long thủ cùng thần hoàng chỉ là phân thân dù cho hai người thực lực hiện ra ở bên ngoài một điểm liền đầy đủ có thể xưng vĩ lực có thể là y nguyên không phải bản thể bất quá cho dù là phân thân cũng là rất trọng yếu phân thân hoặc là phân thân chi thuật cực điểm cao minh cái này dạng phân thân cùng bản thể cơ hồ không khác ngụy long đôi mắt thâm thúy như đuốc ẩn ẩn có hỏa hoa sen lẫn không biết cơ hồ muốn nhìn thấu hết thệ tất cả mà lúc này cựu long thủ cùng thần hoàng cũng nhạy bén cảm thấy ngụy long dò xét cái này phát hiện sao cựu long thủ cùng thần hoàng lần thứ hai kinh ngạc hắn nhóm phía trước hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc qua ngụy long nhưng mà là ngụy long thi triển ra tam thân thuật liền cùng long ảnh hóa thân dùng quần đầu tư thái sơ nhập đ ỉ n h phong c h i cảnh lĩnh vực về sau hắn nhóm mới là lần thứ nhất như này chính thức cùng ngụy long tiếp xúc nghe danh không bằng gặp mặt ngụy long đã là lần thứ hai để hắn nhóm cảm thấy kinh ngạc ý vị này ngụy long thực lực vượt qua hắn nhóm dự định phạm chủ. mà đối với hắn nhóm dạng này cường giả đến nói có thể đủ làm đến cái này một điểm lác đắc không có mấy người ngụy long đôi mắt đê thủy xác định hai người không phải bản thể một khắc này hắn liền nghĩ minh bạch một chút sự tình sở dĩ trước mắt hai người không phải bản thể chỉ sợ là bởi vì cường giả đi vào đ ỉ n h phong sau đó lại nhận giới vực lực lượng áp bách ngụy long đã từng tung hoành âm cơ giới không chỉ đ ă n g lâm đỉnh phong còn đ ă n g lâm tối cường giả chi vị lúc kia hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được giới vực áp chế cái này áp chế cũng không phải là giới vực hữu tâm tạo thành mà là một ngày cái thể quá cường hãn liền giống như là bị nhỏ hẹp thông đạo trói buộc chặt thiệt cá kích thước không xứng đôi sẽ tự nhiên mà nhưng cảm giác được thấm khổ cường giả qua mạnh liền là như đây giới vực bản thân quy tắc đã vô pháp trói buộc hắn nhóm có chút thời gian Chói b lúc đó ngụy long tại âm cơ giới thủ đoạn cũng không nhiều lại thêm bản nguyên chi hải bất đồng tầm thứ quy tắc cũng khác biệt tầng ngoài cùng quy tắc bài xích hết thể huyền bí cho nên ngụy long lúc đó vô pháp tại bản nguyên chi hải tung hành cũng chỉ có giải rác mấy loại thuyền trạch tiếp tục thống khổ lưu tại giới vực bên trong hoặc là siêu thoát mà ra cùng lý c ư ờ n giả g tối đỉnh tại dương cực giới cũng là bó tay bó chân đây cũng là ngụy long thông qua quan sát thần hoàng cùng cựu long thủ được đến kết luận bất quá đối với bản nguyên tri hải tầng ngoài cùng không gian dương cực giới lại sâu vào bản nguyên tri hải ngoại tầng nơi này liên quan tới bản nguyên tri hải có nhất định nhận biết cũng tại tiến hành lợi dụng cơn giả g tối đỉnh bản thể ở lại tại bản nguyên tri hải dùng phân thân tiến nhập giới vực bên trong cứ như vậy không cần lo lắng thực lực qua mạnh cùng giới vực quy tắc tạo thành không cách nào tránh khỏi xung đột cũng có rất nhiều tiền t r ạ c không cần nóng lòng tiến nhập bản nguyên chi h ả i hạ một cái tầng cấp có lẽ cái này cũng cùng tiên nhân cảnh giới sau đó đại đạo bí cảnh bản thân có liên quan tiên tiên đạo thể cảnh giới liền có thể dựng dục tự thân đại đạo giống như trời sinh lịch phản tiên tiên kia đến tiên nhân bí cảnh căn cứ một ít ghi chép sẽ xuất hiện bản nguyên tinh linh chúng nó đều là bị tiên nhân tồn tại huyền bí điểm hóa tự nhiên sinh thành có thể đủ duy trì tiên nhân bí cảnh vận chuyển kia như là tiên nhân duy trì liên tục tiến bộ thành vì cường giả tối đình kia tiên nhân đại đạo bí cảnh bản thân liền hội giống như một cái giới vực có thể là một cái mỏ neo đính tại bản nguyên tri hải bên trong có lẽ đây mới là cường giả tối đỉnh bản thể bên ngoài chú ý nghĩa không chỉ c ó là giới vực không thể thừa nhận hắn nhóm cường đại thực lực cũng là tự thân tu hành bản thân phương hướng đi tới ngụy long lúc này đã thỏa mãn bất kể tiếp xuống đến cựu long thủ cùng thần hoàng câu thông giao lưu đi về phương nào lúc này hắn đã thu hoạch rất nhiều khoảng cách gần quan sát cường giả tối đỉnh khí cơ vận chuyển không thua kém đại tạo hóa đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể đủ nhìn thẳng cường giả tối đỉnh mà không lọt vào phản vệ mà lúc này đây cựu long thủ cùng thần hoàng cũng tại quan sát ngụy long khí cơ vận chuyển song phương đều tại quan sát cựu long thủ cùng thần hoàng sa vào lần thứ ba chân kinh ngụy long vẫn chỉ là tiên thiên đạo thể viên mãn đã đối ngụy long tu vi có một chút suy đoán nhưng mà chân chính nghiệm chứng ý nguyên nhịn không được kinh ngạc có lẽ có người nói như này thấp tu vi cảnh giới cần thiết dẫn tới cường giả tối đỉnh kinh ngạc vấn đề này kỳ thực rất dễ lý giải đối với cường giả tối đỉnh mà nói tiên thiên đạo thể viên mãn tu vi thật không tính là gì một bàn tay liền có thể bóp chết một cái có thể là như là ngược sang đây xem một cái sơ bộ tiến nhập đỉnh phong lĩnh vực cường giả mới vẹn vẹn tiên thiên đạo thể viên mãn tu vi cái này mang ý nghĩa hướng phía trước cả một cái đại cảnh giới đều là thông suốt thường thường m à nói có thể đủ tiến nhập đỉnh phong lĩnh vực tất nhiên đều là tại vốn có hệ thống sức mạnh bên trong đi đến tận không thể tiến tình trạng ngụy long hiện nay tu vi thấp đại biểu hắn thực lực còn có một đoạn nhanh chóng để t h ă n g kỳ thực lực khả năng tiến một bước dẫn phát chất biến m à đ ỉ n h phong lĩnh vực chiến lược chất biến suy nghĩ một chút liền biến thái kỳ thực ngụy long còn có sơ sót một điểm một loại nào đó độ bên trên ngụy long sơ bộ tiến nhập đỉnh phong vừa vặn kẹt ở một cái quắc giá trị cũng chính là dương cực giới chiến lược mạnh nhất hướng còn có nhất định không gian nhưng lại không lớn tại dương cực giới bên trong hắn liền là nhất định cái k i a người bất kể là cựu long thủ hay là thần hoàng tại dương cực giới cũng có thể để ép ngụy long đánh lại căn bản là không có cách đánh bại ngụy long thật là đánh bại cũng không có chém g i ế t thủ đoạn mà đây cũng là ngụy long mạnh mẽ đâm tới không ngừng cho các đại tầng cao nhất thế lực c ắ thịt t cũng không có lọt vào cường lực chấn áp nguyên nhân chỗ những n à y người cũng không ôn hòa chỉ là bởi vì gặp ngụy long hắn nhóm không thể không ôn hòa hắn nhóm không có tuyển trạch mà đây chính là thực lực mang đến tiện lợi tự thân liền là đại thế cũng là như thế trước đó cựu long thủ cùng tân h hoàng thậm chí cả thiên đế đều không nhắc tới t r ư ớ c cùng ngụy long tiếp xúc cũng không có cảnh cáo hắn bởi vì tại ngụy long trưởng thành phía trước hắn nhóm cảm thấy biến số này có thể cho cục thế trước mặt mang đến một k i a chuyển cơ mà là ngụy long dùng thế xét đánh không kịp bưng thai trộm c h u n g chi thế đem thực lực để t h ằ n g tới hiện nay t ầ n g thứ sau đó nghĩ muốn hạn chế liền không kịp đem muốn lấy chi so trước cho chi cho dù bọn họ muốn làm gì cũng muốn trước thỏa mãn một hạ ngụy long khẩu vị duy chỉ có có điểm không ổn địa phương làm cựu long thủ cùng thần hoàng chân chính nhìn thấy ngụy long thời điểm lại phát hiện hắn nhóm như cũ tại duy trì liên tục kinh ngạc không đơn giản cựu long thủ cùng thần hoàng phát hiện cho dù bọn họ đã tận khả năng xem trọng ngụy long ý nguyên vẫn là xem thường hắn một phen thăm dò trong bóng tối giao phong sau đó cựu long thủ toàn thân lực lượng kinh người tuân ra đem cái này tòa sơn phong trên bình đài vân vụ đ ẩ y ra lộ ra một con đường cựu long thủ nói mời tiến một cái mời chữ biểu hiện cựu long thủ thái độ đã phát sinh biến hóa đem ngụy long xem như cùng tầng thứ nhân vật có lẽ tương lai là định nhân cũng có thể là là minh h i ế u nhưng vô luận như thế nào đều lộ rõ bày ra tôn trọng theo dõi ánh mắt cũng bị cựu long thủ thu hồi tiểu tiểu thăm dò cũng từ bỏ một cái mời chữ đại biểu rất nhiều hàng nghĩa không nên xem thường thái độ chuyển biến cái này một điểm cải biến mang ý nghĩa ngụy long hiện nay nắm giữ hết thảy đã thu hoạch được cựu long thủ công nhận loại này cường giả công nhận một câu có thể quyết ngàn vạn sự tình thần hoàng xoay chuyển ánh mắt cũng là bày i ấ u tay xin mời chỉ là cái gì lợi đều không nói ngụy long thân ảnh k h a động liền đến đến trên bình đ i nhìn xem hai người ngụy long chắp tay gặp qua hai vị đạo hữu cựu long thủ cũng là đáp lễ lại thần hoàng nghĩ nghĩ cũng là đáp lễ lại cựu long thủ đi đầu nói ta mới vừa rồi cùng thần hoàng thảo luận có liên quan với thiên đế ý muốn cử động giới phi thăng sự tỉnh vì này không tiếc ngăn cách vấn đạo sơn dùng cường đại tư thái c h ấ n áp một thế không biết rõ đạo hữu có ý kiến gì không cáo biệt thử nghiệm nhỏ d i xét cựu long thủ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề như hắn nhóm dạng này cơn giả có chút vấn đề hoặc là không đáp mà một khi nói ra đến có thể trong bóng tối phù hợp con đường của mình như là lời nói cùng con đường nhất trí có thể ma luyện chính mình b ả n tâm như là không nhất trí liền là một loại bản thân p h ụ định cái này là rất chân thực nhất ngôn cựu đình gánh không được liền không cần nói một ngày nói liền muốn không bàn mà hợp đại đạo nguy long suy nghĩ một lát không có cái gì d i u diếm thiên đế tư thái vô địch phong tỏa vấn đạo sơn dùng đại thần thông chạm đoạn l ư ợ n g giới liên hệ kỳ thực cái này không chỉ có là đánh gậy phi thăng con đường còn đối tu sĩ tiền nhiệm truy cầu sinh ra giao động cũng xé rách vốn có rất nhiều tu sĩ sáng nghe đạo chiều chết cũng cam cái chủng loại kia truy cầu nguy long lời nói xoay chuyển b ấ nguy á t long nói đến đây dừng một chút nếu là chúng ta có thể đi ra ngoài tái tạo vấn đạo tri tâm tương lai cục diện rất có triển vọng nguy long thái độ không thể phỏng đoán cựu long thủ cùng thần hoàng chỉ có nghe số giới đương nhiên thật muốn làm đến nói nghe thì dễ mà hết thẻ đồ vật một ngày đi vào đ ỉ n h phòng thường thường liền mang ý nghĩa muốn đi xuống dốc thiên đ ỉ n h sáng lập lợi dụng lục phẩm đánh giá đem vốn có tông môn quyền thế thu đến thiên đ ỉ n h tay bên trong dù cho chỉ là quyền hành một bộ phận nhưng mà nước động thành n g uyên thiên đ ỉ n h sớm đã biến thành một tòa cự vô bá có thể là thuộc về hắn đ ỉ n h phong c h i lộ đã qua cho dù không có ta cùng cựu đại đạo tông mâu thuẫn cũng có cái khác mâu thuẫn xuất hiện ngụy long nói nghĩa bóng thiên đình tại đình phong thời điểm vô pháp làm đến sự tỉnh đi xuống dốc càng đ ư n g h cử động giới phi thăng nhưng b n quả thật cái này dạng tia liền thật quá tốt cho dù thân hoàng cùng thiên đế còn có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ có thể là tại đại cục bên trên ý nguyên chọn cầm đối lập thái độ chỉ có cái này dạng mới có thể có chế ước thiên đế không đến mức hoàn toàn thành vì đối mới nói đồ đá đặt chân con đường tranh cựu ũ n không lui lại nói một chút. Nguy long trả lời xong, hắn nhìn g chút. phía lui lại lời một trả c về long thủ hỏi, hai không phải thể vị ở trước mặt Cựu bản thể à? lắc o n g thủ l đầu cũng không phải cựu long thủ tuyệt không giấu diếm chính mình cũng không phải là bản thể hào phóng thừa nhận hắn tin tưởng ngụy long cũng nhìn ra cựu long thủ giải thích một chút vì cái gì không phải bản thể trước đến đạo lý trong đó cùng ngụy long phỏng đoán nhất trí chỉ là có một chút bất đồng hắn nhóm bản thể không ở nơi này có k h á c chỗ k i a liền là tiến hành huyết chiến từ lúc mấy vạn năm trước bạn nguyên chi hải ngoại tầng rất nhiều giới vực xa vào điên cuồng chiến hỏa bên trong tiền nhiệm nguy cấp nhất thời khắc dương cực giới cũng kém một chút hủy diệt hiện nay giống như từ địa trung t h i ê n châu liền là tốt nhất chứng kiến cựu long thủ nói đi qua vô số trọng đại chiến ngoại tầng rất nhiều giới vực cũng là thăm dò chính mình vị trí cũng bởi vậy chiến đấu từ vừa mới bắt đầu không thành trật tự diễn biến thành hiện nay dáng vẻ như dương cực giới như vậy nguy hiểm chính mình châu lục không phải số ít còn có chút thắng viên trinh lại bị người hủy đi bản thổ giới vực đến hiện nay cường thế giới vực chiến đấu sẽ không lựa chọn tại chính mình bản thổ tác chiến mà là mặt khác mở đường một chỗ chiến trường huyết chiến chỗ ngụy long phun ra mấy chữ hắn nội tâm đã có một chút suy luận trách không được n g u y ệ n khuyết lao tổ huyền hắc lao tổ những n à y nhân khí tức cùng bình thường tiên nhân hoàn toàn khác biệt những n à y nhân thân huyết sát chi khí làm ộ t chiến một chiến giết ra đến an tâm vô cùng bọn hắn thực lực tuyệt đối là tiên nhân bên trong người nổi bật chính là huyết chiến chỗ cựu long thủ nói cho đến ngày nay bản nguyên tri hải ngoại tầng đã xuất hiện mấy đại bá chủ giới vực trong đó một trong liền có chúng ta dương cực giới trừ cái đó ra còn có man tộc man thần giới vu tộc hoang cổ giới đã cổ tộc nguyên minh giới ta dương cực giới liền là tứ bá chủ một trong cũng là một cái duy nhất nắm giữ bốn vị cường giả tối đỉnh tọa chân giới vực tại ta nhóm phía dưới giới, giới vực liền không cần nhiều lời chúng nó chỉ có cầu nguyện không bị phát hiện giới vực toa độ nếu không hạ tràng rất thảm cựu long thủ đem huyết chiến chỗ lai lịch nói thẳng ra cái gọi là huyết chiến chỗ liền là bá chủ cấp bậc giới vực lẫn nhau giao chiến chỗ bởi vì thực lực hung tàn nguyên nhân ta nhóm thường thường là tiến công hắn nhân giới vực m ộ t phương có chút thời gian sẽ phát sinh một ít s á t suất nhỏ sự kiện tỉ như dương cực giới bên trong nào đó cái thế lực khai thác một cái giới vực lại tại đả thông cái này giới vực thời điểm phát hiện một đầu k h á c còn có những giới k h á c vực đến này tiến hành cướp đoạt như cái kia giới vực chỉ là cường lực giới vực nhìn thấy dương cực giới khai thác đội ngũ liền hội từ tâm rời đi có thể gặp bá chủ cấp bậc giới vực sẽ là một trận đại chiến bắt đầu như thế nói đến kia bị công chiếm giới vực liền thành huyết chiến chỗ bị hai cái bá chủ thế lực đánh xuyên giới vực sau cùng ở giữa gặp gỡ mở ra một trận rời xa bản thổ tác chiến ngụy long như có điều suy nghĩ chương năm trăm ba mươi bảy không hải ngư thế nào kia tàn bạo đâu a ta dân bản địa đâu ngụy long cũng là hơi kinh ngạc cái này trực tiếp bày ra giới vực chiến trường tàn khốc nhất một mặt thực lực không đủ giới vực chỉ có bị hủy diệt vận mệnh còn là tại trái phải khó xử bên trong bị chơi hỏng cái chủng loại kia hai cái ba chủ cấp bậc giới vực lực lượng tại một cái nào đó giới vực gặp gỡ một mực đánh xuyên cái này giới vực mà sau gặp gỡ song phương xem xét ai u là ngươi trực tiếp liền làm lên đến lẫn nhau ngược lại là n g a n nhau lại đem phe thứ ba hỏa hoạn suy nghĩ một chút liền đủ thảm huyết chiến chỗ mới đầu lai lịch là như đây song phương tại hoàn toàn không có dự liệu tình huống dưới gặp vỡ cái kia không may giới vực dần dần bị từng tầng từng tầng huyết dịch nôn dần bởi vì chiến tranh độ chấn động quá lớn đem giới vực bản thân quy tắc cách rời vỡ vụn không chịu nổi vô số châu lục vỡ vụn bất quá cũng bởi vì cường giả huyết dịch nôn dần tồn lưu đại địa đem hội biến đến có thể so với thế gian cứng rắn nhất quan tài đương nhiên bởi vì tính đặc thù vô pháp khai thác độ cứng chỉ ở huyết chiến chỗ bên trong có thể giữ lại cái này đ ặ tính cựu long thủ tiếp tục giới thiệu tựa hồ huyết chiến chỗ phi thường việc khác không chi tiết nhưng mà ngụy long phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy ban đầu huyết chiến chỗ chỉ là trùng hợp nhưng mà theo một ít ban đầu huyết chiến chỗ sụp đổ kia chỗ giới vực cũng là trực tiếp hóa thành vô số toai phiến đợi đến nhóm đầu tiên trùng hợp hình thành huyết chiến chỗ lục tục hủy diện bá chủ cấp bậc giới vực chiến tranh lại bởi vì không nguyện ý tác động đến bản thổ bắt đầu tuyển trạch tân chiến trường cựu long thủ bày ra càng thêm huyết tinh một mặt tuyển trạch chiến trường không thể nghi ngờ liền là tuyển trạch hủy diện giới vực bất kỳ một cái nào được tuyển chọn giới vực sẽ tại hai đại bá chủ giáp công phía dưới diệt vong tốt một chút có thể đưa ra truyền thừa không tốt kia liền trực tiếp tập thể hủy diệt cựu long thủ lại không thèm để ý đây chính là giới vực chiến tranh trong đó đệ nhất tín điều liền là dị giới vực thọ tử cũng muốn so chính mình giới vực chân long nguy hiểm nói cách khác có thể hiểu thành nhìn đến tức phá hủy hiện nay ta dương cực giới mở ra huyết chiến chỗ hết thẻ tám tòa có chút là đơn độc cùng cái khác bá chủ chiến trường mà có chút thì là nhiều cái bá chủ dây dưa chiến trường nhiều giới vực bá chủ t ắ c chiến huyết chiến chỗ hết thẻ ba tòa từ ta thần hoàng cùng với thiên đế trấn thủ ta cùng thần hoàng bản thể trấn áp ở trong đó ngụy long đôi mắt hơi hơi l ó e lên cựu long thủ lại lộ ra một cái tin tức nguyên bản theo như đồn đại cựu long thủ cùng thần hoàng t ử không đi ra tự phạm vi thế lực cái này hiển nhiên liền là lời nói vô căn cứ huyết chiến chỗ là một cái ngưỡng cửa có thể đủ tham dự trong đó chiến tranh mới có tư cách thành vì bản nguyên chi hải ngoại tầng giới vực bá chủ mà cơ bản nhất nhập chẳng khoán liền là giới vực bên trong có một vị cường già tối đỉnh giới vực ở giữa tranh đấu không có ôn nu tại mười năm ngàn năm trước bá chủ cấp bậc thế lực còn là năm cái mà lúc này chỉ còn lại một cái cái kêu diệt vòng bá chủ thế lực cũng đường là bởi vì mở đường hai vì trong ò a tan, gian huyết chiến chỗ bị đánh tan, bị người dọc theo không nhập chủ thổ. tiêu này tiến t dọc vực người người giới bản bị bị bá ký khoảng thời gian ngắn thế giới hủy diệt liền kia cường giả tối đỉnh cũng bị làm ẩu đến chết huyết chiến chỗ có thể xưng là bá chủ giới vực sau cùng nhất đạo pháo đài cũng là trọng yếu nhất pháo đài cựu long thủ phi thường tường tận đem chi giới thiệu một l ư ợ n g đây mới là huyết chiến chỗ chân chính lai lịch xuất hiện với ngẫu nhiên mà sau thành vì một loại hình thái bá chủ giới vực mạnh yếu từ hắn huyết chiến chỗ liền có thể nhìn ra như là ở trong đó tan vỡ liền mang ý nghĩa cao cấp nhất chiến lực không đủ cựu long thủ nghĩ đến cái gì lại nói huyết chiến chỗ tại sơ kỳ thiên nhân tu sĩ có thể tiến nhập mà đợi đến hắn triệt để hoàn thành cũng chính là nguyên lai giới vực triệt để bị chơi hỏng thời điểm vậy cũng chỉ có tiên thiên đạo thể tu sĩ mới tham lộ cùng cái này cũng không phải huyết chiến chỗ không cho phép thấp cấp bậc tu sĩ tiến nhập mà là thực lực không đủ tiến vào bên trong chỉ có thể ở tại trong cứ điểm huyết chiến chỗ nội bộ pháo đài có thủ hộ đ ạ i trận nhưng mà một ngày đi ra pháo đài v ẹ n vẹn trong không khí một ít vật chất cũng đủ để cho thiên nhân tu sĩ trực tiếp chết đi đây cũng là huyết chiến chỗ chỉ có bá chủ thế lực có thể có khả năng nguyên nhân căn bản cái này là cao giai chiến lược chiến trường tiên thiên đạo thể tu vi chỉ là cơ sở tiên nhân tu vi có thể một mình đảm đ ư ơ n g một phía mà cường giả tối đỉnh thì là sau cùng át chủ bài nói đến đây ngụy long nói thẳng các hạ cùng ta nói kia nhiều hẳn là không chỉ là vì ta kiên nhận giới thiệu huyết chiến chỗ a có lời gì không ngại nói thẳng cựu long thủ gật đầu cũng không lại vòng canh hiện nay một chỗ tên là không hải giới huyết chiến chỗ xảy ra vấn đề nói cựu long thủ đầu ngón tay xuất hiện một mai ngọc đồng vứt cho ngụy long ngụy long lấy tới thần hồn t h a m dò vào đem bên trong tin tức thu nhập đáy lòng cái này không hải giới nguyên bản cũng là một cái khá mạnh giới vực không hải giới đều là đại dương minh n g ông không có thổ địa chỉ có thiên không cùng đại hải đây cũng là không hải giới danh tự đầu n g u ồ n căn cứ không hải giới tu luyện t h ể hệ cao nhất cấp tồn tại có thể đủ cùng tiên nhân so sánh không hải giới có rất nhiều tiên nhân tầng thứ tồn tại chứ không có cường giả tối đỉnh không hải giới thực lực rất mạnh hơn nữa có lây thành làm bá chủ giới vực tiềm lực mà giới vực bên trong thống trị chủng tộc tên là không hải tộc là một cái phi thường đặc thù một chủng không hải tộc có lưỡng t r ù n g hình thái hạ hải vì cá lớn giống như cự kỉnh khổng lồ vô biên mà đón gió dậy sóng lại có thể hóa thành một loại khác hình thái giống như gà thân thể khổng lồ bất luận một loại nào hình thái đều không kém hơn cường hãn dị thú bất quá làm dương cực giới cùng với hoang cổ giới song song để mắt tới cái này giới vực thời điểm diệt vong đã không thể tránh né trên thực tế không hải giới đã biến thành vô biên huyết hải dương cực giới cùng hoang cổ giới bảo trì ăn ý đem chi biến thành huyết chiến chỗ hoang cổ giới thống trị tộc đàn là tự xưng là vu tộc cường đại tồn tại vô tộc chấp trưởng trước thiên nguyên tố nguyên tố hình cùng với đại đạo là hoang cổ giới đặc thù quy tắc cũng là bị bản nguyên tri hải thừa nhận quy tắc một trong không hải giới hóa thành huyết chiến chỗ về sau dương cực giới cùng hoang cổ giới chiến đấu một mực duy trì liên tục hơn năm nghìn năm bất quá tại trăm năm trước chiến cuộc phát sinh biến hóa vô tộc tự a h ồ dùng đặc thù nguyên tố bí pháp đem nguyên bản cơ h ồ diệt tuyệt không hải tộc cứu vớt tại cái này ngắn ngủi trăm năm thời gian không hải tộc từ nguyên bản gần như diệt tuyệt mà bắt đầu nhanh chóng bành trướng như là còn là tiền nhiệm không hải tộc có thể diệt lần thứ nhất liền là có thể diệt lần thứ hai có thể là trải qua v u tộc nguyên tố bí pháp đ ồ i dưỡng không hải tộc đã không lại là nguyên lai không hải tộc nguyên bản không hải tộc có thể đủ có lượng t r ù n g hình thái hai loại hình thái cũng không phải bài trí là không hải tộc trời sinh nắm giữ phương pháp tu hành mà đi qua v u tộc cải tạo không hải tộc mất đi biến thái năng lực chỉ có thể có một loại hình thái không phải là nguyên lai hải bên trong cự kinh hình thái cũng không phải không trung cự gà hình thái lại giống như là đem cự kinh đẻ ép biến thành thiên bình hình hình thái hình b ầ dục liền giống như là thủy bên trong biến mức vây lưng nhỏ vây ngực cánh hình có một đầu cái đuôi thật g i i giống như trường tiên không chỉ như đây nguyên bản không hải tộc cụ có rất cao trí tuệ c ũ n g rất đa trí tuệ chủng tộc đồng dạng mà hiện nay tân không hải tộc lại là nhược trí thông minh nhất cũng bất quá tương đương với tiểu hải tử tân không hải tộc không chỉ có thể ở trong b i ể n tiềm hành có thể trực tiếp phi hành trên không trung thành vì hải không song tê tộc đàn càng đáng sợ một điểm lại tới d ị biến sau không hải tộc tại không hải giới bên trong mặt ngoài có nhất tầng thật mỏng hoạt dịch cái này nhất tầng hoạt dịch cơ hồ miễn dịch tất cả đạo thuật hơn nữa còn có thể chống cự tiên khí công kích hiện nay cái này tân không hải tộc lại được xưng là không hải ngư những này không hải ngư nghiền ép đại bộ phận tiên tiên đạo thể cường giả chiến đấu lực chỉ so với tiên nhân yếu hơn một ít có thể huyết chiến chỗ tiên nhân cái nào không phải lừng l ấ y một lúc cường giả liên liên huyết chiến chỗ tiên tiên đạo thể cường giả cũng là thân kinh bắt chiến có thể thấy không hải ngư khó giải quyết không hải ngư tại năm mươi năm trước bị làm đến vũ khí bí mật sử dụng tại ngắn ngủi trong vòng hai năm trợ giúp vu tộc cưỡng chiếm không hải giới ba chỗ pháo đài cũng may kia lúc sau đó không hải ngư tồn tại nổi lên mặt nước mà đi qua khảo thí không hải ngư chỉ có tại không hải giới những cái kia tầng ngoài hoạt dịch có tác dụng đi những giới khắc vực những cái kêu hoạt dịch cùng phổ thông hoạt dịch không có khác nhau cựu long thủ gặp ngụy long nhìn xong ngọc đồng mới mở miệng nói bất quá ngay cả như vậy không hải giới cái này tòa huyết chiến châu cũng ở vào tràn ngập nguy hiểm tình trạng đến năm nay chỉ còn lại hai tòa pháo đài là dương cực giới sớm nhất đi đến không hải giới thành lập hai tòa pháo đài cũng là tít ngoài rìa pháo đài ngụy long lẳng lặng suy nghĩ Hiện nhiên không hải giới chỗ này, huyết chiến cho h giới này nguyên bản trô là bị dự mà nguyên bản sở dĩ là nguyên bản nguyên nhân là ngụy long cho cựu long thủ cùng thần hoàng rất nhiều kinh ngạc bất kể hắn nhóm nguyện không nguyện ý ngụy long đã là hắn nhóm một thành viên khảo nghiệm là đối hạ mà theo ngụy long cho thấy chính mình đối nghịch chế hành thiên đế thái độ nhìn xem được rồi khép lại thực lực mạnh mẽ cho nên nguyên bản khảo nghiệm biến thành hỏi tuân nghiên cứu thảo luận như là ngụy long nguyện ý kia tiếp hạ chuyện này liền có thể như là không nguyện ý cũng chính là cái này dạng cái này không hải ngư từ trăm năm trước liền có dấu hiệu đến nay không biết nhiều ít pháo đài thất thủ thẳng đến lúc này mới nghĩ giải quyết như là không có gì bất ngờ xảy ra chỗ này không hải giới kỳ thực thành c ơ n gà không hải ngư rõ ràng kế thừa không hải tộc di trạch được đến không hải giới lưu lại bản nguyên trợ giúp đồng thời tại đã t h ủ n g trăm ngàn lỗ huyết chiến chỗ quy tắc phía trên tìm tới chính mình đất dung thân tại loại tình huống này có lấy không hải ngư trợ giúp vũ tộc liền giống như là tại chính mình trụ tràng đồng dạng ngụy long suy tư cái này dạng huyết chiến chỗ cũng tốt xử lý k i a liền là trực tiếp từ bên ngoài mà bên trong hủy diện như vậy theo không hải giới sụp đổ dù cho pháo đài toàn bộ thất thủ cũng chỉ là thế hòa mạ thôi đồng thời dùng dương cực giới hiện nay cương đại dù cho một chỗ huyết chiến chỗ thất bại trong thời gian ngắn cũng không có người thật cảm thấy dương cực giới không chịu nổi một kích không hải giới vấn đề sở dĩ kéo tới hiện tại giải quyết kỳ thực có hai cái nguyên nhân đệ nhất cái thì là lo lắng v u tộc cường giả tối đỉnh là mượn không hải giới rời đi tai nhóm tinh lực đặc biệt là cường giả tối đỉnh tinh lực cho nên chúng ta một mực quan sát không hải giới diễn biến mà đổi thành bên ngoài một nguyên nhân thì là không hải n g ư bản thân cụ có giá trị rất cao nếu là có thể vượt qua chỉ có thể tại không hải giới có thể cụ có khó chơi hoạt dịch được điểm hoặc là nghiên cứu ra vô tộc cải tạo không hải ng phương pháp có thể dùng tại cái khác giới vực bên trong đem tác dụng cực lớn cựu long thủ tựa hồ nhìn ra ngụy long nghi hoặc chi chỗ giải thích cho hắn ngụy long sau khi nghe xong càng thêm xác nhận ý nghĩ của mình không hải giới xác thực không quá quan trọng kia làm hạ liền muốn cân nhắc là đáp ứng hay là không đáp ứng như đây là một cái khảo nghiệm ngụy long là không có cơ hội lựa chọn có thể ngụy long đã chứng minh chính mình thực lực tới được đỉnh phong lĩnh vực tự nhiên không có khả năng động một chút lại đánh một trận chỉ bằng vợ ngụy long dùng tiên thiên đạo thể viên mãn tu vi tiến nhập đỉnh phong lĩnh vực tiềm lực liền không có người dám xem thường hắn đem tiềm lực hối đoái thành thực lực mới lời nói có trọng lượng có thể từ thiên tài biến thành cường giả mà đem tiềm lực hối đoái thành thực lực đổi được đỉnh phong chiến l ự c lại như c ũ còn có tiềm lực tiêu cái này vượt qua tưởng tượng cái này trùng thiên phú thực lực quả thực quá tàn bạo cho nên ngụy long có thể cự tuyệt cũng không có hậu hoạn cái này từ cựu long thủ thái độ chuyển biến liền có thể nhìn ra có thể là ngụy long lại nghĩ tới một chuyện khác liền là tự thân định vị ngụy long mặc dù tàn phá bừa bãi hơn phân nửa bắc minh châu giết vô số người cuối cùng vẫn là chấp trưởng đại bộ phận bắc minh châu thổ địa thành là chân chính ý nghĩa bắc minh tri chủ đến một bước này ngụy long lập tức chuyển biến nghĩ đường từ một cái hào trật tự kẻ phá hoại biến thành trật tự thủ hộ giả ta hiện tại cùng thiên đình quan hệ cũng không quá tốt chờ ta tiến nhập không hải giới thời điểm ta cũng không muốn bị xem như địch nhân đối đãi ngụy long cười đối cựu long thủ nói một mực trầm mặc không nói thần hoàng mở miệng huyết chiến sở hữu quan công việc từ ta cùng cựu long thủ cùng với thiên đế cộng đồng tạo thành quyết sách đoàn xử lý ta hội cáo chi không hải giới pháo đài ngươi đem hội nắm giữ cao nhất quyền chỉ huy lực thẳng đến vấn đề giải quyết hoặc là không hải giới sụ đổ ngươi đều hội được hưởng những quyền lực này ngụy long nhẹ điểm nhẹ đầu vậy thì bắt đầu đi ta mau chóng đi tới không hải giới mau chóng đem chuyện này giải quyết ngụy long nói rất nhẹ nhàng cựu long thủ cùng thần hoàng cũng đều là rất nhẹ nhàng đây chính là cường giả tối đỉnh có lẽ không phải thông minh nhất nhưng mà nhất định là đầy đủ mạnh như là không nguyện ý suy nghĩ liền đem v u tộc tất cả mọi người giết sạch như là cực đoan một điểm liền cùng dương cực giới cùng v u tộc người đều giết sạch lại phát rộ một điểm trực tiếp đem không hải giới hủy đi đều không cần giải quyết vấn đề chỉ cần giải quyết cùng vấn đề có liên quan người bởi vì là đã sớm chuẩn bị cựu long thủ trực tiếp cho ngụy long một cái không gian toa độ thần hoàng cũng thông qua đặc thù con đường đem mệnh lệnh phân phối số giới căn cứ cái này không gian toa độ ngươi có thể hàng lầm tại không hải giới bất kỳ một cái nào phương vị có thể trực tiếp đi pháo đài cũng có thể đáp xuống địa phương khác ngụy long đảo qua cái kia không gian tọa độ đem bên trong vị trí tính toán rõ ràng mà sau nghiêm mặt hướng cựu long thủ thần hoàng chắp tay hành lễ cựu long thủ cùng thần hoàng cũng đều là nghiêm nghị cẩn thận tỉ mỉ hoàn lễ n à y làm liền là ngụy long đ ỉ n h phong sơ hót mà càng trọng yếu là nhiệm vụ lần này đại biểu ý nghĩa huyết chiến chỗ chính như phía trước cựu long thủ nói là dương cực giới sau cùng bình chướng cũng là kiên cố nhất bình chướng nguy long đem sẽ thân r ở t à thành n trên người cùng nhất thống trong. h thực chất trật tự tột trị một t ra giá vi bảo vệ, Mở khởi thân điểm. Nguy long ảnh biến mất xuyên tấu h trùng điệp trở ngại tiêu thất tại cựu long thủ cùng thần hoàng trước mặt chẳng biết đi đâu chỗ nào bản nguyên tri hải ngoại tầm nơi nào đó một chỗ rách rách dưới dưới lại lại mặc danh đạt đến một loại nào đó cân bằng giới vực chỗ này giới vực khắp nơi đều có nước biển còn là hồng sắc nước biển nơi mắt nhìn thấy là vô số trầm phủ thi thể một tòa thẳng thông thiên tế quang mang đại trận chiếu khắp phương viên và dặm đại trận kia bao phủ bên trong là cùng khắp nơi huyết sắc nước biển bất đồng kiến trúc lơ lửng ở giữa không trung như là một tòa khủng bố thành lũy mà tại thành lũy bốn phía có lấy gần trăm đầu giống như tấm thảm trôi nổi sinh vật ngay tại phát khởi khủng bố tập kích một trận lại một trận sông thành lũy lung lay sắp đổ cái này là không hải giới dương cực giới sau cùng hai tòa pháo đài một trong pháo đài bay mà những cái kia tấm thảm cá chính là không hải ngư chỉ thấy một cái thân hình trăm trượng lam sắc cự nhân tham lam nhìn chăm chú lên pháo đài bay pháo đài hắn là vu tộc c ự giai vu thần cũng là cường giả tối đỉnh phía dưới người nổi bật lập tức liền muốn đẩy ngã không hải ngư quá cường đại k i ự u giai vu thần nắm chặt trong tay phải một cái nguyên tố phát trượng phát ra một trận trầm thấp mà lại khó mà hình dung gọi tiếng chương năm trăm ba mươi tám không khó giải quyết thế cục pháo đài bay chung quanh đều là không hải ngư về số lượng tiếp cận ba chữ số đi qua cải tạo sau không hải ngư thực lực mạnh mẽ mất đi biến hình năng lực khóa chặt hiện nay thảm hình thái lại cụ có đó trước không có hoạn dịch nắm giữ khủng bố phòng ngự lực không hải ngư anh anh ker dùng hung hãn không sợ chết tư thái không ngừng đánh thẳng vào pháo đài bay cái này tòa trọn vẹn vạn giảm phương viên cực lớn thành lũy đã ẩn ẩn có thể thấy lay động kia là pháo đài thủ hộ đại trận bởi vì tiếp nhận áp lực quá lớn đang không ngừng run rẩy mà tại không hải ngư hậu phương còn có vu tộc cường giả ẩn hiện những n à y người thực lực tại bảy bát giai có được thực lực cường đại bất quá những n à y vu tộc cường giả chính mình cũng không động thủ mà là xua đuổi lấy vô số hải quái cùng với hình thủ kỳ quái sinh vật xông về phía trước đi bị vu tộc cường giả điều động có không hải giới nguyên lai sinh vật phần lớn là đi qua cải tạo còn có một chút thì là vu tộc phụ thuộc thế lực một cái ba chủ cấp bậc thế lực cường đại không chỉ có là bản thân còn có thần phục tại hắn thân hạ rất nhiều giới vực tại hiện nay bản nguyên chi hải ngoại tầng rất nhiều bá chủ giới vực tuân theo phát hiện tức hủy diệt lý niệm đối cái khác nhỏ yếu giới vực không ngừng xuất kích c ư ớ p đoạt tài nguyên ngược mớm tự thân hóa thành giới vực không ngừng động lực để tiến tới cái này qua bên trong cũng dần dần hình thành đặc thù trật tự càng ngày càng nhiều nhỏ yếu giới vực nghe nói bá chủ giới vực đáng sợ sự tích hắn nhóm hoặc là không ngừng ẩn tàng tự thân hoặc là chủ động phát triển lớn mạnh kỳ vọng có nhất định tự bảo vệ mình thực lực ẩn tàng tự thân tiền trạch giống như đánh bạc mà đáng sợ là tại bản nguyên chi hải ngoại tầng nguy hiểm không chỉ có là bá chủ giới vực còn có rất nhiều nghĩ thông qua cướp đoạt tận khả năng để thăng chính mình giới vực t ỷ như nghĩ muốn tại bá chủ giới vực tiến đến trước c ũ n g có nhất định tự bảo vệ mình thực lực giới vực hắn nhóm là càng thêm hung tàn kẻ cướp đoạt như là lại t ì n h đến lẫn nhau cựu địch cùng một trình độ giới vực hắn nhóm có lẽ hủy diệt không đối phương lại nắm giữ tiêu ký năng lực cũng chính là dù n g một loại đặc thù năng lượng ba động đem đối địch giới vực bại lộ cho dù giới vực ở giữa quy tắc bất đồng lại cùng ở tại bản nguyên tri hải mà bản nguyên tri hải bản thân lại là vô tận năng lượng tri hải nói cách khác thần lực cũng tốt linh hà cũng tốt thiên lực cũng được đây đều là bản nguyên tri hải dựng dục năng lượng một ít đặc thù năng lượng ba động có lẽ uy lực không lớn nhưng lại có thể đủ truyền bá nhanh lại xa cái này dạng ba động phổ thông giới vực bên trong cường giả vô pháp phát hiện nhưng đối với cường giả tối đỉnh đến nói loại ba động này xuất hiện không thua kém trực tiếp hô to hướng ta nạ pháo dùng này đến biểu thị chính mình là một cái cường ngạnh tồn tại mà tuân theo thỏa mãn tâm tư của đối phương thường thường xuất hiện cái này c h ủ năng lượng ba động bị tiêu ký giới vực hội trước tiên lọt vào thanh tẩy còn không phải một cái bá chủ giới vực thanh tẩy mà làm mấy cái bá chủ giới vực hỗn hợp nhiều đánh hiện nay tồn tại nhiều phương bá chủ giới vực giao chiến huyết chiến chỗ phần lớn là thông qua loại phương thức này hình thành bất quá nhiều bá chủ giao chiến huyết chiến chỗ chỉ có vẹn vẹn rất ít số lượng nguyên nhân lớn nhất l i ề n là loại dấu hiệu này hậu quả không chỉ là bị tiêu ký giới vực diệt vong phát ra tiêu ký giới vực cũng hội diệt vong liên giống như là tại hát cám gian phòng bên trong mở ra một cái đèn tin chiếu sáng đến địa phương sẽ trở thành hát nhà tiêu điểm theo tia sáng kia mở ra đèn tin người cũng hội lập tức bị phát hiện b á chủ giới vực không ngại hủy đi một cái người bại lộ giới vực cũng tương tự không ngại theo sau hủy đi có can đảm lợi dụng hắn nhóm làm đao giới vực thông tục mà nói tiêu ký người cùng bị tiêu ký người tại tiêu ký phát ra một k h ắ c này đã chú định diệt vong tránh n ẽ b á chủ giới vực quá bị động cho nên dần dần có chủ động liên lạc viên những n à y giới vực bày ra chính mình đặc sắc đi qua khảo nghiệm sẽ trở thành bá chủ giới vực phụ thuộc vu tộc cũng có chính mình phụ thuộc giới vực vu tộc cường giả không ngừng khu xử phụ thuộc giới vực người hướng về phía trước có thể bị bá chủ giới vực tiếp nhận giới vực thường thường có chỗ độc đáo mà có thể đủ tiến vào huyết chiến chỗ cũng ở trong đó phát huy chiến l ự c chí ít cũng là cao giai chiến l ự c phụ trách lần này đánh hạ dương cực giới pháo đài bay pháo đài cựu giai vô thần lạnh lùng nhìn qua một màn này không hải giới bên trong vũ tộc đã vô địch đi qua cái này một trạm dương cực giới liền hội triệt để thất bại hắn nhóm chế tạo không hải ngư hoàn toàn mới không hải giới bá chủ chỉ cái này dương cực giới cho dù lại là c ư ờ n g đại cũng vô pháp một lần nữa vãn hồi hoàn cảnh xấu tại không hải giới dương cực giới cần đầu nhập so cái khác huyết chiến chỗ nhiều lần đại giới có thể lấy đến không lớn chiến quả vô luận như thế nào tính toán cái này đều không có lời kia dương cực giới lựa chọn cuối cùng hẳn là hủy diệt không hải giới dù n g lật bản phương thức đem cái này tòa giới vực mai táng cựu giai vu thần nghĩ như vậy b á chủ giới vực ở giữa không tồn tại có chơi có chịu ý nghĩ một cái so một cái đường đi giã như là huyết chiến sở hữu bại lộ dấu hiệu kia liền là một cái ném bàn mặc kệ là thế cuộc còn là bên trong quân cờ cùng cho diện cưỡng chế thế hòa đồng dạng chặt đứt huyết chiến chỗ thông hướng ba chủ giới vực bản thổ thông đạo khắc khạc hiện nay đã lục tục có dương cực giới cường già từ không hải giới rút lui không có gì bất ngờ xảy ra khoảng cách dương cực giới hất bàn đã rất gần san bằng pháo đài bay pháo đài dương cực giới chỉ còn lại duy nhất một chỗ pháo đài cựu giai vu thần tỉnh táo nghĩ lần này dương cực giới như là hất bàn liền sẽ phát hiện bên trong cất giấu một cái cực lớn kinh hỷ pháo đài đã m u ô n thủ không được sắp chết rồi một cái phủ đầy v ả y màu xanh hình người sinh vật giống to trong miệng của nó đầy là răng nhọn còn có không ít hình người nhưng lại có rõ ràng thủy thuộc tính đặc điểm sinh vật cũng là lo lắng cử con mắt nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một đám lít nha lít nhít không hải ngư không hải ngư đã sớm bại lộ nhiều năm hoặc là nói vu tộc tuyệt không giấu giếm không hải ngư đáng sợ pháo đài bay pháo đài tại hắn va chạm hạ đã tràn ngập nguy hiểm hiện nay không hải giới huyết c h i ế n chỗ còn sót lại hai chỗ pháo đài trong đó một trong liền là pháo đài bay như là dương cực giới bại căn cứ những ba chủ này giới vực phong cách hành sự sau cùng nhất định hội hủy diệt không hải giới cưỡng chế thế hỏa mà lúc kia hắn nhóm rất ít cân nhắc phụ thuộc chủng tộc đường lui lại có kỳ hình sinh vật kêu lên không hải giới chỗ này huyết chín chỗ từ trăm năm trước liền bắt đầu suy sụ đợi đến không hải ngư tại ngoài sáng ẩn hiện đại đại tăng tốc cái tốc độ này hiện nay chỉ còn lại hai chỗ pháo đài một chỗ vì pháo đài bay mặt khác một chỗ tên là hải xuyên quy nguyên là dương cực giới ban đầu tiến vào không hải giới lúc kiến tạo hai tòa pháo đài một chỗ tại thiên không một chỗ ở trong biển cái này chính cùng không hải giới đặc tính tương hợp hai chỗ pháo đài ý nghĩa trọng đại bản thân là sớm nhất tiến hành nghiên cứu pháo đài những này giao động người chính là dương cực giới phụ thuộc giới vực bên trong cường giả dạ. đồng dạng làm đến bá chủ thế lực một trong dương cực giới cũng cụ cũ có rất nhiều giới vực như là thường ngày có phụ thuộc giới vực người Nhiều loạn nhân â t một sớm đã cái h tóc Nhưng là b đỏ đạo nhân kiên định nói hán dẫn tới không ít người phụ họa có nhân tộc cũng có hoang thú càng có thần tộc ngũ viêm đạo hưu nói rất đúng đang rút lui mệnh lệnh đến phía trước ta nhóm đều có thể tiến công Tòa c h ấ nguyên t r u n ương một cái cao lớn thân ảnh giải một cái cao q ế t dứt khoát. Người nói chuyện là pháo đài bay, pháo đài tối t chuyện pháo pháo canh cao Người nói người giữ, đài đài bay là là huyền phá thiên Xuất thân thú bên trong huyền quy nhất thân thú trong t hoang bên ộ cái là yêu Huyền chủ cường h p t h ê n Cái tên này nhìn như rất mạnh trên thực tế hiểu được đ ề u hiểu làm đến huyền quy nhất tộc tộc nhân công kích là không có khả năng công kích bởi vì sợ chết cho nên liền tất cả điểm phòng ngự bộ dạng này mà trước hết mở miệng ngũ viêm đạo nhân thì là nhân tộc tiên nhân là xuất thân chân dương phái ngũ viêm đạo nhân không hải giới là nhất phiến thủy thế giới bất kể là nhân tộc cường giả hay là vu tộc cường giả thường thường đến này đều là chấp trường thủy thuộc tính tồn tại mà xuất chiến phụ thuộc giới vực cường giả càng là như vậy cái khác thuộc tính bên trong ít nhất đến này liền là tu luyện hỏa đạo có liên quan cường giả có thể thủy có thể áp chế hỏa hỏa cũng tương tự khắc chế thủy liền xem ai cường thế hơn thôi ai cường thế người nào tại thượng mà ngũ viêm đạo nhân liền là hỏa đạo thông thiên cường giả ngũ viêm cái tên này là ngũ viêm đạo nhân chính mình cho chính mình lấy danh tự không bàn mà hợp hắn con đường tu luyện ngũ viêm đạo nhân xuất thân chân dương phái bản thân liền là một cái dương cương tâm môn mà hắn càng là lập trí muốn xoa ra bản nguyên tri hải bên trong uy lực lớn nhất một đoàn h ỏ a diễm đi qua một loạt nghiên cứu ngũ viêm đạo nhân tin tưởng năm đoàn đi qua xảo diệu sắp xếp tạo thành h ỏ a diễm xa xa so đơn độc một đoàn hỏa diễm uy lực càng lớn mà đi qua hắn tính toán hắn lại tin tưởng vững chắc cao hơn năm đoàn h ỏ a diễm hoặc là thấp hơn năm đoàn h ỏ a diễm đều không thể đem hỏa diễm uy năng phát huy đến lớn nhất đi đầu pháo đài bay pháo đài đối mặt như này tình thế nguy hiểm một mực hỏa bạo ngũ viêm đạo nhân kiên định tử thủ còn dễ nói ngũ viêm đạo nhân tính cách đại gia đều hiểu. có thể là một mực cầu ổn huyền phá thiên không chỉ muốn thủ xuống đến còn muốn chủ động tiến công liền để người kinh ngạc huyền phá thiên phân phát xong một loạt mệnh lệnh hắn thân ảnh loại lên đến đến một chỗ phụ thuộc giới vực cường giả căn cứ tại đối phương còn không có phản ứng qua đến phía trước huyền phá thiên liền đứng tại hắn trước mặt người kia toàn thân v ả y màu xanh thực lực không tầm thường thanh lân cường giả bị đột nhiên bóng người xuất hiện một kích không thu hồi công kích tất cả rơi tại huyền phá thiên thân bên trên không cái này vị phía trước còn trong lòng còn có thoái ý phụ thuộc giới vực cường giả lúc này thanh tỉnh so ai cũng nhanh hắn không phải lo lắng cho mình nộ thương huyền phá thiên mà là tại sợ hãi cái gì chỉ thấy huyền phá thiên thân bên trên xuất hiện nhất tầng mai rùa thanh lân cường giả công kích dùng hơn mười lần phương thức trả về lập tức huyền phá thiên một tay đặt tại thanh lân cường giả đầu lâu phía trên đem trí nhấc lên mà đầu lâu phía dưới linh kiện toàn bộ đều tại bắn ngược công kích bên trong biến thành một mịn đây chính là huyền phá thiên để cho nhất đối thủ sợ hãi một điểm bởi vì toàn bộ tinh lực dùng tại phòng ngự thân bên trên hắn đáng sợ nhất liền là nhất môn cưỡng chế bắn ngược thiên phú kinh khủng không phải đạo thuật cũng không phải tiên thuật mà là đi qua huyền phá thiên không ngừng khai thác thiên phú hiện nay đã so rất nhiều tiên thuật đều đáng sợ cao nhất bắn ngược tổn thương là hơn chín trăm l ầ n huyền phá thiên lấy xuống thanh lân cường giả đầu lâu liền không lại giết tiếp mà là giơ lên đầu lâu chậm rãi nói bị giao động nữa quân tâm người giết không tha đúng vào lúc này ngũ viêm đạo nhân đã đi tới vu tộc thế công hung nhất một chỗ từ hắn khe hở ở giữa lưu ra năm đoàn hòa diễm một giây lát ở giữa liền tạo thành một đoàn hòa diễm mà sau cái này đoàn hòa diễm đột nhiên bạo phát hóa thành một cái khủng bố đại hòa cầu một cái không hải ngư bị t r ù m vào trong đó lấy phòng ngự chứ sưng không hải ngư trong khoảnh khắc biến thành cho tàn cái gì cũng không có ngũ viêm đạo nhân sắc mặt một bạch chậm rãi thở ra một hơi hắn ngũ viêm cho nổ bí thuật mạnh là rất mạnh liền là tiêu hao cũng đại hắn nhiều lắm là thả ra ba lần như này độ công kích mà sau liền muốn chậm rãi khôi phục ngũ viêm đạo nhân chính mình nhìn chính mình hắn liền là một cái say mê với khai quật hỏa diễm đặc tính khổ hạch tăng mà ở trong mắt người khác hắn thì là tận lực đi chế tạo khủng bố hòa cầu đồng thời mưu toan dùng hỏa cầu thuật tố tạo tự thân đại đạo hơn nữa còn để hắn s i n h s i n h đi ra một con đường người điên bất quá có huyền phá thiên cùng ngũ viêm đạo nhân tuần tự xuất thủ đem vốn dĩ giao động quan tâm một lần nữa k i ể m chế lên đến đây chính là huyết chiến chỗ đặc điểm tại nơi này dương cực giới một phương mắt bên trong chỉ có dương cực giới không phải chủng tộc tranh không tồn tại mà là bởi vì ngoại giới áp lực nhân tộc hoang thú thần tộc ở giữa mâu thuẫn có càng nhiều quay lại chỗ trống chém giết một cái dẫn đầu g i ú p loạn nhân tâm ra hỏa huyền phá thiên đã đứng tại đại trận đầu mối then chốt trước đó dùng chính mình thiên phú ra chỉ cái này tọa trấn thủ đại trận Hán Thiên Phú lúc này không có hán người huyền phá thiên nhãn trung biểu thị là ngưng trọng chờ cái kia cựu giai vu thần xuất thủ áp lực đem hội lớn hơn cái này tòa pháo đài thế tất vô pháp giữ vững chỉ là vì cái gì quyết sách đoàn thu hồi rút l u i tin tức đâu pháo đài bay ngoài trăm vạn dặm không gian xuất hiện một trận nhỏ bé ba động một cái hắc bảo thanh niên từ trong đó đi ra ẩn ẩn nhìn thấy bỗng nhiên vừa hiện mà sau lại ẩn tàng tại t r o n g sương ngủ thiên tư đây chính là không hải giới quả nhiên không hổ là huyết chiến chỗ ngụy long cử con mắt nhìn lại nhìn thấy chỉ có nhất phiến huyết sắc huyết hồng nước biển ẩn chứa khí tức quỷ dị ngụy long ánh mắt l ó e lên đem huyết hải đặc tính phân tích ra đến những n à y nước biển có thể thừa nhận áp lực nhiều hơn lại có thể thôn phệ năng lượng cái này là cực dai giảm sốc ngăn chặn vật cường giả chiến đấu dư ba hội bị hắn hấp thu không ngừng củng cố chỗ này dưới vực ngụy long tựa hồ phát hiện cái gì ánh mắt ngưng lại huyết hải bên trong còn có rất nhiều bạo ngược thừa số thực lực không bằng thiên nhân cảnh giới tu sĩ tiến vào liền hội bị n h ô dần mà sao hóa thành huyết hải một bộ phận mà thiên nhân có thể chống cự một hai duy chỉ có tiên thiên đạo thể phía trên chấp trưởng đại đạo có thể dùng quy tắc chi lực miễn dịch này quỷ dị huyết hải không hải giới phiến này huyết hải quỷ dị càng là bởi vì hắn bản thân liền là không hải giới quy tắc bản nguyên một bộ phận huyết hải này liền cùng loại với âm cực giới khổ hải bởi vì không hải giới quanh năm bị chiến h ỏ a bao phủ chỗ này giới vực bản nguyên không gian đã sớm bị đánh phá dung nhập cả tòa giới vực bên trong cũng bởi vậy ngụy long như là thôn vệ huyết hải năng lượng liền giống như là liền cùng không hải giới bộ phận quy tắc một khối thôn vệ hiện nay không hải giới khắp nơi đều là lỗ thủng ngày đêm không ngừng chịu đựng vô số cường g i ả tra đạp một điểm tự thân quy tắc mất đi đều có khả năng dẫn đến cái này nhìn như cừng rắn kỳ thực yếu ớt cân bằng sụp đổ trừ phi thôn vệ một ít đã cùng giới vực quy tắc bản thân không có kia mật thiết liên hệ năng lượng hơn nữa nơi này không chỉ có vũ tộc còn có chủng tộc khác tựa hồ là vũ tộc phụ thuộc chủng tộc ngụy long chậm rãi sẽ thấy tất cả tin tức chỉnh lý hãn chọn lựa chỗ này không tại hai đại pháo đài bên trong vị trí hàn lâm chính là vì dò xét không hải giới tình sau khi xem ngụy long cảm thấy quả nhiên không khó giải quyết chương năm trăm ba mươi chín chuyên nghiệp đ o à n đội không hải giới thế cục đã thối nát không chịu nổi vẫn còn còn lại ban đầu hai tòa pháo đài chỉ cần một cơ hội vu tộc liền hội phát khởi sau cùng thế công vu tộc duy nhất muốn cảnh giác liền là dương cực giới tùy thời có cường giả tối đỉnh xuất thủ đem không hải giới hủy diệt dùng bá đạo thủ đoạn đạt đến cưỡng chế thế h ò a kết quả có thể cái này đối ngụy long đến nói chỉ là một chuyện nhỏ sự thật cũng là như thế cố gắng tu luyện chăm chỉ bất h ắ c không chính là vì không hề bị quản chế với người nhiệm vụ vô pháp hoàn thành xấu hổ nhiệm vụ bị cưỡng chế ngừng lại xấu hổ căn bản sẽ không xuất hiện ngụy long mắt sáng như đuốc tựa hồ nhìn thấu không hải giới ngay tại diễn biến bản chất đây chính là cao thực lực giao phó hắn cường h ắ n tự tin thẳng tới bản chất của sự vật phá hủy chế tạo vấn đề người liền có thể cứng liền một chữ quét ngang mới là vương đạo ngụy long cảm giác lại lần nữa đ ạ o qua như ngọc thon dài lại lại mạc danh gắng gượng có lực ngón tay đ ỗ n g nhiên hướng phía trước một chảo xuyên toa phạm vi trăm vạn giảm trăm vạn giảm bên ngoài một cái thảm kỳ dị sinh vật ngay tại du phạt t h ẩ m thấu lấy vô số tiên huyết huyết hải mặc cho hắn tùy ý rong rổi mà qua đã gần như phá thành mảnh nhỏ thiên không những cái t i a không gian oai phiến liền như là bay xuống tại không trung ngoài lề giống như hoa còn giống như phi hoa theo cái này kỳ dị sinh vật du qua từng chút một bị phủ bình kỳ lạ nhất còn là hắn thân bên trên có nhất tầng thật mỏng hoạn dịch ẩn chứa mạc danh hào quang cho người một loại hoàn g mị không một tì vết cảm giác không hải ngư đến phía trước cựu long thủ đã nói qua cái này giống loài đặc trùng từ nguyên lai không hải g i i bá chủ biến dị mà đến cái này giống loài sinh sôi đã bạo phát thức tăng trưởng phạm vi c h ă m vạn dặm liền có một cái không hải ngư đang du động không ngừng lục x o á t dương cực giới chạy trốn cá l ọ lưới chỉ là nguyên bản tự do tự tại du động không hải ngư đông nhiên phát giác cái gì nguy hắn kia thảm thân thể một quyển liền muốn bạo phát hết thể lực lượng đào tẩu nhưng mà một cái không tính l ư ớ tay từ trên trời giáng xuống kia nhẹ tay nhẹ bóp không hải ngư liền phát hiện trước mắt mình cảnh vật tại không ngừng phóng đại không là hắn đang thu nhỏ lại anh anh anh không hải ngư trí thông minh cũng không cao đây chính là được đến hiện nay thực lực đại giới phạm vi trăm vạn rằm có một cái không hải ngư chật nhìn lên đến số lượng cũng không nhiều có thể là muốn cân nhắc một cái nhân tố cái này chủng kỳ lạ sinh vật chiến lược có thể so sánh tiên nhân cường giả tại cái tiền đề này phía dưới không hải d ư ớ i chỗ này huyết chiến chỗ cơ hồ nắm giữ gần ngàn chỉ không hải ngư đây là đánh giá sơ qua bởi vì có thể đủ đem không hải ngư tuần hành biến thành một loại thông thường tuần sát chỉ có thể nói rõ cái này sinh vật số lượng muốn vượt xa tuần hành cần thậm chí có thể to gan cho một con số hai ngàn cái này hai ngàn không hải ngư mặc dù thiểu năng nhưng là chiến lược thẳng tới tiên nhân cái này là một cái sinh gia đình tiêm t r ù n g tộc cũng là hai ngàn tiên nhân chiến lược chỉ nay một điểm liền có thể thấy dương cực giới tại chỗ này huyết chiến chỗ tao nộ khấn cảnh là nghiền ép thức thực lực sai biệt trừ phi dương cực giới đầu nhập gần ngàn tiên nhân chiến lược nếu không không cách nào giải quyết hoặc là đầu nhập một cái càng thêm nghiền ép cấp bậc chiến lược nhưng là vũ tộc trùng trùng bố trí liền có hấp dẫn dương cực giới cường giả tối đỉnh xuất thủ ý n g h ĩ kia lý luận bên trên cần một vị có đầy đủ thực lực lại có thể chấn áp hết thẻ âm lưu người xuất hiện cho nên ngụy long đến chỉ thấy ngụy long đưa tay giò xét ra mà sao thu hồi không hải ngư thu nhỏ đến phía trước một phần ngàn lớn nhỏ liền giống như là c u ố n lên một chân bánh ngụy long tiện tay một chồng mà sau một cái n u ố t vào không tệ vị đạo rất là kỳ diệu ngụy long nhãn t ỉ n h sáng lên hắn từ lúc đến đến dương c ự c giới cựu tại cắm đầu tăng thực lực lên cũng không có biện pháp t h a n h i ự u qua đỉnh phong hắn càng h i ể u đỉnh phong ý nghĩa cái này đoạn thời gian không ngừng cấp đoạt thức tu luyện có lẽ buồn thẻ nhưng lại vui vẻ chỉ là đơn thuần thực lực để thăng vui vẻ quá mức đơn điệu hiện nay ngụy long đi tới hiện nay đã có sức tự vệ phía trước yêu thích cũng phải từ từ n h ặ t lên loại kém thức ăn ăn hương vị thứ đẳng mị thực ăn năng lượng thượng đẳng mị thực ăn ý cảnh mà c ự c phẩm mị thực liền là ăn quy tắc ngụy long hơi hơi h í p mắt lại không hải ngư gồm cả tất cả ngụy long trực tiếp ăn gai thân chất thị tuyên đẹp tiếp đó năng lượng phong phú lại sau đó ý cảnh h ù n g vĩ cái này không hải ngư linh trí không mở nhìn như không không kỳ thực vừa vặn phù hợp tự thân ý cảnh hải cùng không tri cảnh đều ở trong đó mà kỳ diệu nhất liền là một điểm cuối cùng quy tắc phía trước ta còn sinh ra qua nhất nghiệm muốn đem huyết hải luyện hóa có thể là chỗ này huyết hải cùng không hải giới tồn vòng tướng cấu kết quy tắc bản nguyên đã không phân khác biệt hiện nay cũng không phải là luyện hóa thời cơ ngụy long còn tại dư vị ngụy long đương nhiên có thể dùng bằng mượn bản tâm của mình làm việc đem chỗ này huyết chiến chỗ hủy diệt cũng không có cái gì hắn sớm đã bằng mượn hình tượng của mình để thần hoàng cùng cựu long thủ tin phục tùy tâm sử dụng hắn theo lên có thể là ngụy long cảm thấy như này k h ô n ổn như là thực lực còn không có hôm nay cường hãn ngụy long tất nhiên sẽ đem không hải giới một khối đóng gói hóa thành tư bản có thể là hắn đã cụ có thực lực làm sự tình phương lược cũng muốn theo chi cải biến thực lực không mạnh thời điểm ngược lại muốn trắng trợn cướp đoạt mau sớm để thăng chính mình lúc kia thời gian liền là hết thảy mà bây giờ liền muốn chú ý phương pháp ngụy long rất rõ ràng đến hắn nhóm cấp độ này mắt thấy không nhất định vì thực trung Quy muốn rơi xuống đến chân thật công lao sự nghiệp bên trên một câu binh phong chỉ biên giới chỉ bày ra chính mình thực lực có thể biết rõ lẫn nhau biên giới người nào tại thượng người nào tại hạ người nào chủ động người nào bị động đây đều là cần chân thật lực lượng không thể chỉ dựa vào miệng tháo cho nên ngụy long phía trước t u y ệ t không đem huyết hải thôn phễ hết bất quá cũng may không hải ngư bù đắp ngụy long một bộ phận thất lạc ngụy long trở về chỗ một l ư ợ t không hải ngư tư vị nội tâm đã có minh ngộ theo một cái vào trong bụng không hải ngư rất nhiều bí mật đều là tái hiện ra đến không hải ngư cụ có một bộ phận không hải giới di trạch lại lại trên cơ bản chặt đức cùng bản nguyên ở giữa liên hệ ngụy long suy tư không hải ngư cường hãn chỉ ở không hải giới cũng là bởi vì tiền thân không hải tộc là không hải giới thiên mệnh chủng、tộc. theo không hải giới thành vi huyết c h i ế n chỗ vô số chủng tộc diệt tuyệt còn lại chỉ có cái này giới vực cao dài chiến lược hơn nữa còn bị vu tộc cùng dương cực giới điều khiển cái này giới vực đã dễ chết không hải ngư là từ không hải tộc biến dị mà đến lại bởi vì quá vụ v ể cho nên vô pháp bị thuần phục mà cái này liền bị giới vực bản nguyên nhận có thể nhận là hắn đào thoát vu tộc má trường là không hải giới hy vọng duy nhất không hải ngư cường đại bất quá là giới vực quy tắc bản nguyên tại tiến hành bản thân cứu vớt thôi giới vực bản thân cứu vớt là bản năng khu động ngụy long sớm đã gặp qua âm cực giới quy tắc bản nguyên tự cứu năm đó âm cực giới bản nguyên bị không rõ lục mao nhuộm dần biến đến phi thường khủng bố vì tự cứu giới vực quy tắc bản nguyên khởi động tương quá a tự điên cùng gia tăng kim thân lôi k i ế p cùng bất d i ệ t kim thân lôi k i ế p vi năng đối với giới vực bản nguyên tự thân mà nói đây là một loại không thể không khởi động tự lại không nhất định là hợp lý nhất tự bởi vậy một dạo để rất nhiều cường g i ả đoạn tuyệt siêu thoát con đường chỉ có thể mượn thần minh hiện nay không hải giới cũng là như thế không hải giới biến thành huyết trên chỗ tất cả chủng tộc đã diệt tuyệt duy nhất còn sống sót đến một ít cao dài chiến lực ngược lại bị nô dịch mà không hải ngư bởi vì thiểu năng linh trí không mở lại trải qua vu tộc bí thuật kích thích biến dị sau đó có cường hãn tiềm lực tại giới vực quy tắc bản nguyên mắt bên trong đây chính là giới vực hy vọng cuối cùng bởi vậy không hải giới quy tắc bản nguyên đầu nhập đem không hải ngư tiềm lực chuyển biến thành vì thực lực hoặc dịch phòng ngự lực kinh thiên lại chỉ có thể tại không hải giới sử dụng đây chính là không hải giới không cần tiền bình thường cấp cho quy tắc chi lực cái này c ó lực lượng cứ như vậy cho không hải ngư c ù n g huyết hải loại kia c u ố n quít lấy nhau quy tắc bản nguyên bất đồng không hải ngư được đến di trạch rất sạch sẽ cho nên cũng rất mỹ vị, vị đạo. năng lượng ý cảnh quy tắc đều là ở trong đó không hải ngư tất cả bí mật với ngụy long mà nói như là xem trường đều ở trước mặt ngụy long lắc đầu giới vực bản nguyên giấy rủa căn bản không để ý hậu quả không hải ngư không chỉ không trở thành không hải giới phản kích vũ khí còn trợ trường vô tộc thực lực tại vô tộc sử dụng hạ tiến một bước tổn thương không hải giới vốn có giới vực quy tắc bản nguyên giới vực quy tắc bản nguyên lực cũng có lúc tận nắm giữ đỉnh phong chiến lực vô tộc có thể tùy tiện vượt trên giới vực bản nguyên giấy a có lẽ giới vực bản nguyên giấy a đã sớm bị tính toán kỹ cũng là bị lợi dụng một điểm ngụy long như có điều suy nghĩ vu tộc cái này dạng bá chủ thế lực hoàn toàn có thể đủ làm đến cái này một điểm không hại giới d â y g i a cũng bất quá cùng âm cực giới trị ngọn không trị gốc để thăng lôi k i ế p uy năng đồng dạng một câu khó nói hết trừ phi không hại giới hội có một cái giống như ta thiên tài như thế người không là tuyệt thế trung cực thiên tài có thể ngược gió lập bản có thể là ta đến cho nên dù cho hội có dạng này thiên tài cũng vô dụng ngụy long như thế tự nói dứt lời ngụy long đống nhiên mã đậu đào mắt ở giữa thiên địa h m đạm ngụy long tự thân giống như một tòa siêu cấp lò nung lớn một giây lát ở giữa không hải giới hư không xuất hiện một đạo cường quang mà sau kia quang ả m đạm cơ hồ thôn phệ tất cả mọi thứ liền đồng quang tuyến cũng không thấy vô số vu tộc c ư ờ n g giả vu tộc phụ thuộc chủng tộc cùng với bị nô dịch không hải giới chủng tộc chỉ cần tại ngụy long phạm vi trăm vạn dặm bên trong đều là nhận một cô khủng bố lực lượng hấp dẫn ngụy long hiện nay thực lực vừa lúc ở bản nguyên chi hải ngoại tầm giới vực chiến lược quá trị không ai có thể ngăn cản cái này cái này cái này một ít bởi vì pháo đài bị công phá lại không có ở thời khắc cuối cùng rút lui còn không có bị giết chết dương cực giới cường giả hãi nhiên nghẹn nào chỉ là đảo mắt ở giữa thiên không sáng lên tựa hồi nhiều một cái thái dương mà s a u lại là một khắc thiên địa cũng xa vào một loại nào đó yên tĩnh đợi đến tầm mắt khôi phục những cái kia chạy chối chết dương cực giới các cường giả phát hiện cả cái thiên địa yên tĩnh đúng thế Trừ chính bọn hắn tiếng hít thở thanh âm gì đều không có đình phong hàng lâm chỉ một thoáng nguyên bản vô cùng hãi nhiên cường giả trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy như này thực lực chỉ có đình phong lần này quyết sách đoàn đến cùng là vị nào đến rồi thiên đế đã nhiều năm không có tiến vào huyết chiến chỗ nội bộ xuất thủ cựu long thủ cùng thần hoàng bên trong người tới là người nào hơn nữa đến mức độ này không là hủy diệt chỗ này huyết chiến chỗ cưỡng chế thế hòa tất cả mọi người sinh ra một cái nghi vấn nghĩ muốn giải đáp nghi vấn như vậy chỉ có một lựa chọn kia liền là đi theo cái này vị cường giả tối đỉnh bước chân không ngừng tiến lên liền có thể không không ta ni mã những cường giả kia căn bản không cần phân rõ p h ư ơ n vị chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn đến lóe lên lóe lên cường đại thân ảnh mà hắn những nơi đi qua đều là nhất phiến sinh mệnh chống không nguyên bản tầng tầng nguy cơ con đường phía trước lúc này tùy ý hắn nhóm r o n g rồi ngụy long không có để ý đi theo ở sau lưng mình người hắn tuyển trạch xuất thủ như thế phương thức liền không có che giấu mình dự định hắn liền là nói cho vô tộc nói cho vô tộc vô thần vô tộc cường giả tối đỉnh hắn ngụy long đến rồi ngụy long như này hành tung không thua kém tại huyết chiến chỗ chỗ này khủng bố chiến trường trực tiếp cho chính mình p h ụ lên một khỏa quan minh thuật còn là hiệu quả trải rộng cả cái giới vực cái chủng loại kia ngũ viêm đạo nhân chính tựa ở pháo đài một mặt tường bên trên sắc mặt tái nhuận ngũ viêm đạo nhân đã chế tạo ba trận bạo tạc mang đi hai đầu không hải ngư cùng với vu tộc vô số cường già sinh mệnh có thể là chính hắn cả cái người cũng ở vào một loại trạng thái hư nhược thật một giọt đều không có ngay cả như vậy ngũ viêm đạo nhân cũng không có đi hậu phương tu trình pháo đài bay tình huống cũng không lạc quan hắn đang chờ mình chậm dại khôi phục ngũ viêm đạo nhân chế tạo hòa cầu cũng không phải là đơn giản hòa cầu ngưng tụ hắn một thân linh hà còn có thật vất vả ngưng tụ tiên lực lượng cùng với chính hắn thần hồn lực lượng đương nhiên, còn có hắn chấp trưởng đại đạo lực lượng tiêu hao như thế liên quan đến nhiều cái phương diện cần thời gian chậm d ạ i khôi phục thường ngày chế tạo ba lần siêu quy mô bạo tạc chỉ ít cần một tháng thời gian có thể thoát ly loại kia trạng thái hư nhược huyết chiến chỗ pháo đài nội bộ ngược lại là có không ít hút hàng tài nguyên cũng ít không thần dược có thể cho dù là thần dược cũng bất quá là rút ngắn cái này khôi phục qua c n g ý nguyên cần thời gian điều thức ngũ viêm đạo nhân tựa ở tường thành chờ đợi mình tinh lực khôi phục tùy thời chuẩn bị lại xoa ra một khỏa hòa cầu đó là cái gì ngũ viêm đạo nhân kinh ngạc nhìn về phía phương xa không chỉ là hắn toa c h ấ n pháo đài bay pháo đài tối cao c h ấ n thủ huyền phá thiên cũng là ngẩng đầu v n g tiên sau đó thiên liền đen cái này là huyền phá thiên ở vào một loại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái hắn lúc này sắc mặt xanh lét bám vào tại pháo đài đại trận mai rùa đã xuất hiện một đạo đạo liền ngân huyền phá thiên đã biết rõ hắn thiên phú muốn phá vỡ bất kỳ lực lượng nào luôn có tận lúc chỉ ít hiện nay huyền phá thiên vẫn là như thế gần trăm đầu không hải ngư tia liền là gần trăm cái tiên nhân c h i lực còn có vũ tộc phụ thuộc c h ủ tộc cùng với nô dịch không hải giới cừng giả mà trọng yếu nhất là những cái kia h ẩn tàng ở hậu phương vu tộc cờ giả thiên địa lâm vào sân hắc mà sau xuất hiện một đoàn bạch quang chỉ thấy một cái hắc b à o đạo nhân từ trong đó đi ra đám người mắt bên trong hướng bóng người kia nhìn lại chỉ cảm thấy tâm thần rung mạnh có khả năng nhìn thấy chỉ là một đoàn mơ hồ hư ảnh chỉ này lại cũng tựa hồ có vô số đạo kim mang từ cái kia đạo nhân thân thượng tán ra pháo đài bay pháo đài khoảng cách ngụy long gần nhất hơn nữa tình trạng cũng t a o cho nên hắn liền đến nơi này ngụy long tự nói có bí pháp bảo vệ những n à y nhân thân tựa hồ có nhất tờ ngự cản bảo vệ bọn hắn không bị ta trực tiếp thôn vệ miễu sát ai có thể đủ chống cự ta nhất thành lực lượng cái này phòng hộ không đơn giản a nguy long ngẩng đầu vọng nhìn thấy ẩn tàng tại ẩn giấu lấy rất nhiều vu tộc cường giả sau đó tối cường giả cựu giai vu thần vu tộc dùng giai luận thực lực mỗi nhất g i a i hội có nhất tầng biến hóa mà cựu giai vu thần hiển nhiên có chín loại biến hóa nguy long suy tư đây chính là v tư đây chính là vu tộc có thể đủ kích phát không hải ngư biến dị nguyên nhân chỗ nắm giữ biến hóa vu tộc tu luyện nguyên tố pháp quả nhiên mỗi một loại hệ thống sức mạnh đều không đơn giản a chấp trưởng trước thiên nguyên tố liền giống như là trời sinh cụ hữu đạo thể gia trì thân hòa đại đạo cái này vu tộc chỉ sợ lai lịch cũng không nhỏ ngụy long liếc mắt liền nhìn ra cái này cựu giai vu thần nội tình dương cực giới phản ứng so trong tưởng tượng còn kịch liệt vậy mà trực tiếp phái chú cường giả tối đỉnh vào huyết chiến chỗ bên trong dù cho chỉ là phân thân có thể đến này cũng không phải đơn giản phân thân như này chắc chắn dẫn đến một chỗ khác huyết chiến chỗ chống chỗ chỉ là không biết là chỗ nào đâu vu thần nhận là đắc kế bất luận như thế nào tự có hắn người đi tính toán ta cần dẫn người rút lui vu thần lắc đầu không nghĩ nhiều nữa xuất ra một khối thủy lam sắc ngọc thạch cái này là vu tộc cường giả tối đỉnh vì hắn chuẩn bị bảo mệnh đồ vật phong ấn hai cố lực lượng cực điểm khắc chế thần hoàng cùng cựu long thủ a vu thần phát hiện ngụy long vu thần phát hiện ngụy long không phải cựu long thủ cũng không phải thần hoàng vu thần bóp nát bảo mệnh ngọc thạch quay đầu chạy thay thế, thế ngụy long thân sau long ảnh k h ẽ động xuất hiện sáu thân ảnh những này phân thân đều là cười một tiếng hắn nhóm là chuyên nghiệp dây lát ở giữa tiêu thất sau l ư n g ngụy long lại vừa xuất hiện đã đem vu thần vấy quanh ngươi một quyền ta một chân hắc cá hắc cái này vu thần lại không được thả ra phân thân ngụy long không còn quan tâm vô tộc một phương mà là quay đầu nhìn về phía pháo đài bay chỗ này pháo đài tựa hồ nhìn thấy cái gì không tốt sự tình ngụy long khẽ n h ư mày chương năm trăm bốn mươi một cái đ ừ n g nghĩ đi thời gian trở lại mấy hơi trước đó bởi vì trục chết cho nên toàn bộ dùng đến để t h ă n g phòng ngự huyền pháo thiên, hiện nay lại phải h lại giữ nay vững p vì á đài cạn kiệt tất cả bỏ ra hết thảy bao quát tính mạng của h ắ n pháo đài bay pháo đài nội bộ tối cao c h ấ n thủ huyền p h á thiên s á t mặt thảm đạm thiên phú tiêu hao phía dưới mai rủa đã t ầ n t ầ n nước a ta k huyền ô n g được. h phá thiên lúc nhìn à y duy n ấ t cảm giác, i l vô đến h nhìn g k h n đến một cái hắc bảo đạo nhân kia là một cái vô pháp ước đoán người hắn chống rộng xuất hiện ngay sau đó chiếm cứ tất cả tầm mắt đỉnh phong lúc nào dương cực giới lại xuất hiện cường giả tối đỉnh Thấy là nhân tộc, thiên nhân huyền phá thiên kinh nghi là ba ấ t thời, nội tâm lại âm thầm tụng thở định đồng nội lại âm r một h vị, vị cường giả tối đỉnh đã để rất nhiều giới vực bao quát ba chủ giới vực sinh ra nồng đậm cảm giác nguy cơ lần này không hải giới xuất hiện biến hóa không hải ngư biến dị đưa đến dương cực giới ở chỗ này huyết chiến chỗ rơi vào hạ phòng mà vu tộc không nghĩ nhanh chóng thôi động chiến cuộc sớm ngày cầm tới thắng lợi ngược lại một mực động tác không chút hoang mang chậm ung dung tựa hồ tại chờ đợi cái gì chờ đợi dương cực giới cường giả tối đỉnh xuất thủ còn là cùng cái khác bá chủ giới vực có vô hình ăn ý dương cực giới cường giả tối đỉnh nhiều sớm đã có cái khác bá chủ giới vực liên hợp nhằm vào cơ sở bất luận về sau như thế nào ta dương cực giới lại nhiều một cái cường giả tối đỉnh tất cả mưu đồ đã không cáo mà phá huyền phá thiên nhẹ thở ra một hơi nguyên nhân cũng ở đây nếu có người liên hợp tính toán dương cực giới cái này nhiều gia đình cao cường giả chính là bất luận cái gì mưu kế đều không thể ma mình tại huyết chiến chỗ tranh sát qua nhân tài rõ ràng nhất một cái cường giả tối đỉnh ý nghĩa là như thế nào trọng đại ken két huyền phá thiên thân bên trên mai d ù a sâu chỗ tiếp tục vỡ tan cùng pháo đài bay c h ấ n thủ đ ạ i trận ở giữa liên hệ đã từng tấp từng tấp tan giã cái này là hắn thiên phú tổn hại dấu hiệu mà này thiên phú là huyền phá thiên một thân con đường d i ễ n h ó a đánh dấu hắn có thể bắn ngược hơn trăm lần địch nhân công kích có thể cũng nhận chế ở đây như là thiên phú bị người phá vỡ trong khoảnh khắc hội muốn hắn mệnh chỉ là hắn cũng yên tâm hắn đã minh bạch quyết sách đoàn rút về rút lui mệnh lệnh nguyên nhân vì này hắn c a m nguyện đánh đổi mạng sống đại giới bất quá ngụy long thả ra phân thân đi đối phó c ử u giai vu thần bản thể lại nhìn về phía pháo đài sâu chỗ cũng tự nhiên nhìn đến sắp tao nộ phản vệ huyền phá thiên thân ảnh khẽ động ngụy long đến đến c h ấ n thủ đại trận bên ngoài thật cường hãn đại trận vận chuyển trung tâm là dương cực giới quy tắc bản nguyên ở phạm vi này bên trong như là mở ra nhất phiến giới bên ngoài trí giới dùng dương cực giới bản nguyên trải vớt chung quanh sốc xếp không gian cùng với các loại trí mạng vật chất vẫn g ú t cái này đại trận dương cực giới cũng có thể thôn tính không hải giới bản nguyên lực lượng ngụy long như có điều su c h ắ c không được thiên nhân tu sĩ có thể đ ủ tại pháo đài nội sinh lưu cũng là bởi vì dương cực giới quy tắc bản nguyên cũng từ này dối vào thậm chí liền cùng huyết chiến chỗ thất bại về sau vì cái gì hội tác động đến bản thổ giới vực nguyên nhân cũng ở nơi đây quy tắc bản nguyên tiến vào một cách tự nhiên tại hư không lưu lại vết tích lưu lại thông hướng dương cực giới thông đạo theo vết tích này có thể mượn này trực tiếp định vị dương cực giới không gian tọa độ không cần quá lớn đại giới liền có thể mở ra một con đường cho nên bá chủ giới vực như là tại huyết chiến chỗ tao nộ thất bại chuyện thứ nhất liền là hủy diện huyết chiến chỗ chỗ giới vực xóa đi bản thổ giới vực tồn tại vết tích không chỉ như đây ngụy long loáng thoáng từ dương cực giới mượn dùng đại trận lực lượng thôn tính không h ả i giới tài nguyên nghĩ đến một chút những chuyện khác làm hạ còn là đem người này cứu ngụy long đẻ xuống nội tâm suy nghĩ đã đứng ở đại trận trung tâm phía trên hư không r ỗ i ra tay hướng nhấn một cái cái này là đại trận bên trong huyền phá thiên chỉ cảm thấy một cỗ nóng bỏng dòng nước ấ m chạy vào, vào hắn thân thể nguyên bản tiếp theo một cái chớp mắt hơi thở liền muốn vỡ tan mai rùa mạnh sáng lên một đạo thâm thúy lục quang từ mai rùa bạo phát huyền phá thiên xuất thân huyền vũ nhất tộc chủ tứ phương chi thủy cũng tiến vào hóa cảnh bất quá hắn cơ hồ tất cả tinh lực đều dùng tại nghiên cứu phòng ngự phía trên thủy đến cực điểm lục đi ra bản thân con đường nguyên bản huyền phá thiên cùng cái này t ỏ a pháo đài một dạng tràn ngập nguy hiểm chỉ là đảo mắt ở giữa liền bị một lần nữa nhặt lên không chỉ khôi phục nguyên bản thực lực còn có tiến thêm một bước cảm giác ta là pháo đài bay pháo đài c h ấ n thủ huyền phá thiên gặp qua các hạng huyền phá thiên tự giác công hạnh vận chuyển không lại liền mở ra trấn thủ lại trận đạo hữu hữu lễ ta nguy long đến nay huyết chiến chỗ thu thập thế cục Còn vững mời giữ tại trợ, đối đái ta đem trước mặt cục diện bình xuất thủ cứu trợ huyền phá thiên thời điểm nguyễn long đã nhìn ra huyền phá thiên đặc thù một thân tu vi không tính thấp lại tất cả dùng sớm phòng ngự phía trên tự thân thiên phu diện hóa so thiên thuật còn kỳ diệu hơn nếu không phải dùng sức một mình ra chỉ pháo đài đại trận bị đại trận liên lụy chỗ này chiến trường có thể lưu lại hắn người không nhiều mà huyền phá thiên ngự thủ con đường tại hắn quyết định tử thủ thời điểm có thể xem như cùng con đường trái ngược cũng có thể coi là một cái trọng đại đột phá nếu là có thể đi vào cực hạn có lẽ có khác một phen hành động chính nghĩ cái này lúc ngụy long thả ra phân thân đã có kịch liệt động tác cựu giai vu thân bóp nát bảo mệ ngọc thạch bên trong là vu tộc siêu cấp cường giả sớm đã chuẩn bị tốt thủ đoạn chuyên môn dùng để đối phó cựu long thủ cùng thần hoàng vì cái gì không có chuẩn bị thủ đoạn đối phó với thiên đế đại khái sự tình bởi vì thiên đế như vi năng hàn lâm kia liền không có lại tiến hành tiếp đạo lý đối phó cựu long thủ là chuyên môn tiêu trừ nhục thân lực lượng cựu h u huyền thủy đến trọng đến trọng dùng đến làm bẩn nhục thân lại là ác độc bất quá ma nhằm vào thần hoàng thủ đoạn thì là minh không thạch có thể thả ra một đạo ánh sáng định xuống nơi nào đó thời gian không gian duy trì liên tục thời gian không ngắn hai loại thủ đoạn không ở chỗ giết địch chỉ là từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ dây dưa một chút thời gian đáng tiếc gặp mỹ long nhìn thấy cựu u huyền thủy sắt na nguy long liền biết rõ cái này là ít có hắn hội tiêu hóa không tốt đồ vật vê anh thế là thả ra một cái phân thân trực tiếp đụng tới cái này từ vu tộc cường giả tối đỉnh chắt lọc bí bảo trong khoảnh khắc mang đi một bộ phân thân cũng để bản thân uy năng tiêu hao hầu như không còn mà minh không thạch là lấy cực kỳ thủ đoạn đặc thù dùng một loại bí thuật phong tồn một đoạn thời không đem người nạp vào trong đó khóa chặt khí tước tại lực lượng tiêu hao hầu như không còn phía trước người bên ngoài vô pháp đi vào người ở bên trong cũng vô pháp ra đến đối với cái này nguy long cũng là đưa ra một bộ phân thân tuyển trạch đoạn tuyệt khí cơ lúc đó k h c vu tộc tri chủ cũng chính là vị siêu cấp cường giả kia cho hắn ngọc thạch này nguyên thoại là cựu long thủ thần hoàng tự mình xuất thủ cũng có thể để ngươi đào tẩu hiện tại xem ra chỗ nào là đào tẩu Rõ ràng là là thần còn nghĩ nói chút gì? Có thể ngụy long long ảnh phân thân, gì. khiêm chút thể chỉ đi. Kiểu dai cưới đắc Ta. vù Có ý, cái người liền đưa tới. bạo bạo bạo vu thần gầm t h é t một tâm thanh xuất ra cá chết lưới rách rũ khí tay nắm lấy trên pháp trượng bảo thạch từng khối vỡ vụn mà hắn thân thể cũng phát sinh biến hóa vu tộc hệ thống sức mạnh là một đầu cực kỳ cường đại con đường hắn nhóm sinh ra cảm ứng tiên thiên nguyên tố trải qua chín loại biến hóa không ngừng tẩy luyện tự thân từng bước hướng trước thiên nguyên tố bản nguyên dựa vào con g ự tự thân cường đại chỉ thấy vu thần thân bên trên xuất hiện từng tầng từng tầng nguyên tố chi quang không hải giới quy tắc sớm đã vỡ vụn hán tử không thể nào bằng mượn lại như cũ phóng xuất ra có thể xưng khủng bố bí thuật qua trong giây lát một ngọn núi lớn chống rông xuất hiện chấn áp huyết hải cùng tâm h không cái này là vu thần cựu biến một trong nguyên sơ n biến dùng nhất là hùng hồn trước thiên nguyên tố tái tạo một tòa tiên thiên đại sơn cái này sơn như t i ê n khí có thể chấn áp hết thảy cho tới nay cựu g i a vu thần rất ít vận dụng loại thủ đoạn này không hải giới không quá thích hợp loại biến hóa này lúc này vu thần chỉ có thể dựa vào trực giác liệu mạng Hi tích. anh. đại vọng Vợ Bốn lực cỗ xuất kỳ phân thân nhóm vừa đánh vừa ăn đây đều là trước thiên nguyên tố giống như thực chất hóa quy tắc chi lực vị đạo có thể là năng lượng dồi dào hơn nữa ý cảnh phức tạp trước thiên nguyên tố hóa thành đại sơn là từ hư hóa thực mà đại sơn bị đục khai hóa vì hòn đá là từ thực hóa hư cái này vu thần kinh lịch cựu trọng biến hóa ý cảnh cựu chuyển kỳ diệu nhất còn là trước thiên nguyên tố hư thực chuyển hóa sau nồng đậm quy tắc chi lực kia là vu tộc chỗ hoang cổ giới kỳ diệu quy tắc vu tộc bản chất là trước thiên nguyên tố mà không phải huyết n ụ c c h i khu có điểm cùng loại với tiên nhân sau đó tố tạo tự thân đại đạo bí cảnh bên trong điểm hóa tinh phách nhưng mà bản chất còn có sự khác biệt vu tộc trước thiên nguyên tố hóa tầng thứ càng cao phân thân chủng, chủng cảm thụ phản hồi về đến bản thể ngụy long ánh mắt lóe lên cái này phát hiện tạm thời không đề cập tới lại làm theo ngụy long nghĩ như vậy bên kia cựu giai vu thần biến thành cựu sơn đã tầng tầng sụp đổ đến chết cái này vị vu thần cũng chỉ sử dụng một loại biến hóa liền sau cùng dây ruột đều không thể đến từ nay có thể thấy vì cái gì sớm trước vũ hóa thần triều yêu ma sơn cựu đại đạo tông liên hợp cùng ngụy long đàm phán thực sự không nghĩ lấy liên hợp cùng ngụy long bày sắp mặt hoặc là đậu thủ căn bản là đánh không lại cái này chết rồi chiến trường nội ngoại vô số người nhìn thấy vu thần vẫn lạc một màn không có nghịch cảnh phản kích cũng không có sau cùng teo r e n liền giống như là bình bình đạm đạm mặc kịch liền như thế phát sinh cũng chỉ là phát sinh có thể bản thân cái này liền không đơn giản cái này là vô tộc vu thần chỉ huy vây công pháo đài bay chiến trường cường nhân tuy trốn tại vô tộc cường già sau đó nhưng mà không có che giấu vô tận ác ý cái này dạng người là dương cực giới một phương đại địch đồng thời cũng là vu tộc một phương cây trụ cái này các loại uy năng thật là cường hoành vô biên pháo đài cực lớn trên tường thành ngũ viêm đạo nhân nhìn qua cái này đứng sừng sững hư không thân ảnh tôn ra một loại cảm giác thất bại hắn nghiên cứu h ỏ a diễm bạo tạc như này nhiều năm một thân con đường hệ theo đuổi liền là oanh oanh liệt liệt nhưng là bây giờ hắn phát hiện bình tĩnh phía dưới xuất thủ với uy mắng chi chỗ có kinh lôi t ạ c lên so oanh oanh liệt liệt còn còn đáng sợ hơn ta một mực theo đuổi là nổ lớn họa diễm vương vị tổ hợp dùng này hình thành đến tối cao uy năng có thể là hiện nay nhìn đến im ắng có lẽ thắng qua hữu thanh ngũ viêm đạo nhân là một cái truy cầu cực h ạ n g người nhìn thấy trước mắt cho hắn một cái tân nghĩ đường có lẽ lợi dụng hỏa diễm tổ hợp có thể đem âm thanh lẫn nhau triệt tiêu tại bảo cầm im ắng thời điểm đâm ra kinh khủng nhất nhất kích thú vị thú vị ngụy long cảm giác đ o qua nhìn thấy vô số chấn kinh người từ dương cực giới đến hoang cổ giới từ nhân tộc hoang thú thần tộc đến v g ũ tộc cùng với tự phụ thuộc chủng tộc hắn sớm đã nhìn quen người khác đối hắn chân kinh mà ngũ viêm đạo nhân cảm xúc chuyển biến cũng không có chạy ra ngụy long đôi mắt dùng hắn thực lực đủ dùng nhìn thấu ngũ viêm đạo nhân đạo đ ộ chỗ một cái sợ muốn chết truy cầu phòng ngự người tuyển trạch tử thủ pháo đài một cái khác bạo phá hỏa đạo người tự a hồ lĩnh ngộ lặng im lực lượng thú vị làm thật thú vị ngụy long lại nghĩ cũng phải hiểu rõ huyết chiến chỗ hội tụ là dương cực giới tinh nhuệ mà tại không hải giới chỗ này sắp thất bại huyết chiến chỗ nếu không phải là ngụy long hoành không xuất thế chỉ sợ chỗ này giới vực muốn bị hủy đi cưỡng chế thế hỏa mà có thể đủ tại sắp hủy diệt giới vực phía trước lưu lại chấp hành sau cùng trân thủ người tự nhiên dương cực giới là tinh nhuệ trong tinh nhuệ theo k i ể u giai vu thần vẫn lạc hán pháp trượng lăng không nổi lên phía trên một ít bảo thạch tại sau cùng hủy đi nhưng mà cái này pháp trượng vẫn là một kiện không sai tiên khí bốn cỗ phân thân cùng một chỗ đem pháp trượng nhất trở về theo sau hóa thành bốn đạo long ảnh trở lại ngụy long đạo bảo bên trong ngụy long đem pháp trượng n ắ m trong tay liền cảm giác một đạo nhu hòa lực lượng ở trong đó lưu t r u y ề n cái này đồ vật có linh quả quyết triển lộ thiện ý theo vu thần chết đi những cái kia không hải ngư cũng xuất hiện rối loạn tưng bừng t r o n đầu không hải ngư trong nháy mắt mất khống chế cũng may những này không hải ngư trí lực cực điểm thấp rất nhanh bị lưu lại vu tộc cường giả trần an còn lại vu tộc cường giả phần lớn là thất bát dai cũng có cựu dai tồn tại có thể là thực lực kém xa phía trước chết đi dẫn đầu vu thần xua đuổi không hải ngư ta nhóm rút rất nhanh vu tộc cường giả đạt đến nhất trí đ ỉ n h phong xuất thủ hắn nhóm không phải là đối thủ nên sợ liền muốn sợ ta nói nhường các ngươi đi rồi sao ngụy long nhìn qua hướng hắn chạy đến không hải ngư cùng với vu tộc cái khác phụ thuộc chủng tộc lại lại nhìn một mắt không ít hóa thành hồng quang trốn xa vu tộc cường giả ngụy long lạnh lùng cười một tiếng cầm trong tay kêu pháp trượng nhẹ nhẹ giơ lên giống như trường thương pháp trượng đ ố n g nhiên sáng lên vô tận quang huy ở trong đó buộc phát ra xuyên thấu qua quang huy con đường có thể nhìn đến tử vong họa ra vòng đem đào tẩu người từng cái vây quanh một cái đ ừ n g nghĩ đi chương năm trăm bốn mươi mốt nguyên kế hoạch tiến hành ông pháp trượng kích phát quang huy hoành kích mà đi lộ ra một c ố mạc danh hoạt bát sức mạnh cái này căn mới vừa từ dẫn đầu vu thần tay bên trong tịch thu được pháp trượng đã có linh tính đang cố gắng cùng vu tộc phân rõ giới hạn vì này cạn kiệt tất cả phát huy tính năng động chủ quan mang lấy khó tả của nhật s o ngụy long càng nghĩ muốn diệt s á t những n à y đ ả o t à u v u tộc các cờ giả thấy thế ngụy long thần sắc có chút cổ quái kia đại khái liền là pháp trượng nhập đội a có thể là ngụy long cũng không cần cái này dạng nhập đội không phải cố ý nhằm vào người nào trong mắt hắn trước mặt tất cả mọi người là yếu gà ngụy long tiện tay vung ra pháp trượng ngăn lại muốn chạy trốn v u tộc các cờ giả liền không có trước đi quản bọn họ mà là cầm đã vây quanh không hải ngư khai đao phía trước nếm đến không hải ngư đâm thân tư vị ngụy long ký ức còn lại nay nay gần trăm đầu không hải ngư cũng có thể nói hùng vĩ để n g sớm trước hàng lâm một khắc này ngụy long một đường thôn vệ mà đến nguyên bản cũng muốn tại này thôn vệ xuống dưới lại gặp phải một chút lực cản có đặc thù lực lượng bảo hộ không hải ngư vu tộc cường già cùng với hắn phụ thuộc trung tộc lực lượng nguồn gốc liền là không hải ngư thân bên trên hoạt dịch chuẩn xác hơn nói đến từ không hải giới chỗ giới vực quy tắc như này nhiều người không hải ngư hội tụ vào một chỗ chúng nó thân bên trên giới vực quy tắc bản nguyên lực lượng dị thường n ồ n g đậm lẫn nhau cấu kết cái này là giới vực quy tắc tìm kiếm sinh cơ kỳ t h ự c không hải giới sinh cơ đã không tồn tại làm dương cực giới hoang cổ giới đến đến chỗ này giới vực thời điểm liền không có hy vọng nói một chút những này không hải ngư được đến vỡ vụn không hải giới quy tắc bản nguyên nhận có thể cùng duy trì thiên nhiên có thể tạo thành nhất phiến kỳ lạ quy tắc đại trận nguyên bản người không chế là phía trước bị ngụy long giết chết dẫn đầu vô thần đợi đến hắn chết về sau không hải ngư x u ấ trước mắt bị quét dọn không còn chỉ còn lại mấy cái những này trí lực không cao sinh vật rốt cuộc cảm nhận được sợ hãi bởi vì đến từ không hải giới đặc thù quy tắc bản nguyên duy trì những này không hải ngư càng là tụ tại một khối ưu thế càng lớn tương ứng đảm lượng cũng càng lớn lúc này số lượng giảm mạnh thật sợ tới cực điểm bất quá ngụy long không có chút nào do dự chê cười không hải ngư cũng không tệ nguyên liệu nấu ăn vì bảo trì nguyên vị ngụy long dùng cường đại thủ đoạn đến gần trăm đầu không hải ngư bắt được căn bản không đi phá hư tầng kia từ không hải giới quy tắc tạo thành h o a dịch giải rác dây lát ở giữa lít nha lít nhít không hải ngư bị bắt cầm tiêu thất mà đi theo không hải ngư sau đó những cái kia bị cưỡng chế điều động vụ tộc phụ thuộc chủng tộc các cừng giả cũng nhịn không được nữa đều là nghĩ biện pháp đào tẩu v a n h phía trước dẫn đầu vu thần vẫn lạc hiện nay hơn trăm đầu không hải ngư đều là biến thành lớn chừng bàn tay quyển bánh biến mất không thấy gì nữa thần kia quy tắc bảo hộ biến mất không thấy gì nữa ngụy long thân sau xuất hiện một tòa đại vòng xoáy cũng chính là một dây lát ở giữa vu tộc phụ thuộc chủng tộc các cường giả bị mạc danh lực hấp dẫn hút vào một cái vòng xoáy màu đen bên trong dù ai cũng không cách nào đào tẩu đến bước này chiến trường chỉ còn vu tộc người chư vị trước mặt cái này hắc bảo đạo nhân thực lực không thể tưởng tượng chỉ có vùng vây dành sự sống mới có thể có một chút hy vọng sống vô tộc người nhìn thấy vô pháp chạy thoát sắc mặt nặng nề ứng đối ngụy long lúc này căn bản không có những biện pháp khác dẫn đầu vu thần thủ đoạn còn có kia nhiều không hải ngư đều không thể ngăn cản trước mặt người con đường phía trước cơ hồ thập tử vô sinh nhưng mà cho dù như đây cũng muốn bông u ra đánh cực chính như dương cực giới một phương tham dự huyết chiến chỗ đều là tinh huệ y n hoang cổ giới chiến sĩ cũng là vô tộc bên trong cừng giả không thiếu hụt trực diện tử vong dũng khí phía trước đào tẩu là biết rõ không thể địch bảo tồn chính mình lúc này liền là biết rõ không thể trốn rút đao hướng về phía trước đến tốt ngụy long tán một tiếng trước mắt vu tộc các cường giả xuất r a cường đại nhất một mặt cũng chính là biến hóa mạnh mẽ nhất hóa thành bất đồng hình thái phát khởi x u n g kích đây cũng là ngụy long muốn xem đến vu tộc bản chất là tiên tiên nguyên tố chuyển hóa thành đặc biệt hình thái hội càng thêm thuần túy h ngụy long trước cầm xuống không hải ngư lại đồ sát vu tộc phụ thuộc chủng tộc liền là cố ý còn lại những n à y vu tộc cường giả nếu không xuất thủ trước nhất lúc không hải ngư tạo thành quy tắc đại trận có thể ngăn không được ngụy long ngụy long chỉ cần tăng lớn đầu nhập thôn vệ vòng xoáy bên trong lực lượng không hải ngư phụ thuộc c h ủ tộc vô tộc cường giả đều có thể trực tiếp một nổi quái nguy long, long nhìn thấy vô tộc người xuất ra tối cường hình thái hắn bỗng nhiên một quyền kích gia sắt na ở giữa khủng bố lực lượng quấn lên không gian toai phiến mà sau một trận cuồng bạo phong bạo quân qua đem các loại hình thái vô tộc cường giả cắt chém thành vì đều đều khối nhỏ từng khối tràn ngập tinh túy tiên thiên nguyên tố khí tức hình vương khối nhỏ tản mát tại tiên địa ở giữa tại nguy long một quyền kích gia sắt na những cái tia vô tộc cường giả ý thức đã bị chấn át chỉ để lại từng khối tinh túy thuộc tính khác nhau tiên thiên nguyên tố ngụy long ô n g tay háo chấn động trong khoảnh khắc phía trước bị cầm xuống không hải ngư bay ra sắp tán rơi tiên thiên nguyên tố khối nhỏ có lên những này lớn cỡ bàn tay không hải ngư nhìn như rất nhỏ trên thực tế chỉ là bị ngụy long dùng đại thủ đoạn thu nhỏ có thể quấn xuống không ít tiên thiên nguyên tố nhìn qua trống rông chiến trường ngụy long trong lòng càng thêm hài lòng đ ố n g nhiên há muộn khí thôn vạn dạm đem những cái kia cầm chắc tiên thiên nguyên tố không hải ngư nuốt vào trong miệng không để cập tới bất đồng quy tắc chi lực không cần tiên tiên h nguyên tố thuộc tính b a t r ạ m vẹn vẹn ẩ n chứa trong đó thân thể năng lượng liền phi thường có thể nhìn ý nghĩa ngụy long thư sướng thở dài một hơi mắt bên trong điện mang chất động ít có thỏa mãn mà pháo đài bay trong cứ điểm đại gia cũng đều là trận mắt hốc mồm nhìn qua một màn này quá tàn bạo ngụy long không có dư vị thời gian quá dài liền đến đến bên trong cứ điểm hiện nay thành lũy bên trong còn có bao nhiêu c h ấ n thủ lực lượng bản thổ giới vực một phương có hai vị tiên nhân ba vị yêu chủ cùng với hai vị thần chủ mà tiên tiên đạo thể yêu tôn thần tôn thì là tổng cộng tám mươi chín vị đ ế nghe mức nói n nguy long, long gật đầu tiên nhân yêu chủ thần chủ xưng hô bất đồng nhưng mà lực lượng tầm thứ đồng dạng tiên cho thiên đạo thể yêu tôn thần tôn cũng là cùng một tu vi tầm thứ nói cách khác pháo đài bay pháo đài bên trong tiên nhân tầng thứ cường giả t r u n g bảy vị tiên thiên đạo thể tám mươi chín vị con số này nhìn như không nhiều nhưng mà có thể đủ đến đến huyết chiến chỗ đều là tinh nhuệ n tiên nhân cảnh giới không cần nhiều lời tiên thiên đạo thể tầng thứ có thể tới huyết chiến chỗ đến có thể lưu thủ thế cục gác liệt như vậy đến không hải giới những này người tuyệt đối không kém lại cân nhắc đến không hải giới chẳng qua là dương cực giới mấy chỗ huyết chiến chỗ một trong còn không phải nhiều bá chủ hôn chiến huyết chiến chỗ đã có tám vị tiên nhân có thể thấy dương cực giới nắm giữ như thế nào lực lượng tất cả huyết chiến chỗ nhân tộc hoang thú thần tộc tiên nhân cường giả thêm một h ố i lại tính đến thay phiên nghỉ ngơi chỉ sợ làm mấy trăm chi số như tính đến chiến tử bình thường vẫn lạc trờ nhân tố không có cường giả cái số này chỉ hội càng nhiều trong này nước rất sâu chín đại đạo tông tuyệt đối cung ứng không ra như này nhiều tiên nhân dù cho đem thời gian kéo dài đến mấy vài năm cũng đạt không đến trăm cái huyền phá thiên tiếp tục nói phụ thuộc chủng tộc một phương tiên nhân t ầ n g thứ cường giả mười vị tiên thiên đạo thể t ầ n g thứ nhiều đến hơn ba trăm vị những n à y người đều có l ờ i thế ước thuốc đến từ phụ thuộc giới vực phụ thuộc c h ủ tộc cũng là một cỗ cực mạnh lực lượng bất quá những n à y giới vực không có cường giả tối đỉnh truyền thừa các phương diện đều lại nhận áp chế bất quá từ lúc không hải ngư xuất hiện thế cục không thể tránh né đi vào sụp đổ những cái kia không hải ngư thực lực gần như tiên nhân cừng giả p h o n g ngự càng là vẫn còn t h ắ n g chi cực kỳ đáng sợ là không hải ngư hung hãn không sợ chết có thể làm thông thường tiêu hao huyền phá thiên ngữ khí rất là bất đắc dĩ vu tộc chế tạo ra không hải ngư không phải bồi dưỡng mà là một loại có thể đại lượng sản xuất thủ đoạn bạo binh lưu bạo còn là cấp độ cao nhất chiến l ư c thậm chí dẫn động đỉnh phong xuất thủ có thể giải quyết cái này dạng khốn cảnh ngụy long chỉ cần tưởng tượng l i ê n minh bạch trước kia không hải ngư xuất hiện đưa tới chấn động có bao kinh người tiên nhân yêu chủ thần chủ trưởng thành đều có trình tự không có một bước lên trời đạo lý trừ phi không hải ngư cái này dạng không hải giới quy tắc bản nguyên đem chết trực tiếp mở cửa sau cũng chính là không hải ngư chỉ có thể tại không hải giới có thực lực nếu không làm thật hội không ổn ngụy long nghĩ thầm hắn nghĩ tới một sự kiện hỏi nhằm vào không hải ngư ngơi nhóm hẳn là có qua không ít nghiên cứu a huyền phá thiên gật đầu hắn là một cái tính tình cẩn thận nhằm vào không hải ngư nghiên cứu tự nhiên không làm thiếu qua không hải ngư mới xuất hiện thời điểm không chỉ có là ta nhóm dương cực giới liền liền man thần giới nguyên minh giới cũng đều là giới bị dị thường có đoạn thời gian nhấc lên diện tuyệt huyết chiến trô giới vực vốn có chủng tộc hành động huyền phá thiên ngữ khí bình tĩnh độ diệt chư thiên giới vực chủng tộc từ trong miệng nói ra giống như một chuyện nhỏ giới vực chinh phạt liền lại như này t ă n khốc dương cực giới bản thổ cũng từng bị người công phá qua hiện nay thiên đế cựu long thủ thần hoàng đều là lúc kia thành cựu đỉnh phong chi vị phía trước nhân tộc cổ lão tông môn thủ lĩnh hoang thú nhất tộc thủ lĩnh cùng với thần tộc thủ lĩnh đều là chiến vẫn trong đó lúc kia như cường giả tối đỉnh không ra dương cực giới tất vong mà sau thiên đế xuất thế tiếp cận thần hoàng c ử u long thủ cũng là đi ra một bước kia mới có được hôm nay cục diện huyền phá thiên tiếp tục phía trước kia thời điểm đi qua nghiệm chứng không hải ngư rời đi không hải giới liền mất đi quy tắc chiếu cố nhưng mà đều kiên kỵ vu tộc có hoàn chỉnh bồi dưỡng lưu có thủ đoạn tại cái khác giới vực kích thích vốn có thiên mệnh chủng tộc biến dị không người nào dám cược cho nên trước một bước thanh lý bộ phận này thải hoàng ẩm vu tộc chỉ sợ rất khó lại bồi dưỡng ra không hải ngư cái này dạng tộc đàn ngụy long làm ra phán đoán n ữ khí phi thường chắc chắn Vũ tộc lực lượng con lượng đây ư đường. ngư ờ n thần cửu biến con đường. Mà không hải ngư tiền g đặc đi cửu thủ, t hải h vũ Mà n không cũng là nắm giữ hình thái biến hải thái hóa. giữ tộc là đ â mới là căn bản trừ phi cái khác huyết chiến chỗ giới vực thiên mệnh chủng tộc bên trong có như thế đ ặ c tính nếu không nghĩ phục khắc cũng không có biện pháp phục khắc huyền phá thiên cảm thấy ngụy long nói rất có lý chỉ sợ cái này vị các hạ ánh mắt có thể đủ trực chỉ bản chất bất quá là năm đó tuyển trạch diệt tuyệt huyết chiến chỗ thiên mệnh chủng tộc liền là trực tiếp giải quyết khả năng chế tạo phiến p h ư ớ người mà đây cũng là không cho vu tộc thời gian nói cho cùng nếu thật là vu tộc có thể đủ đại lượng sản xuất tiên nhân tầng thứ cường giả không có nhiều chỉ h o á n một hồi liền có thể dẫn đến chư thiên giới vực thế cục sinh biến suy nghĩ một chút đều biết có nhiều đáng sợ ngụy long lại hỏi một chuyện khác pháo đài bay pháo đài cục diện như này ác hóa hải xuyên quy nguyên pháo đài tình huống ngươi biết rõ đại khái tình huống pháo đài bay pháo đài cùng hải xuyên quy nguyên pháo đài là dương cực giới ở chỗ này huyết chiến chỗ sau cùng một cỗ lực lượng không hải ngư số lượng như này nhiều hải xuyên quy nguyên pháo đài tình huống cũng không quá tốt làm đến sau cùng lưu lại hai cái pháo đài tối cao trấn thủ nguyễn、so、p long cũng nhìn qua hải xuyên quy nguyên pháo đài tin tức như là nói pháo đài bay pháo đài là lập tại không trung địa tử kia hải xuyên quy nguyên liền là hoàn toàn tương phản chiếm cứ cực đại địa lợi nằm ở thủy nhãn bên trong là huyết hải khí cơ biến hóa chỗ khá có một người giữ hải vạn người không thể qua tình thế nguyễn long hỏi lại ta nếu là không đến kế hoạch lúc đầu là cái gì ngụy long là kế hoạch bên ngoài nhân tố hán trưởng thành vốn là cực nhanh nhanh đến cực điểm dù ai cũng không cách nào nghĩ đến dương cực giới hội nhiều ra một vị cường giả tối đỉnh liền liền chính dương cực giới một phương đều không nghĩ tới cường giả tối đỉnh thành tựu quá gian nan dương cực giới đã mấy vạn năm không có tân cường giả tối đỉnh xuất hiện bản nguyên tri hải ngoại tầng tuyệt đại mấy giới vực một cái luân hồi kỷ nguyên cũng không có cường giả tối đỉnh hành không mà ra kế hoạch ban đầu là chuẩn bị rút lui pháo đài bay cái này một bên trước rút lui t vâng huyền phá thiên không có hỏi nguyên nhân lập tức chấp hành nguy long hàn lâm một khắc này liền là dương cực giới tại cái này tòa huyết chiến chỗ tối cao chỉ huy lại thêm đỉnh phong thực lực liền quyết sách đoàn đều sẽ không can thiệp hắn hành sự đợi đến huyền phá thiên rời đi nguyễn long trên hắc bảo long ảnh khét động phía trước bởi vì hai cỗ phân thân vẫn lạc mà ảm đạm hai đầu long ảnh lần nữa khôi phục theo sau một cái long ảnh phân thân từ hắc bảo bên trong đi ra đạo hữu tại này trông coi pháo đài nếu là ta không xuất hiện không hải giới chi biến ứng làm hội dẫn động hắn cựu long thủ sâu hải thần hoàng bên trong một người nhúng tay lúc đó kia dẫn đầu vu thần vừa v ẫ n có chuẩn bị lưỡng t r ù n g thủ đoạn bất kể là cựu h u huyền thủy còn là minh không thạch đều là trí bảo trong này chỉ sợ không chỉ vu tộc một giao mưu đồ man tộc cổ tộc cũng có khả năng dây dựa trong đó ta hiện nay tham gia xáo trộn hắn nhóm vốn có mưu đồ những n à y người hạ một bước vô luận như thế nào đều hội từ không hải giới vào vào tay ngụy long căn dặn phân thân kỳ thực càng nhiều là vì chính mình trải vớt việc cơ mật long ảnh phân thân thi lễ một cái bản thể cứ việc yên tâm nơi này từ ta giữ vững gặp này ngụy long phóng lên tận trời trốn vào hư không bên trong không biết rõ hướng phương nào mà đi bản nguyên chi hải ngoại tầng vô tận hư không bên trong nơi nào đó ba cái to lớn mà lại khủng bố ý thức ở chỗ này ra hội ba người này bên trong bất kỳ một cái nào đều có rung động bản nguyên chi hải ngoại tầng vô tận hư không g h danh Hắn nhóm là hoang là chương ổ giới vưu vưu tộc vu tộc c i chủ, năm trăm bốn mươi hai huyết chiến chỗ bản chất tam đạo khủng bố ý thức ở chỗ này hội tụ tỏ khắp tại bên ngoài từng chút một khí cơ tựa như cùng quần quận h ồ n g lưu chật văng lên lập tức phủ bình vô tận hư không nguyên bản cùng bạo mà lại giữ tận hư không phong bạo lúc này uổi thiếp giống như một mảnh yên t ĩ n h m ặ c tính trong lúc nhất thời vạn dắm trong hư không bên ngoài gần như tính mịt mà cái này chỉ là này đi ba người hàng lầm một điểm ý thức thôi ba người gặp nhau trầm mặc một lát vô tộc c h i chủ mới chậm rãi mở miệng không h ả i giới hiện nay sinh biến cố sớm định ra kế hoạch chỉ sợ m u ố n cải biến vô tộc c h i chủ thần tượng h c h i thần cùng với cổ đạo nhân ba người này từ lúc nhiều năm trước đã đạt đến liên minh cái này liên minh cũng không phải là bình thường ý nghĩa công thủ đồng minh chỉ là nhằm vào dương cực giới dương cực giới thực lực càng ngày càng mạnh mạnh đến để bá chủ thế lực đều không thể không liên hợp ứng đối vu tộc chỗ hoang cổ giới man tộc chỗ man thần giới còn có cổ tộc bản thổ giới vực nguyên minh giới tam đại bá chủ giới vực ở giữa y nguyên có tranh đấu chỉ khi nào đối thủ đội thành dương c a giới tam phương liền hội ăn ý phối hợp này đi giao lưu hẳn là là không tồn tại đây chỉ là giữa bọn hắn ăn ý nhưng bây giờ không thể không ra mặt bởi vì một cái người đệ tứ vị cường giả tối đỉnh a thần tượng h chi thần ngữ khí không rõ thần tượng h chi thần ý thức liền giống như là hạo nhật mặt trời ma n tộc đ o á n thể ngưng tụ mi tâm tinh thần mà thần tượng h chi thần thì là ma n tộc đệ nhất thái dương với hắn mà nói một tay bóp nát một tòa giới vực cũng không phải là việc khó giữa chúng ta ăn ý là vu tộc muốn tại không hải giới dây dưa cựu long thủ cùng thần hoàng bên trong một cái người không cần hấp dẫn bản thể nhưng mà cũng nếu là một bộ trọng yếu phân thân cái này dạng dương cực giới chắc chắn có một chỗ huyết chiến chỗ phòng giữ xảy ra vấn đề ta cùng cổ đạo nhân có thể gặp cơ xuất thủ ta nhóm như là xuất thủ hội lại lần nữa dẫn động dương cực giới chấn động đến thời điểm không chỉ có là vu tộc có thể đủ cầm xuống không hải giới ta nhóm có thể cầm xuống cái khác huyết chiến chỗ nhất không tốt cũng có thể cầm xuống một tòa mượn này tùy thời xâm nhập dương cực giới bản thổ đánh gây dương cực giới phát triển đại thế thần thượng c h i thần thở dài một tiếng liệt nhật giống như ý thức nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ một mực không r a cổ đạo nhân cũng rốt cuộc mở miệng cái này là ta nhóm cơ hội tốt nhất thiên đế bản thể tiến vào vô tận hư không sâu chỗ lần này như là không thể đánh gây dương cực giới bước chân sau đó ta nhóm gặp phải cuộc diện hội càng ngày càng khốn khó thiên đế cường đại cơ hồ là gắn gượng g tại đỉnh phong phía trên lại mở một con đường ba người bọn họ cùng hắn nói là k i ê n kỵ dương cực giới trưởng thành không bằng nói là k i ê n kỵ thiên đế liên quan tới dương cực giới vị kia mới xuất hiện đỉnh cao cường giả người nhóm hiểu bao、nhiêu. đỉnh phong c h i lộ có nhiều khó ta nhóm so những người khác càng thêm rõ ràng b à n nguyên c h i hải ngoại tầng bao la vô biên không cần đi nói nhưng chúng ta chỗ giới vực quần thể cái này vị là mấy vạn năm đến một cái duy nhất cường giả tối đỉnh cổ đạo nhân nói cổ đạo nhân dẫn tới thần tượng c h i thần liên tục ấ t đầu b à n nguyên c h i hải vô biên vô h ạ giới vực càng là cơ h ộ i không đến được